Thiên cơ tử mặt không đổi sắc nói, cái kia vị trí vẫn là để lại cho trầm lâu chủ đi. Ta cùng hắn nhất định sẽ có một người ngồi vào phía dưới đi, là ta là hắn đều giống nhau, liền nhường cho hắn đi. Mục tình. Nhưng ngươi hiện tại ngồi ở đây, ta đổ đệ thanh tuân ngồi nào. trầm ngư dạ đến thời điểm, nghe nói chuyện này. Quỷ thị chi chủ nhìn thiên cơ tử, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đa tạ thiên các chủ ý tốt. Thiên cơ tử bình tĩnh nói. trầm lâu chủ khách khí, thỉnh nhập toàn đi. Châm ngư dạ cười lạnh ngồi xuống phong thiên lan bên cạnh, hắn lắc lắc cây quạt, trên người quỷ khí chút nào cũng không thu liếm mà ra bên ngoài mạng. Thu hồi tới, phong thiên lan nói, mục tình thân thể không khỏe, thượng ở điều trị chung, âm khí cùng quỷ khí sẽ ảnh hưởng đến hắn. Châm ngư dạ trong tay quạt xếp vừa thu lại, nói, phong các chủ yên tâm, ta từng tặng quá mục tiên tử một cái đăng dược, phục quá dược người, sẽ không đã chịu âm khí, quỷ khí cùng trướng khí ảnh hưởng. Hắn ý Tứ nói trắng ra, chính là... Phong Thiên Lan, này quỷ khí là nhằm vào ngươi. Phong Thiên Lan. Tóm lại, bởi vì Phong Thiên Lan, trận này hiến hội bài vị một mảnh hỗn loạn, còn tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá cũng may đại điện đủ đại, bàn ghế nhiều, một lần nữa an bài một chút vẫn là có thể hảo hảo nhập tòa. Mọi người đều tới rồi lúc sau. Những cái đó còn lưu tại vân nhai sơn quỷ quái nhóm bắt đầu hướng lên trên bưng thức ăn. Năm nay thái sát thật nhiều à? Mục tính hỏi, là thiên sư thúc làm sao? Châm Ngư dạ nói. Ta kêu tiểu quỷ nhóm đi dưới chân núi thỉnh đầu bếp. Mục tình có chút tiếng ối. Nàng thật cũng không phải cảm thấy thiên cơ tử tay nghề có bao nhiêu hảo. Nàng chính là cho rằng, thiên cơ tử cặp kia khẽ tinh bàn, bặc chắc thiên cơ tay, làm được đồ vật phá lệ hương. Nếu là phong thiên lan nguyện ý vì nàng rửa tay làm canh thang, nàng cũng sẽ cảm thấy rất thơm. Không, vẫn là tính, tiểu sư thúc kia trù nghệ, không tạc phòng bếp liền không tồi. Thiên cơ tử thấy mục tình sắc mặt, nói... Quay đầu lại ta cho người khai tư bếp. Mục tình lúc này mới cao hứng lên. Trận này hiến hội cũng coi như là thuận lợi bắt đầu rồi. Thanh tuân cầm rượu, đi đến đại điện trung ương, đối mục tình nói. Ta phải đại vận, năm đó chịu sư phụ cứu, lại trở thành sư phụ đồ đệ, nhận được sư phụ dốc lòng rẻ dô mấy năm, nội tâm cảm kích không thôi. Hiện giờ tân niên buông xuống, hi vọng sư phụ tân một năm, vạn sự như ý. Mục tình cái này làm sư phụ kỳ thật không thế nào xứng trước. Nàng thu Thanh Tuân vì đồ đệ không bao lâu, liền lược hạ hắn, chạy đến Tây Châu đi bận việc nàng đại sự nghiệp, hiện giờ trở về, cũng nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, không có tiếp tục giáo hắn học kiếm. Thanh Tuân nhưng vẫn không chậm chế tu luyện, vẫn luôn ở cẩn cụ tu hành, luyện kiếm rửa vào chính mình, thuật pháp dựa Đông phụng hoặc là thiên cơ tử chỉ điểm, chờ mục tình trở về lúc sau liền đi làm ơn trích tinh dạy hắn. Mục tình có chút ngượng ngùng nói, Thanh Tuân, ta đã quên cho ngươi bị áp tuổi lễ, quay đầu lại ta đưa ngươi cái túi Cấp chút linh thạch, pháp khí đan dược ngươi thích cái gì liền chọn cái gì, nhiều chọn vài món. Tạ sư phụ hậu ái. Thanh tuân đem rượu đặt ở một bên, như lanh áp tuổi lễ hậu bối như vậy, chiều mục tình khái một cái đầu. Đứng dậy sau. Hắn lại đem kêu ly rượu chiều mục tình rơ lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn uống rượu sau, mới cảm thấy không quá thích hợp. Phong Thiên Lan là mục tình sư thúc, cũng chính là hắn sư thúc tổ. Hắn có phải hay không nên trước hướng sư thúc tổ chúc Tết tới? Vậy phải làm sao bây giờ a Thanh tuân nghẹn đỏ mặt, không biết làm sao. Mục tình nhìn ra hắn quân thái, nói. Không có việc gì, ăn cái cơm tất niên mà thôi, đừng nói này đó quý củ, trở về ngồi đi. Thanh tuân không thắng rượu lực, một chén rượu xuống bụng, đã có chút say. Hắn choáng váng mà ngồi trở lại chính mình vị trí, nghĩ trở yến hội tan, muốn tìm sư thúc tổ đi bồi cái tội. Phong thiên lan túi đầu, như suy tư gì. Mục tình tưởng khuyên nụ hắn, ngàn vạn đừng sinh thanh tuân khí, đứa nhỏ này chỉ là có chút vụ về, tâm không xấu. Phong thiên lan lại là quay đầu, thấp giọng hỏi nàng. Các người nơi này có đưa áp tuổi lễ quý củ? Mục tình tưởng nói kỳ thật là không có. Trầm ngư dạ trước nàng một bước nói, có. Thiên cơ tử cũng nhàn nhạt mà đáp lại nói, xác thật là có. Mục tình. Vì chứng thực chân thật tính, thiên cơ tử lấy một bức sơn thủy đồ ra tới, đưa cho mục tình, nói. Đây là xuân thu sơn thủy quyển, người nhưng vẽ trong tranh trùng, bên trong có sơn thủy thế giới, tác dụng cùng giới tử tu di có chút tương tự. Bất quá vẫn là giới tử tu di càng tốt dùng chút, này Xuân Thu Sơn Thủy Quyển người chơi chơi thì tốt rồi. Này Xuân Thu Sơn Thủy Quyển là tu chân giới chứ danh cực phẩm pháp bảo, chế tạo loại đồ vật này, không ngừng yêu cầu khí tu, còn cần đỉnh chân tu. Ở tu chân giới, Xuân Thu Sơn Thủy Quyển là chỉ này một phần, có giới khó cầu. Thiên cơ tử đem nó tặng cho mục tình, lại vẫn chỉ là nói chơi chơi liền hảo. Tu chân giới những cái đó muốn Xuân Thu Sơn Thủy Quyển người, nếu là nghe thấy lời này, sợ là muốn chọc giận đến máu Mục Tình tiếp bước họa quần tròn, nàng nói: "Thiên sư thúc, ta nhưng không dập đầu a." Thiên Cơ tử nói: "Không cần hành những cái đó nghi thức xa xao." Hắn lại cho đồng phục một cái tân tinh bản, cho Thanh Tuân một phen kiếm. Trầm Ngư Dạ nói: "Thiên các chủ hào phóng, ta chỉ bị một ít đồ vật, thượng không được mặt bàn, còn thỉnh mục tiên tử không cần để ý." Trong tay hắn hóa ra một cái trường hộp, hộp mặt là màu đen cầm đung, tứ giác được khảm hoa văn đẹp kim tuyến, vừa thấy liền biết, này trong hộp trang đồ vật cực kỳ quý trọng. Hắn mở ra hộp. Vật ấy là Minh tiêu tán, đồn đãi thời cổ có người lấy này dù, từ quỷ giới địa phủ đánh cắp một cái hôn phách. Đối mục tiên tử tới nói ứng không có gì dùng, nhưng thắng ở này chân quý Hi hữu, liền lấy ra tới cấp mục tiên tử đường áp tuổi lễ. đa tại trầm lâu chủ. Mục tinh cười nói. Này lễ nhưng không nhẹ. Trầm ngư dạ cười nhìn phía bên cạnh, nói. Phong các chủ đâu, làm sư thúc, hẳn là có cấp sư điệt bị áp tuổi lễ đi. Phong tiên lan. Thiên cơ tử cùng trầm ngư dạ này một người một quỷ tất cả hợp lại, nguyên lai like là ở chỗ này chờ hắn đâu. Nhưng hắn lại không biết nơi này muốn đưa áp tuổi lễ. Hắn ngay từ đầu tới vân nhai sơn thời điểm, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lưu lại nơi này ăn tết Phong thiên lan lấy ra chính mình túi càng khôn, ném cho mục tình, nói, nghĩ muốn cái gì chính mình lấy. Mục tình tiếp phong thiên lan túi càng khôn, nói, ta có thể toàn bộ đều phải sao. Phong thiên lan, trận này cơm tất niên tiểu hiến hội. Liên ở như vậy có chút mùi thuốc súng, lại có chút xấu hổ kỳ quái bầu không khí chung tiến hành đi xuống. Bất quá mục tình nhưng thật ra cảm thấy, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, quá đến vui vẻ nhất một cái năm. Tiến hội tàn sau. Mục tình liền ôm trích tinh, ở vân ngai sơn tùy ý tìm một thân cây, ngồi ở trên cây ngắm phong cảnh. Năm nay đêm giao thừa, vân ngai sơn treo đầy đèn lồng, rồi lại trống giống, không có gì người. nay phó náo nhiệt lại không náo nhiệt bộ dáng, cũng coi như là có khác ý cảnh. Một đạo thanh âm gọi nàng, Mục Tình. Mục Tình túi đầu, phát hiện là Phong Thiên Lan. Tiểu sư thúc, còn có chuyện gì? Phong Thiên Lan huy tay háo, biến ra một chương bàn tới, lại lấy ra một con bầu rượu, nói, vì ngươi bị chút gạo nếp rượu, rượu tính không cường, ngươi có thể uống chút. Mục Tình trong khoảng thời gian này cấm rượu. Nàng ở cơm tất niên yến hội bị Phong Thiên Lan nhìn chằm chằm, không có thể uống đến một ngụm rượu, trong lòng có chút toán khí. Không nghĩ tới Phong Thiên Lan này liền cầm rượu tới tìm nàng Mục tình từ trên cây nhảy xuống, hỏi. những nửa năm cái loại này gạo nếp rượu. Phong thiên lan đáp, là chỉ nhưỡng 3 ngày cái loại này. Cái loại này tính cái gì rượu nha? Mục tình vẫn là ở trước bàn ngồi xuống. Nàng tuy rằng không cảm thấy đây là rượu, nhưng loại này rượu gạo ngọt ngào hương vị nàng cũng ái. Mục tinh uống một chén nhỏ lúc sau, đem phong thiên lan túi cản khôn lấy ra tới, từ trên bàn đẩy đến phong thiên lan bên kia đi. Phong thiên lan nói, không cần áp tuổi lễ. tiểu sư thúc. Người ta chỉ dàn nói chuyện gì lễ. Mục Tình cơ cơ bầu rượu, nói: "Hơn nữa, này một năm đêm giao thừa, vẫn ai Sơn có ngươi ở, có ngươi châm cùng dược, có ngươi tặng này bầu rượu, liền đã vậy là đủ rồi." Nửa tháng sau, liền đến Trần Thế Gian thượng nguyên tiết. Mục Tình kêu thượng Trầm Ngư dạ, tính toán chuồn êm rời núi, đi Thiên Thành dạo mở dạo, nhìn một cái phàm thế đăng đèn kết hoa náo nhiệt, lại đoán cái đố đèn, phóng cái hoa đăng. Trầm Ngư Giả mặt mày trung mang theo ý cười, hỏi: Mục tiên tử vì cái gì tìm ta? Bởi vì ta tiểu sư thúc cùng tiên sư thúc không ngừng sẽ không bồi ta đi ra ngoài, còn sẽ sửa trên núi trận pháp cho ta cấm thúc. Mục tinh hiện tại chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Trầm ngư dạ nói, mục tiên tử cũng có thể mang thanh tuân đi ra ngoài, hoặc là chính mình đi. Không được a thanh tuân tu vi không đủ cao. Ta dẫn hắn hoặc là ta chính mình đi ra ngoài, một khi bị ta tiểu sư thúc cùng tiên sư thúc phát hiện, bọn họ sẽ tự mình ra cửa bắt được ta. Mục tình nói có sách mách có chứng mà nói. Mang người liền không giống nhau, người tu vi cao, làm người yên tâm. Bọn họ phát hiện ta chạy, sẽ chỉ ở trong núi chờ ta trở về, lại mắng ta một đốn. trầm ngư dạ bất đắc dĩ, nói. Ta đây liền lại mà vô lễ, đồng ý mục tiên tử mời. Đã có thể ở mục tình cùng trầm ngư dạ thương lượng tốt thời điểm. Linh bổ câu dắt tần vô tướng tin phục bác hải tới. Này tin nội dung rất nhiều, giấy viết thư là dùng thuật pháp giúp nhỏ mới có thể cất vào linh bổ câu trên chân thùng thư sư muội ta phụ hoàng tìm đến một pháp bác Hải yêu tộc hoàng cung bên trong có ta tổ tiên lưu lại một khối cửu sắc thải cơ thạch thải cơ thạch có hai loại sử dụng một loại là nhanh chóng khôi phục người sử dụng lực lượng một loại là có thể hấp thu đi người sử dụng lực lượng chỉ là này hút đi lực lượng khi không biết là có thể chỉ hút đi ma khí vẫn là sẽ đem ma khí cùng linh lực toàn bộ hút đi yêu tộc cửu sắc thải cơ thạch chỉ còn một khối chỉ có thể sử dụng một lần Vô pháp tìm người trước tiên thí nghiệm. Nhưng ta vẫn cứ kiến nghị, sư muội tới Bắc Hải thử một lần. Cửu sát thải cơ thạch hút đi lực lượng khi không phải một chút hút xong, mà lại yêu cầu thời gian rất lâu. Nếu là tình huống không đúng, trực tiếp đánh gãy là được. Mục tình mang theo tin đi tìm Phong Thiên Lan, hỏi hắn ý kiến. Phong Thiên Lan khẽ như mày, nói. Cửu sát thải cơ thạch là yêu tộc chí bảo, yêu hoàng thật sẽ lấy ra tới cho người dùng. Hay không có điều kiện gì? Mục tình lắc lắc đầu. Việc này nàng cũng không biết. Phong Thiên Lan nói, thật vất vả tìm được rồi biện pháp, vô luận như thế nào, đều phải thử một lần mới được. Nhưng Phong Thiên Lan mày vẫn cứ nhữ chặt. Phong Thiên Lan tiếp tục nói, mục tình, tiên yêu có khác, ta làm sơn hải tiên các chi chủ, không thể dễ dàng bước vào yêu tộc nơi, chuyến này ta vô pháp cùng ngươi cùng đi. Ngươi hẳn là biết, trấn yêu tháp tổn hại, đại yêu lệ phục thành xuất thế việc. Hán đồ pháp hoa tự, sắc nghiêm chấn lúc sau, liền hoàn toàn giấu kín tung tích. Lệ Phục Thành là yêu tộc, có khả năng nhất giấu kín địa phương chính là Bắc Châu cùng Bắc Hải. Năm đó phong ấn lệ Phục Thành bảy vị hóa thần đại năng bên trong, chính yếu một người, chính là ngươi sư tổ vân mộng tiên tử. Phục Thành sát nghiêm trấn, đã chứng minh, hắn có tìm sơn hải tiên các báo thủ ý tứ. Phong Thiên Lan nói, mục tình, ngươi không thể một mình đi Bắc Hải, làm thiên cơ tử hoặc là trầm ngư dạng. Mục tình đánh gãy Phong Thiên Lan nói, tiểu sư Thúc, thiên sư Thúc cùng trầm lâu chủ thêm lên đều đánh không lại một cái trọng Diễm Hai người bọn họ cùng ta cùng đi Bắc Hải, nếu là gặp gỡ Phục Thành, chúng ta ba cái bị tận diệt, tinh huynh các liền hoàn toàn song đời. Phong Thiên Lan. Mục Tình nói, không bằng như vậy, ta viết tin hỏi một chút tam sư minh, có thể hay không đem cửu sắc thải cơ thạch mang ra tới. Nói xong, nàng liền đi tìm giấy bút viết thư. Phong Thiên Lan ngồi ở tại chỗ, có chút mở mịt. Phương pháp này hắn như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Cùng Mục Tình đãi lâu rồi, nhọc lòng nhiều. Sẽ dẫn tới chỉ số thông minh giảm xuống sao Chương 44 tử cục Mục tình cấp tần vô tướng hồi qua tin Nàng lại đi tìm trầm ngư dạ Thừa dịp thiên cơ tử cùng phong thiên lan không chú ý Chồn em xuống núi Thiên thành cách nơi này không xa Mục tình ngự kiếm phi một ngày là có thể đến trầm ngư dạ lên đường phương thức so nàng càng mau Mang theo nàng chỉ đi rồi hai cái canh giờ Liền đã tới rồi thiên thành Thiên thành một mảnh náo nhiệt Hồng mái phòng ốc phía trên buộc dây thừng Vẫn luôn xuyên đến con đường đối diện một khác trên nóc nhà đi, thằng thượng treo nội trí ánh đến vải đỏ đèn lồng. Mọi nhà đều là như thế, này đường phố phía trên liền hình thành một trường treo đầy hoa đang vóng. Mục tình vào này thiên thành, đi ở trên đường, ngầm đầu nhìn thấy không phải chế mãn sao trời không trung, mà là một mảnh huy hoàng ngọn đèn lần dầu. Thật xinh đẹp. Mục tinh ngầm đầu khen. Nàng tu vô tình đạo tu lâu rồi, cả người cảm xúc đều trở nên tương đối đạm mạc. Ngay cả cao hứng lên thời điểm cũng là như thế này, mặt mày thanh lãnh, chỉ có cực điển cực điển ý cười. Đi ở Mục Tình bên người Hắc Y Di Quỷ tu hỏi, Mục tiên tử trước kia không có gặp qua Thượng Nguyên Hoa đăng Tết sao? Mục Tình nói, 7 tuổi trước kia gặp qua, bất quá khi đó tiểu, đã nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nàng chỉ là mơ hồ có một ít ấn tượng, phàm thế Thượng Nguyên tiết rất là náo nhiệt thú vị. Nàng mỗi năm đều ở ngóng trông ăn Tết, cũng ngóng trông Thượng Nguyên tiết, làm cha mẹ mang nàng đi ra ngoài chơi. Chấm ngư dạ cơ cơ trong tay quả sếp không tán thành nói. Nghe nói Sơn Hải tiên các chú ý thanh tu, nhưng này cũng thanh tu đến quá lợi hại đi, đệ tử đều tu đến độ không biết nhân gian sự, ở tu tâm phương diện này, chưa chắc là chuyện tốt. Mục tình thế chính mình sư môn làm sáng tỏ. Tiên các đệ tử tới rồi nhất định tuổi tác cùng tu vi, là muốn tiếp Phàm thế bị thác, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có cũng sẽ ra ngoài du lịch. Mục tình là quá tuổi trẻ, còn chưa tới thiệp hồng trần thời điểm, Phong Thiên Lan vẫn luôn không cho phép nàng đi ra ngoài. Mãi cho đến 20 tuổi năm ấy thương di kiếm trùng khai, nàng vì lấy kiếm, mới từ tiên cấp ra tới, hơn nữa vẫn là chuẩn em ra tới. Nàng rời đi tiên các cũng sắp có 3 năm. Này 3 năm nàng vẫn luôn vội vàng làm đại sự, hoặc là kiếm tiền, hoặc là chủ bị đại bỉ, hoặc là đoạt Tây Châu Sưng Ma Tôn, cũng không như thế nào hảo hảo mà đi xem qua này phẳng thế. Mục tình cùng trầm ngư dạ ở hoa đăng hạ đi tới. Trích tinh tử kiếm chạy ra tới. Mục tình mục tình, cho ta tiền, ta muốn đi chơi. Mục tình cầm cái túi gấm, trang tràn đầy một bao bạc vụn cho hắn. Trích tinh cầm tiền, vô cùng cao hứng mà điên đi chơi. Mục tình nhìn trích tinh bóng dáng, nhật nhạt cười nói. Trích tinh đã lâu cũng chưa như vậy vui vẻ. Thật lâu trước kia thời điểm, trích tinh mỗi ngày đều thực vui vẻ. Sau lại theo mục tình bắt đầu làm đại sự, bất chi bất giấc chung, trích tinh lo lắng này lo lắng kia, đã thật lâu không giống trước kia giống nhau lại điên lại náo loạn. Mục tình cùng trầm ngư dạo phía trước đi rồi một đôi tiểu tình nhân Tuổi trẻ nữ tử cùng Tuấn Lãng thanh niên nắm tay. Kiều kiều tiếu nữ tử trước sau lay động hai xuống tay, nói. a Lãng, ngươi nhìn, phía trước có đoán đố đèn. Phía trước là một cái bảy một chuỗi hoa đăng sạc, mỗi cái hoa đăng thượng đều chế một trường tờ giấy, viết đố đèn, tổng cộng 10 cái đèn, 10 điều đố đèn. Cửa hàng sơn còn có rất nhiều viết bất đồng đố đèn giấy. Nay đèn lồng thượng đố đèn là có thể đổi. Giao 5 văn tiền liền có thể đoán đố đèn, nếu là toàn bộ đáp đúng, không chỉ có lui về 5 văn tiền Còn có thể được đến phần thưởng Tên là A lãng thanh niên có chút khó xử nói Tiêu tiêu Ta thư đọc không tốt Chúng ta cũng đừng đi chơi đi Tiêu tiêu nói Nhưng ta muốn kia vẽ hoa cùng chim nhỏ quạt tròn A lãng vừa nghe tiêu tiêu muốn Liền nói Ta đây đi thử thử xem Châm ngư dạ ở phía sau nghe xong hảo sau một lúc lâu Mục tiên tử Này đoán đố đèn Cũng coi như là thượng nguyên hoa đăng tiết đặc sắc Hắn đề nghị nói Chúng ta muốn hay không đi chơi chơi Mục tình không như thế nào do dự liền ứng. Ra tôi chơi sao, chính là chuyện gì đều phải thử một lần. Trầm ngư dạ giao 10 văn tiền. Lão bản, chúng ta hai người muốn đoán. Được rồi. Lão bản thu tiền, nói. Khách quan hơi chút tại đây chờ một lát. Lại tích có một đám muốn đoán đố đèn người lúc sau. Lão bản đem đố đèn đã đổi mới, cho đại gia đã phát giấy bút, muốn ở nửa khắc gian viết ra đáp án, trong quá trình không thể lẫn nhau thương lượng. Trầm ngư dạ cùng mục tình cầm giấy bút. Bắt đầu đáp đố đèn. Một ngôi sao, một chút, hành đại lộ, toàn lỗ nhỏ. Chân nhi tiểu, chân nhi trường, đỉnh hương ngũ, khoác áo bảo tráng. Nửa khác qua đi, đại gia giao đoạn án. Mục tình cùng trầm ngư dạ đều toàn đúng rồi. Mục tình nói, trầm lâu chủ thông tuệ. trầm ngư dạ nói, nơi nào, mục tiên tử mới là thật sự thông tuệ. Quỷ thị thường làm mấy thứ này, ta đều đã bối đến nhớ kỹ trong lòng. Mục tình. Hào gia hỏa đây là chuyên nghiệp tuyển thủ. Lão bản lui tiền, lại đưa qua hai chỉ quạt tròn cho bọn hắn. Này hai chỉ quạt tròn thượng vẽ họa các không giống nhau, một bức là nộn phấn đào hoa bay xuống đổ, một bức là chim hoàng oanh minh đổ. Á lãng có chút khổ sở. Xin lỗi, tiêu tiêu, ta không toàn bộ đoàn đối. Ta lại đoán một lần, nhất định cho ngươi bắt được quạt tròn. Tiêu tiêu giữ chặt hắn, nói. Ai, ta không cần lạc, tốn nhiều tiền a Mục tình cười đi đến tên kêu kêu tiêu tiêu thiếu nữ trước mặt, đem trong tay quạt tròn đưa cho nàng. Nói. Cô nương, ta đáp đố đèn chỉ vì hảo chơi, đối này quạt tròn cũng không hứng thú, không bằng vì nó tìm cái thích nó người, cũng coi như không cô phụ nó. Thật sự cho ta sao? Đà tạ cô nương. Tiêu tiêu được quạt tròn, cười đến vui vẻ cực kỳ. A lãng thấy nàng vui vẻ, liền cũng vui vẻ. Hắn chiều mục tình nói tạ, liền cùng tiêu tiêu nắm tay cùng nhau đi rồi. Châm ngư dạ đứng ở mục tình bên người, hỏi. Mục tiên tử không thích này quạt tròn. Thích A Nhưng ta càng thích bọn họ gương mặt tươi cười. Mục tình trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười, nói. Ngươi nhìn hai người bọn họ cao hứng cỡ nào. Châm ngư dạ đem trong tay quạt tròn đưa cho mục tình, nói. Ra đây cây quạt, liền tặng cho mục tiên tử đi. Mục tình tiếp cây quạt. Nàng bên đường đi tới, không đừng có hoan thanh tiếu ngữ người từ bên người nàng đi qua. Mục tình một bên phe phẩy cây quạt, một bên cảm khái nói. Thật tốt ta. Nàng cùng châm ngư dạ đi tới trường ngày cuối. Bạch ghi ghi hẻ tu quay người lại, nhìn kêu một phương phùn hoa nói. Nguyện này thịnh thế vĩnh tồn bất hủ. Nếu là phong thiên lan nghe được lời này, nhất định sẽ một cái tắt chụp ở nàng cái hót thượng, giáo dục nàng. Tu chân giới là loạn thế, ngươi không cần nghĩ như thế nào là mọi người đều quá ngày lành, thực hiện không được, chính ngươi có thể hảo hảo tồn tại là được. trầm ngư dạ nghe xong nàng lời này, liền lộ ra tươi cười, nói. Mục tiên tử đại nguyện, chung có một ngày sẽ thực hiện. trầm ngư dạ nói, vừa vặn Đi mua cái hà đèn hướng nguyện đi. Mục tinh cười, nói. Ta này nguyện vọng, hà đèn chỉ sợ trang không dưới. Châm ngư dạ nói. Vậy hứa cái có thể chứa nguyện vọng, tỷ như làm tinh khuynh các năm nay kiếm tiền kiếm được càng nhiều chút. Mục tình. Không hổ là quỷ thị chi chủ, mãn đầu góc tiền. Kế tiếp, bọn họ lại ở hoa đăng tiết chợ thượng đi dạo, mua hoa đăng cùng mặt nạ, ở trong thành thủy đạo thượng thả hoa sen hà đèn. Mục tình chơi tới rồi chợ thu quán, mới rốt cuộc phải đi về. Trầm ngư dạ mang theo mục tình trở lại vân nhai sơn khi, đã là sau nửa đêm. Cũng chính là vào đông hừng đông vãn, nếu là đổi làm ngày mùa hè, lúc này đã có thể thấy bụng cá trắng. Mục tình vốn định liền trộm mà lưu đi vào. Nhưng bọn họ vừa rơi xuống đất, liền thấy phong thiên lan đứng ở vạn dai nhang cuối trong tay dẫn theo một chiếc đèn, đứng ở đêm lạnh gió lạnh trở. Mục tình. Nàng căng ra đầu đi ra phía trước. tiểu sư thúc, ngươi như thế nào tại đây? Nàng đã làm tốt hai mắng chuẩn bị. Phong Thiên Lan không có mắng nàng, mà là bình tĩnh mà trở về một câu. Người nói đi. Nói xong, hắn liền cầm đèn, quay đầu lại đi rồi. Mục tình. Tiểu sư thúc tính tình biến hảo. Bất quá. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tự nàng từ Tây Châu trở về khởi. Phong Thiên Lan giống như liền rốt cuộc không đối nàng phát quá mức rồi. Này tính cái gì? Đối nghiêm trọng bệnh hoạn bao dung sao? Mục tình lần đầu cảm thấy sinh bệnh thật tốt. Bác Hải, yêu tộc Hoàng Cung. Tân vô tướng thu được mục tình linh bồ câu, liền đi cùng yêu hoàng giải thích tiền căn hậu quả, hỏi hắn có thể hay không đem kiểu sắc thải cơ thạch mang đi Trung Châu. Lệ vô nguyệt không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Có thể, người mang đi đó là. nay yêu tộc chí bảo kiểu sắc thải cơ thạch vẫn luôn lưu trữ cũng là cái thai hoàng ẩm, không bằng sớm một chút cho người ta dùng, dùng hết lúc sau cũng coi như thiếu cái phiền toái Nhưng hắn vẫn là có chút không cao hứng. Người mới trở về ở như vậy đoạn thời gian, liền lại phải đi. Lần này vừa đi, không biết muốn khi nào mới có thể lại trở về. Tần vô tướng quyên đủ. Phụ hoàng, ta mỗi lần ra cửa cũng liền mấy tháng mà thôi. Nói nữa, chúng ta về sau gặp nhau thời gian còn chừng đâu. Tân vô tướng lại nói chút lời nói, hống hảo hắn phụ hoàng, mới thu thập hành lý, mang theo thải cơ thạch xuất phát. Lệ vô nguyệt ngồi ở công vụ điện nội, một bên cầm bút xử lý Bắc Hải cùng Bắc Châu các nơi báo đi lên sự vụ, một bên tịch mịch mà cầu nhỏ. Ai, ta thật sự là tưởng niệm ngô nhi. Hắn nói, tưởng nghiệm đến đều không nghĩ xử lý này công vụ. Tấu trương có ý tứ gì, vẫn là nhi tử hào. Trong điện cung nhân lau mồ hôi, nói, bệ hạ, hoàng tử điện hạ rời đi mới nửa ngày đâu. Lệ vô nguyệt nói, nô nhi không ở nhật tử, sống một ngày bằng một năm. Nay nửa ngày, đã có nửa năm đi qua. công nhân, cung nhân nói, hoàng tử điện hạ phía trước khi trở về mang theo chút lá trà, tiểu nhân đi cho bệ hạ phao một hồ trà. Yêu hoàng lúc này mới xem như cao hứng chút kia cung nhân rời khỏi sau. Lệ Vô Nguyệt một bên phê chữa tấu trương, một bên cân nhắc nói: "Nô nhi khi nào mới đem hắn kia sư muội cưới hồi Bắc Hải tới? Cưới đã trở lại, hắn liền không cần mỗi ngày hướng như vậy xa địa phương chạy, đi tìm hắn sư muội. Bất quá cũng có nói, hắn kia sư muội là vội đại sư người, đính hôn nói không chừng không chỉ có không trở về Bắc Hải, nô nhi còn muốn đi theo nàng ở Trung Châu thường trú, về nhà thời gian liền càng thiếu." "Bệ hạ, chá hảo." Cung nhân bưng khay trà đã trở lại Hắn đem trà cụ nhất nhất bãi ở trên bàn, nhắc tới ấm trà, vì yêu hoàng bệ hạ đổ một ly. Lệ vô nguyệt nâng chung trà lên, uống một ly. Kêu cung nhân ở một bên phụ dưỡng, lại cho hắn đem trà lấp đầy. Lệ vô nguyệt tiếp tục phê chữa tấu trương. Sửa sửa, hắn tràn đầy mà phát giác chính mình có chút không thích hợp. Hắn yêu lực bắt đầu không chịu không chế, đang ở ra bên ngoài tràn ra. Lệ vô nguyệt Đương trường rút ra đao tới, hướng kêu cung nhân huy đi. Cung nhân lui về phía sau một bước, một ngửa đầu không lưng tránh thoát. Lệ vô nguyệt lại huy mấy đau, đều bị kia cung nhân nhất nhất tránh thoát. Lệ vô nguyệt nói Người là người phương nào? Hắn rất rõ ràng, chính mình bên người tên này công nhân, không có như vậy thân thủ. Bậy hạ, trả hảo uống sao? Kia cung nhân lộ ra từ trước cũng không sẽ có nghiền ngẫm tươi cười. Cung nhân như vậy cười. Hắn ra mặt, quần áo đều ở hòa tan biến mất. Mấy thứ này hoàn toàn sau khi biến mất, liền lộ ra hắn thật diện bạo. Là một người một đầu xương tuyết tóc bạc. Ngũ quan yêu mị, giữa mày mang theo yêu văn nam tử. Hắn tướng mạo cùng tần vô tướng, lệ vô nguyệt cực kỳ tương tự, chỉ là hắn muốn càng thêm yêu diễm quỷ mị một ít. Bờ giờ, này hóa công tán hiệu quả không tồi A Đại yêu nâng chung trà lên, lay động hai hạ, nói. Không hướng ta tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, từ các nơi siêu tập thảo dược cùng thiên tài địa bảo tới chế thành nó. Hóa công tán chính như kỳ danh, có thể hóa rất tu sĩ công lực. Chúng hóa công tán tu sĩ, sẽ phế bỏ tu vi Cho nên này hóa công tán với tu sĩ mà nói, là một loại không thua gì kịch độc tồn tại. Cũng liền may mắn lệ vô nguyệt đã là cái hóa thần kỳ đại năng, hóa công tán ở trên người hắn phát huy không được quá lớn hiệu dụng, chỉ có thể đem hắn công lực hóa rất một bộ phận, mà phi toàn bộ. Người là lệ vô nguyệt mới chỉ có hơn 800 tuổi. Phục thanh là hơn 1.000 năm trước bị khóa tiến trấn yêu tháp. Lệ vô nguyệt căn bản chưa thấy qua hắn, nhưng đối phương này phó tướng mạo không hề nghi ngờ là xuất từ hắn ra hệ. Lệ Vô Nguyệt liền minh bạch đối phương thân phận. Lệ Phục Thành. Đại yêu đạo, không lễ phép, muốn đều tổ thúc công. Lệ Vô Nguyệt. Lệ Phục Thành là hắn gia gia đệ đệ, thật đúng là hắn tổ thuốc công. Lệ Vô Nguyệt hỏi, không biết tổ thúc công lạng yên không một tiếng động đi vào yêu tộc Hoàng Cung, lại giả thành ta công nhân, ở ta trà trung hạ hóa công tán, là muốn làm chuyện gì? Tới lấy một kiện đồ vật. Lệ Phục Thành thưởng thức chén trà, nói. Chúng ta trong tộc cựu sát thải cơ thạch đâu? Lệ Vô Nguyệt nghe vậy, cười trả lời nói, tổ thúc công, chúng ta trong tộc đã không có kiểu sát thải cơ thạch. Có hay không, cũng không phải là người ngoài miệng định đoạt. Lệ Phục Thành đi tới, đè lại Lệ Vô Nguyệt đầu, lấy yêu dị phương pháp mạnh mẽ lục soát thần. Này một siêu, Lệ Phục Thành liền được đến Lệ Vô Nguyệt sở hữu ký ức. Hắn cười nói, nguyên lai là như thế này a Phục Thành buông ra Lệ Vô Nguyệt, người sau chúng hoa công tán, lại bị mạnh mẽ lục xoát thần, lúc này đã có chút hư nhực rồi. Phục Thành ngón tay kết ấn, dùng ra một cái trận pháp, đem Lệ Vô Nguyệt vây khốn. Theo sau, hắn thân hình ngũ quan toàn thoáng biến hóa, quần áo cũng thay đổi một thân. Lúc này Phục Thành nhìn qua, nghiễm nhiên chính là yêu hoàng Lệ Vô Nguyệt, không có nửa phần khác nhau. Lệ Vô Nguyệt nói: "Ngươi, ta hảo chất tôn, thân phận của ngươi trước mượn ta dùng dùng một chút." Hắn lấy pháp quyết gọi tới linh bộ câu, cấp tần vô tướng truyền tin. Nô Nhi chờ có vội vã rời đi, về trước tới một chuyến, vi phụ có khác đồ vật muốn tặng cho ngươi sư muội. Ngươi trở về tiện thể mang theo. Tân vô tướng thu được Linh Bù câu đưa tin khi, đang ở Bắc Châu cùng Bắc Hải chô giao giới. Hắn thu tin, gặp được đang muốn trở về. Trở lại nửa đường khi, chợt thấy đầy trời màu đỏ yêu điểu từ Hoàng Cung Phương hướng bay tới, phân tán khai bay về phía Bắc Châu cùng Bắc Hải các khu vực. Tân vô tướng đông nhiên cảm thấy có chút bất an. Hắn ăn một viên dịch dung đan dược, cho chính mình thay đổi một khuôn mặt, thoạt nhìn chính là bình thường yêu tộc. Hắn đem kiếm thu hồi tới, rơi xuống trên mặt đất Đi đến gần nhất một con màu đỏ yêu điểu rơi xuống đất chỗ. Nơi này vừa lúc là cái tiểu thanh trì. Thu được yêu điểu thành lệnh nói. Đi lấy hồng giấy tới, muốn dán bố cáo. Yêu hoàng hạ lệnh, từ chấn yêu tháp chạy ra đại yêu phục thành khả năng ở Bắc Châu cùng Bắc Hải. Muốn các nơi giới nghiêm, nghiêm tra gia nhập người. Không thể dễ dàng thả người tiến vào, cũng không thể dễ dàng thả người đi ra ngoài. Có người hỏi, kêu Bắc Châu bên kia xử lý như thế nào, Bắc Châu người nhưng đều là ở phân tán A. Thanh lệnh trả lời nói. Bác châu bên kia có duyên Bắc châu cùng mặt khác châu giao giới tuyến thiết lập tuần tra cương, làm cho bọn họ tăng mạnh tuần tra là được. Thần vô tướng nghĩ thầm, phù hoàng như thế nào sẽ như thế hành sự? Như vậy chính là sẽ đem sự tình náo đại, kia nguyên bản còn ở dấu kín phục thành nếu là tàng không được, là sẽ xuất hiện hoặc thế. Chuyện này không thích hợp. Thanh lệnh đối thủ hạ phân phó nói, về sau tuần tra khi muốn càng thêm chú ý, tin chúng nói, muốn đặc biệt chú ý loài chim, lệ phục thành có khả năng thông suốt quá loài chim tới truyền lại tin tức. Tân vô tướng, lệ phục thành này tu chân giới công địch, có thể lấy loài chim cùng ai truyền tin. Này sách lược rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là muốn chắn tinh khuynh các linh bồ câu, vẫn là chắn Nam Châu vu tộc Hắc Kim Phượng. Hoàng cung nhất định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa việc này hơn phân nửa cùng lệ phục thành có quan hệ. Lệ phục thành yêu lực chưa phục. Hắn đồ câu, hẳn là tân vô tướng trong tay này khối có thể khôi phục yêu lực kiểu sắc thải cơ thạch. Tân vô tướng tuy rằng lo lắng phụ hoàng an nguy. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình cùng lệ phục thành tu vi trên lệnh, liền đánh mất hồi hoàng cung ý tưởng. Vẫn là đi trước Trung Châu đi. Đúng rồi, bệ hạ có nói, hoàng tử điện hạ vào lúc này ra ngoài khủng có nguy hiểm, muốn triệu điện hạ hồi cung. Các nơi nếu có nhìn thấy hoàng tử, không thể phóng hắn đi ra ngoài, tức khác lấy hồng yêu điều hồi báo yêu hoàng, cũng đưa điện hạ hồi cung. Tân vô tướng ngự phi kiếm hướng bay về phía nam đi, muốn đuổi ở yêu tộc phòng tiến bố hảo phía trước đến Trung Châu địa giới đi lên. Liền tính ra không kịp tiến Trung Châu, cũng không thể đái ở Bắc Hải. Đến kia mọi người đều ở phân tán, không hảo quản lý Bắc Châu đi, hắn hành tung có thể càng ẩn nấp một ít. Chỉ cần hắn ẩn nấp rồi. Lệ Phục Thành tìm không thấy hắn, liền không thể lấy yêu hoàng tánh mạng tới áp chế hắn. Trừ phi Phục Thành hướng Bắc Hải cùng Bắc Châu phóng lời nói. Tân Bộ Tướng, ngươi Phụ Hoàng ở trong tay ta, ngươi nếu không giao ra kiểu sắc thải cơ thạch, ta liền giết hắn. Nhưng như vậy... Phục Thành còn không phải là Minh nói ta lệ Phục Thành liền ở Bắc Hải yêu tộc trong Hoàng Cung, tu chân giới mau tới vây công ta sao. nay nhưng không phù hợp hắn ẩn nấp hành tung, chờ đợi yêu lực khôi phục kế hoạch. Tân vô tướng nhất thời nửa khắc còn không cần lo lắng yêu tộc Hoàng Cung bên kia. Đến nỗi cường sấm biên giới tuần tra tuyến tiến Trung Châu. Hắn nhưng thật ra sấm đến quá, chỉ là hắn nếu làm như vậy, Phục Thành cũng liền sẽ biết hắn hành tung. Đến lúc đó chỉ sợ lệ Phục Thành sẽ vì trong tay hắn thải cơ thạch, lấy yêu hoàng tới huy hoặc là tự mình ra tới truy hắn. Nếu là thật bị hắn đuổi theo, vẫn ngai sơn cùng tinh khuynh các chỉ sợ gặp mặt lâm đại phiền thoái. Tân vô tướng không thể vì kiểu sắc thải cơ thạch này một cái không biết có thể hay không thành công cứu trị mục tình hy vọng, đánh bạc nhiều người như vậy an huy. Hắn nếu muốn biện pháp, lấy này thải cơ thạch làm lợi thế, vì càng nhiều người, đổi lấy lớn hơn nữa sinh cơ. Mục tình ở tinh khuynh các đợi mấy ngày. Nàng chờ đến không phải tần vô tướng cùng thải cơ thạch đã đến. Mà là chờ tới rồi thành lập đang tới gần Bắc Châu mảnh đất tinh khuynh các tin tức, còn có giang liên truyền tin. Bắc Châu rơi tuyến nơi đó đông nhiên tăng mạnh tuần tra, nghiêm tra gia nhập người. Lại còn có gián báo cáo, nói là yêu hoàng mệnh lệnh, Bắc Châu, bác Hải ẩn nút đại yêu phục thành, muốn rời nhà hoàng tử nhanh chóng phản hồi, nếu có người nhìn thấy hoàng tử, tức khắc lấy hồng yêu điểu truyền tin yêu hoàng, cũng đưa hoàng tử hồi hoàng cung. Mục Tinh ngồi ở trước bàn, cẩn thận tự hỏi này trong đó tin tức lượng. Yêu tộc bên kia chỉ sợ là đã xẻ ra chuyện lại còn có cùng Phục Thành có quan hệ. Mục tình nói. Xem này tin tức, yêu hoàng hẳn là đã ở Phục Thành trong tay, ta tam sư huynh còn không có rơi vào hắn tay, nhưng là cũng còn chưa rời đi Bắc Hải cùng Bắc Châu. Mục tình hồi âm cấp giang liên, người mang theo hiện tại đang ở Tây Châu Bắc Bộ yêu tộc nhanh chóng ẩn nấp lên, kiến tạo thành trì sự tình, lúc sau sẽ từ tình khuynh các tiếp nhận. Thả chạy linh bùa câu lúc sau. Mục tình đứng dậy, cầm lấy trích tinh kiếm. Phong thiên lan, người muốn làm gì? mục tình trả lời nói Đi yêu tộc địa bàn. Phong thiên lan quát lớn nói, hồ nháo. Mục tình quay đầu nhìn về phía thiên cơ tử cùng trầm ngư dạ. Ngươi không thể đi. Thiên cơ tử nói, liền tính phục thành hiện tại yêu lực còn chưa khôi phục, ngươi đối thượng hắn cũng chỉ có chịu chết phân. trầm ngư dạ phe phẩy quạt xếp, nói. Mục tiên tử, lần này vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không giúp ngươi ra vân ngai sơn, nhập Bắc châu. Phong thiên lan nói, ta sẽ gửi thư tín, tập kết tu chân giới hiện giờ hóa thần kỳ đại năng Đi bác hải trừ phục thành. Mục tinh hỏi, thật có thể tập kết lên sao? Phong thiên lan trầm mặc. Thiên cơ tử dẫn đầu cự tuyệt nói, ta cùng trầm lâu chủ sẽ không thăm dự, ta hai người nếu chết ở trong đó, tinh huynh các cùng Tây Châu liền xong rồi. Sư phụ ta đang bế quan trở phi thăng, người có thể nghĩ cách mạnh mẽ đem hắn trào ra tới, nhưng như vậy có lẽ liền hoàn toàn hủy hoại hắn phi thăng hy vọng, bất quá hắn hẳn là sẽ không để ý. Mục tinh một người tiếp một người mà phân tích xuống dưới. Trọng diễm đang ở chúng ta vân nhai sơn địa lao, thật vất vả mới bắt lấy hắn, ta sẽ không tha hắn đi ra ngoài. Tuyết cốc mạnh lao thái đã chết, yêu hoàng lệ vô nguyệt hiện tại là cái tình huống như thế nào cũng không biết. Dư lại cũng chỉ có nam châu vụ tộc, bọn họ cất giấu hóa thần kỳ nhưng thật ra không ít, nhưng ngươi cho rằng bọn họ sẽ xuất lực sao. Mục tính hỏi, tính đến tính đi, tổng cộng cũng chỉ có tiểu sư thuốc ngươi, sư phụ ta hai người, các ngươi hai người đối thượng lệ phục thành, có 10 thành 10 phần tháng sau. Nếu các ngươi hai người thua, chết ở Tây Châu, Sơn Hải tiên các mất đi chỉ có hai gạ hóa thần kỳ đại năng, không bao giờ là đệ nhất tiên môn. Nam Châu vu tộc kỳ ra, không bao giờ sẽ kiêng kỵ tiên các bọn họ sẽ diệt tiên cắt, lấy Đông Hải, hơn nữa đem nhị sư huynh mạnh mẽ mang về nhà. Tiên các diệt, mà khác tu tiên môn phái cũng không xa. Đông Hải, Đông Châu thực mau liền sẽ về vì Nam Châu vu tộc sở hữu. Trung Châu cùng Tây Châu có tinh quýnh các còn miễn cưỡng có thể đứng vững. Bất quá cũng không biết có thể nhiều lắm lâu. Mục tình phân tích xong rồi, nhìn về phía Phong Thiên Lan, nói Tiểu sư thúc, này Nam Châu vu tộc kỳ gia đối tu chân giới mà nói, cũng là không thua gì lệ phục thành ưu ác tính, ngươi thật muốn làm cho bọn họ như nguyện sao. Nói như thế số giới, tu chân giới trước mặt thế cục, tựa hồ xem như lâm vào tử cục. Phong Thiên Lan nói, kia phải làm như thế nào? Lệ phục thành sẽ đối yêu hoàng ra tay, hơn phân nửa là vì tìm thải cơ thạch, khôi phục yêu lực. Mà xem tình huống, kia thải cơ thạch, hẳn là còn ở ta tam sư huynh trên tay Mục tình cầm trích tinh, nói Ta nghĩ cách tiến Bắc Châu, tìm được tam sư huynh, đem kia thải cơ thạch hủy hoại Làm lệ phục thành yêu lực nhất thời vô pháp khôi phục Vì tu chân giới lại kéo trước trên giới 100 năm thời gian Phong thiên là nói Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cho người đi Mục tình lại hướng ra phía ngoài đi rồi một bước Trong nhà tức khắc kinh khởi một trận xương hàn chi khí Phong Thiên Lan nắm đã ra khỏi vỏ thiên xương kiếm, che ở trước cửa. Hắn không tiếp rút kiếm, cũng muốn ngăn lại mục tình. Đơn giản là hắn minh bạch, hiện tại Bắc Châu cùng Bắc Hải, là cái cỡ nào hung hiểm địa phương, mục tình nếu là đi, liền lại khó đã trở lại. Mục tình trên mặt biểu tình bình tĩnh. Nàng tay trái hoành nắm vỏ kiếm, tay phải bắt lấy chua kiếm, chậm rãi rút ra trích tinh kiếm. Phong Thiên Lan nói, ngươi không phải đối thủ của ta. đích xác Mục tình thản nhiên mà nhận. Ra khỏi vỏ trích tinh kiếm không có chỉ hướng phong thiên lan. Nàng thủ đoạn vừa lật, trôi này tài chất kỳ dị hắc kiếm, liền hoành ở nàng chính mình trên cổ. Ai ai ai huy. Mục tình. Kiếm không phải như vậy dùng. con ở kiếm chung trích tinh đã luôn cuống. Mục tình. Thiên cơ tử ném xuống trong tay thủy kính. Mục tiên tử, không thể xúc động. Châm ngư dạ một bên khuyên, một bên ở mục tình sau lưng nhìn góc độ, tưởng nếm thử đem trích tinh kiếm đẩy ra hoặc là đem mục tình trực tiếp đánh vự Hắn kia trương thanh lãnh trên mặt hiếm khi mà hiển lộ ra cảm xúc, làm như giận cực, lại làm như đau lòng đến cực điểm. Hắn hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng áp xuống lửa giận. Hắn nhìn mục tình, hỏi. Ngươi để mạng lại uy hiếp ta. Sai rồi. Mục tình ánh mắt kiên định. Ta chỉ cầu sinh, không cầu chết, ta đi yêu tộc nơi, không vì chịu chết, mà là vì càng nhiều người cầu một đường sinh cơ. Nàng ngừng đầu, nghĩa vô phản cô nói. Bác Châu Bác Hải gặp nạn thu chân giới gặp nạn Nếu làm ta ở còn có thể làm chút khi nào, lựa chọn ngồi yên không nhìn đến bức bỏ không thèm nhìn lại, ta này mệnh, đối này tu chân giới tới nói cũng không có gì dùng. Một cái phế mệnh, không cần cũng thế. chương 45 bắt Châu Mục tình lời nói nói năng có khí phách, thái độ kiên quyết. Phong thiên lan không có nói cái gì nữa, lại cũng không có thu kiếm. Hắn liền nắm thiên xương kiếm, ngăn ở cửa, không tiếng động mà cùng kia bạch đi nữ tu rằng co, không chịu nhường nhịn. Hắn sợ mục tình trong tay kiếm một hành. Đương trường huyết bắn ba thước. Nhưng hắn cũng sợ mục tình rời đi nảy vân ngai sơn, đi phía bắc, liền rốt cuộc không về được. Sau một lúc lâu qua đi, không khí đã đình trệ. Mục tình thấp giọng nói. tiểu sư thúc, xin lỗi. Nói xong, nàng liền mục không chuyển coi mà, cất bước từ phong thiên lan bên cạnh người đi qua. Phong thiên lan đứng sừng sững bất động. Chỉ nghe thấy từng bước một, tiếng bước chân vang từ từ, tại đây rộng lớn lầu các càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ. Cho đến hết thể về vì yên tĩnh. Phong Thiên Lan tay phải buông lỏng, hệ thủy lam giải lũa thiên xương kiếm ẩm một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn không có không người đi nhặt, mà là ngừng đầu, nhìn miêu tả kim văn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đi trước xử lý Tây Châu sự tình, cáo tử. Trầm ngư dạ cầm quạt xếp, hóa thành một sợi khói đen rời đi. Trong phòng này chỉ còn lại có Phong Thiên Lan cùng Thiên Cơ Tử. Người sau lắc lắc đầu, nói. Nàng tính tình như thế, ai cũng ngăn không được nàng. Thấy Phong Thiên Lan không có phản ứng. Thiên cơ tử tiếp tục khuyên đủ. Kỳ thật nàng cũng không có làm sai, nàng nói rất đúng, nếu chủ động đi ứng đối, còn có thể vì Bắc Châu, Bắc Hải thậm chí toàn bộ tu chân giới tránh đến một đường sinh cơ. Nếu không hành động, đó là ngồi lấy đãi. Ta biết nàng không có làm sai. Phong Thiên Lan đánh gãy Thiên cơ tử nói. Ta chỉ là không rõ, vì cái gì là nàng. Phong Thiên Lan là Sơn Hải tiên các trí chủ, là này tu chân giới chính đạo lãnh tụ, tự nhập đạo đến nay 900 nhiều năm, từ Phạm Nhân đến Hóa Thần. Trải qua quá đủ loại kiểu dáng mưa gió cùng chắc trở. Hắn tầm mắt không hẹp, xem rất nhiều sự tình, trong lòng đều cùng gương sáng dường như. Này đó đại nghĩa, đạo lý lớn, phong thiên lan đều hiểu. Nhưng hắn lại bẻ ở tiểu nhân mặt thượng. Tu chân giới có nhiều như vậy hóa thần kỳ đại năng, vì sao lao tới tử cục cầu sinh cơ, đỉnh ở đằng trước, là mục tình cái này nguyên anh kỳ. Tu chân giới nguyên anh kỳ tu sĩ có nhiều như vậy, vì sao nhập cục không phải bên nguyên anh kỳ, cố tình chính là mục tình. phong các chủ chớ có chui rúc vào xương châu. Thiên cơ tử nói, mục tình bất phàm, trên đời này có rất nhiều sự, chỉ có nàng dám làm, cũng chỉ có nàng có thể làm. Thiên cơ tử lại nói, phong các chủ giáo dưỡng ra như vậy sư điệt, hẳn là cảm thấy vui mừng mới đúng. Phong thiên lan trầm mặc sau một lúc lâu. Rồi sau đó, hắn vung lên thủy tụ, đem thiên xương kiếm cuốn lên, dẫn theo kiếm xoay người liền đi. Thiên cơ tử nói, phong các chủ muốn đi nơi nào. Thiên cơ tử có chút lo lắng. Người này ra cửa là muốn đuổi kịp Mục Tình, đem nàng đánh bựng mang về Sơn Hải Tiên Các. Phong Thiên Lan nói, ta nên trở về Tiên Các. Hắn lưu tại này vân ngai Sơn, là vì trị liệu Mục Tình. Mà nay Mục Tình đã rời đi núi cao vút tận tầng mây, hắn cũng không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu. Mục Tình, tuy rằng nói kiếm tu có hết thể nan để đều dựa vào kiếm tới giải quyết thói quen, nhưng ngươi cũng không thể nghĩ ra như vậy cái phương pháp giải quyết ta. Trích tinh dọc theo đường đi khóc khóc nhào nháo, lên án mạnh mẽ mục tình Ngươi dùng ta đến từ vẫn, ngươi suy xét quá ta sẽ có bao nhiêu khổ sở sao? Hơn nữa ngươi nếu là đã chết, ta nhưng làm sao bây giờ a Mục tình! Ta sao có thể sẽ chết? Nàng thanh kiếm đặt tại chính mình trên cổ thời điểm, cũng đã đoán chắc Phong Thiên Lan sẽ làm bước. Nàng là tiểu sư Thúc Mang Đại, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó rất nhiều năm, nàng dám thề, trên đời này không ai so nàng càng hiểu được như thế nào đắn đo hán. Ngươi còn sẽ có tân chủ nhân. Mục tình một bên hướng Tây Châu Phương hướng Phi. Một bên trả lời nói, ta không phải thiên hạ vô địch, thực dễ dàng chết, nhưng ngươi lại là thiên hạ tốt nhất kiếm, lấy sao băng thần thạch vì tài liệu, sẽ không mài mòn, càng sẽ không đoạn. Mục tình chế nhạo nói, nước chảy kiếm tu, làm bằng sắt kiếm. Trích tinh nghe xong lời này, lập tức liền nổi giận, ta sẽ không có tân chủ nhân. Hắn ở mục tình bên hai quát, sẽ không có, sẽ không có, sẽ không, sẽ không. Mục tình liên tục đáp ứng, hảo hảo hảo, sẽ không có. Sẽ không có. Trích tinh đại gia, ta cầu xin ngươi, ngươi câm miệng đi, ta lỗ hai sắp phế bỏ. Trích tinh càng tức giận, ngươi còn dám chê ta xảo. Không dám không dám. Trích tinh tiếp tục nói. Ngươi còn cười, ngươi cười cái gì cười. Ngươi có phải hay không không đem lời nói của ta đương một chuyện. Ngươi coi khinh ta. Ngươi cảm thấy ta làm không được sao. Trích tinh có ly không tha người, căn bản không mang theo cơm mồm. Mục tình têu khổ không ngừng. Nàng nói thầm nói, ngươi như vậy ổn nào Cũng chỉ có ta có thể nhận ngươi. Trích tinh, ngươi nói cái gì? Mục tình, không có gì. Không lâu lúc sau, chấm ngư dạ từ phía sau đuổi theo. Trích tinh không muốn để cho người khác nhìn đến hắn tức giận bộ dáng, ôm cánh tay hầm hừ mà trốn trở về kiếm. Tuy rằng là không tình nguyện, nhưng hắn cũng coi như là rốt cuộc chịu cơm miệng. Mục tình rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Chấm lâu chủ, ngươi thật đúng là ta ân nhân cứu mạng. Chấm ngư dạ. Ta làm cái gì? Mục tình lại khẩn trưng lên, nói Ngươi không phải tới bắt ta trở về đi. Mục tiên tử yên tâm. Châm ngư dạ bật cười, nói Ta tuy không phải cái gì người tốt, nhưng ta kính mục tiên tử trong lòng đại nghĩa, cũng bội phục mục tiên tử dũng khí. Lần này, mục tiên tử hành trình, ta nguyện khuynh lực tương trợ. Mục tình Phía trước còn nói sẽ không hỗ trợ, hiện tại sửa chủ ý lạc. Châm ngư dạ một tay đè lại mục tình bả vai, chạy nhanh hướng tây. Bắt đầu lên đường lúc sau. Mục tình ôm trích tinh kiếm, không đầu không đuôi mà, đối bên trong còn ở sinh khí kiếm linh tới một câu. Trích tinh, ta lần này phó yêu tộc nơi, rất có thể sẽ chết. Trích tinh mắng, ngươi lại nói cái gì không may mắn nói đâu. Một lát sau, thần kiếm kiếm linh lại cực kỳ nghiêm túc mà đáp lại nói. Mục tình, chúng ta là cộng sinh, ta chưa bao giờ rời đi quá ngươi, về sau cũng sẽ không rời đi, đừng nói là yêu tộc nơi, cho dù là núi đao biển lửa, hoàng tuyên vong xuyên, ta cũng bổi ngươi lao tới. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta liền sẽ không làm người trước ta mà đi. Trích tinh nói, ta sẽ không có tiếp theo cái chủ nhân, ngươi cũng đừng nghĩ có được khắc kiếm. Mục tình đáp lại nói, trích tinh, ngươi không thích hợp nói như vậy nghiêm túc nói, ngươi cũng chỉ thích hợp đường cái hi hi ha ha, thoạt nhìn có điểm xuẩn kiếm linh. Trích tinh lập tức bị nàng tức giận đến dầm chân. Ngươi lại mắng một câu thử xem. Châm ngư dạ đi đường tốc độ cực nhanh. 4 ngày lúc sau, hắn liền dắt mục tình tới Tây Châu Bắc Bộ. Đây là Mục Tình lên đường đuổi đến nhanh nhất một lần, mau đến nàng phía trước thả ra, cấp Giang Liên hồi âm Linh Bù Câu còn không có bay đến. Mục Tình Sớm biết rằng liền không trở về tin. Bất quá Giang Liên cũng không tính xuẩn, Linh Bù Câu chưa đến, hắn cũng đã ở bận rộn làm tới bên này sửa chữa và chế tạo thành trì yêu tộc gần nấp hành tung. Rơi xuống đất lúc sau. Trầm ngư dạ an bài tinh huynh các quỷ quái nhóm đi tiếp nhận kiến thành sự. Mà Mục Tình còn lại là trực tiếp tìm được rồi Giang Liên. Giang Liên hỏi Ngươi tính toán ở ngay lúc này đến phía bắc đi. Chẳng sợ đối mục tình can đảm sớm có nhận chi, Giang Liên ở thời điểm này cũng không cấm cảm thấy kinh ngạc. Mục tình gật gật đầu, nói. Nhưng hiện tại bắc châu biên giới tuyến phong tỏa, ta nếu lấy thân phận thật sự qua đi, khẳng định sẽ bị ngăn lại tới. Liên tính thật sự đi vào, cũng nhất định sẽ khiến cho chú ý. Mục tình nhìn Giang Liên, nói. Giang Liên, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Giang Liên không có trước tiên đáp ứng nảng. Hắn trầm mặt cùng mục tình nhìn nhau sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nói. Hắn nếu là đã biết, nhất định sẽ trách cứ ta. Giang Liên trong lời nói hắn chỉ chính là tần vô tướng. Lấy tần vô tướng che chở mục tình trinh độ, hắn nếu biết Giang Liên ở ngay lúc này giúp mục tình tiến vào nguy hiểm bắc địa, nói không chừng sẽ rút kiếm đuổi theo Giang Liên chém. Mục tình mỉm cười nói. Nếu hắn còn có có thể rắc mặt trách cứ người một ngày, cũng coi như là một kiện thiên đại chuyện tốt. Giang Liên thở dài, quay đầu đi chỗ khác. Hắn xem như minh bạch tần vô tướng vì cái gì sẽ bị mục tình mê đến thần hồn điên đảo. Mục tình người như vậy, đáng giá kính trọng, đáng giá yêu quý, đáng giá bị coi là chân bảo. Chính là đáng tiếc, người này tu chính là vô tình đạo. Yêu tộc thái tử xính lễ, là chú định hạ không được. Mục tình đi theo Giang Liên thượng 7 ngày khóa. Nay 7 ngày, Giang Liên vì nàng tay vẽ một bức bác địa bản đồ, mặt trên đem bác địa địa danh, địa hình cùng đường nhỏ đánh dấu đến kỹ càng tỉ mỉ. Hắn một bên cùng mục tình giảng lộ như thế nào đi, một bên nói cho nàng phía Bắc có mấy chỗ quan trọng nơi, thiết chí cái gì trận pháp, hiệu quả cùng nguyên lý là cái gì. Giang Liên nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ càng tỉ mỉ đến yêu tộc nếu là biết hắn đem này đó thọc lộ với người, nhất định sẽ đem hắn coi là phản đồ trình độ. Quỷ thị chi chủ trầm ngư Dạ cũng ở bên nghe. Thây châu quân gia người cũng ở. Này am hiểu trận pháp hai người, dựa theo Giang Liên theo như lời nguyên lý tiến hành phân tích. Giúp Mục Tình nghiên cứu ra tránh đi trận pháp phương pháp. Mục Tình vô giang liên bả vai, nói: "Giang đạo hữu, về sau yêu tộc nếu là bởi vì để lộ bí mật mà đuổi giết ngươi, ngươi liền tới chúng ta tinh huynh cấp đi, chúng ta hộ đến hạ ngươi. Yêu tộc sẽ không đuổi giết ta." Giang Liên chụp bay tay nàng, mặt vô biểu tình nói: Đào góc tưởng không cần đào như vậy rõ ràng." Mục Tình ha ha cười, mang theo phá trận phương pháp khởi hành. Tây Châu cùng Bắc Châu giao giới tuyến chỗ, lại hướng bắc hành mười dặm. Đó là yêu tộc thiết lập tại nơi đây tuần tra cương. Kiều cương trước thiết một cái bản, trước bàn bài vài tên người mặc bất đồng phục sức yêu tộc, cái bản phía sau tắt ngồi yêu binh. Người, tên là gì, làm gì đó? Yêu binh cầm bút cùng quyển sách, đề ra nghi vấn trước mặt yêu tộc. Hồi đại nhân, tiểu nhân là thương nhân, hai năm trước đến Trung Châu làm buồn bán nhỏ, nề hà bởi vì chủng tộc không chịu nhân tộc hoang nên, sinh ý vẫn luôn không tốt, hiện giờ cửa hàng đủ, tiểu nhân cuốn tay nải trở về nhà. Yêu binh Nghi hoặc nói Ngươi từ Trung Châu hồi Bắc Địa, vì sao không đi Trung Bộ, muốn từ này phía Tây nhập Bắc Địa. Yêu tộc đáp. tiểu nhân ra ở Bắc Châu Tây Bộ. Từ giữa Bộ vào Bắc Địa, cũng là giống nhau muốn hướng Tây Hành. Yêu binh đánh giá này yêu tộc sau một lúc lâu, nhìn hắn không có gì tu vi, chỉ là cái bình thường yêu tộc, đăng ký hắn tên họ cùng nơi, liền phóng hắn đi vào. Tiếp theo cái. Một cái yêu tộc nữ tử đi lên trước tới. Nay yêu tộc nữ tử mặt mày sinh đến cực kỳ diễm lệ, một mắt. Yêu binh liền cảm thấy chính mình run sợ giật mình. Chỉ là không biết vì sao. Này nữ tử mị hoặc đồng thời, lại gọi người cảm thấy không tốt lắm tiếp cận. Nữ tử nói. Đại nhân, tiểu nữ danh gọi Tần Thành, là Tây Châu Ma Thành Tùy Hương Lâu Vũ Cơ. Tiểu nữ bên ngoài nhiều năm, hiện giờ cũng coi như là tích cốc chút tiền, tưởng hồi bắt châu cùng người nhà đoàn tụ. Yêu binh nhớ hảo danh sách, nói. Này Tây Châu phía trước ở bên trong loạn đâu, người độc thân ở Ma Thành cũng không dễ dàng, mau về nhà đi. Đa tạ đại nhân. Nữ tử nói tạ, liền vào Bắc Châu. Nữ tử ở Bắc Châu được rồi một đoạn đường sau, xác nhận không người đi theo, duỗi tay chống rông biến ra một phen hắc kiếm tới. Kia hắc kiếm chuyển ra thanh âm. Liên này, tiến Bắc Châu không phải rất dễ dàng sao? Không dễ dàng a." Mục Tình nói, "Ta dùng hóa hình đan thay đổi tướng mạo cùng khí tức, đã lừa gạt yêu binh đôi mắt. Thông qua giang liên báo cho tin tức, mới chuẩn xác báo ra Bắc Châu địa danh. Tầm thường tiên tu lấy không ra hóa hình đan, cũng không chiếm được giang ra người trợ rút, là vào không được này Bắc Châu. Hóa hình đan là một loại phi thường cao đẳng đan dược. Tầm thường dịch dung đan dược chỉ có thể thay đổi tu sĩ bề ngoài, còn thực dễ dàng bị nhìn thấu. Mà này hóa hình đan bất đồng, ăn vào lúc sau, không ngừng thay đổi bề ngoài, còn có thể thay đổi hơi thở. Tu vi không có tới trình độ nhất định, là nhìn không già ăn vào hóa hình đan tu sĩ nguy trang. Mục tình trà trộn vào Bắc Châu nhìn như thuận lợi. Trên thực tế này phân thuận lợi Là bởi vì nàng trăm phương ngàn kế, chuẩn bị đã lâu. Hào đi. Trích tinh hỏi. Lúc sau chúng ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là tìm ta tam sư minh. Trích tinh hỏi. Yêu tộc địa bàn lớn như vậy, ngươi tam sư minh lại khẳng định ở ẩn nấp hành tích, ngươi muốn như thế nào tìm được hắn? Dùng cái này. Mục tinh từ túi càn khôn lấy ra một cái ống thẻ, cùng với một fan xin che. Trích tinh. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Mục tinh bình tĩnh mà nói. Này thêm là thiên sư thúc làm. Trích tinh biến sắc mặt cực nhanh. Liên dung cái này tìm đi, khẳng định có thể tìm được. Thiên cơ tử người này thần kỳ thực, hắn tu chân giới đệ nhất thần côn thanh danh, cũng không phải là lãng đến hư danh. Bác Hải, yêu tộc Hoàng Cung, đại yêu phục thành bước vào công vụ điện. Hắn đã tại đây công vụ điện thiết hảo trận pháp, hơn nữa giả dạng thành lệ vô nguyệt bộ dáng, đối cung nhân hạ lệnh, cấm bất luận kẻ nào tiếp cận này công vụ điện. Nay công vụ điện liền thành cầm tù chân chính yêu hoàng địa phương. Lệ Vô Nguyệt ngồi ở đệm hương bồ thượng nhập định. Ở Phục Thành vào công vụ điện lúc sau, hắn liền từ nhập định trạng thái thoát ly, mở hai mắt. Lệ Vô Nguyệt nói: "Xem tổ thúc công bộ dáng này, hẳn là còn chưa tìm được vô tướng cùng Cửu Sắc Thải Cơ Thạch." Phục Thành túi đầu nhìn hắn, cũng không phủ nhận hắn nói. Phục Thành nói: "Người kia hôn huyết nhi tử, bị người khác dưỡng lâu lắm, hắn đôi hắn sư muội, sư huynh cùng sư phụ, xa so đối với người muốn thân cận. Thân phụ Hàng huy, hắn lại vẫn thủ kia Cửu Sắc Thải Cơ Thạch." Không chịu trở về, thật là tương đương không hiếu thuận. Lệ vô nguyệt đáp lại nói. Hắn chỉ là thông minh thôi. Hơn nữa, nếu hiếu này một chữ sẽ muốn hắn mệnh, ta tình nguyện hắn bất hiếu. Bác Châu, Trung Bộ. Một người cầu lũ lao nhân cầm dịu, ở vân sam trong rừng chém một ít chi sao, cất vào soạn. Qua hảo chút thời điểm, hắn mới chứa đầy soạn, muốn phản hồi trong nhà đi. Hắn quay đầu lại khi, đông nhiên thoáng nhìn một đạo bóng dáng. Đó là cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ yêu tộc. Hắn an tĩnh mà ngồi ở vân Sam dưới tầng tây, nhắm mắt lại. Hắn phía trên thúy bích chi sao ở gió lạnh lay động, tuyết động rào rạt chấn động rất xuống, cơ hồ đem hắn trốn khởi. Lão nhân thầm nghĩ, ai ra, này đại trời lạnh, ngồi ở này không núp đích, nên không phải đã chết đi. Hắn vội vàng đi ra phía trước, muốn nhìn này người trẻ tuổi sống hay chết. Hắn mới vừa tới gần. Nay yêu tộc liền bá mà mở mắt, đem hắn bắt được vừa vặn. Nay yêu tộc đôi mắt xinh xinh đẹp, ánh mắt lại rất lánh. Tồn tại a Tồn tại liên hảo. Lão nhân cũng không sợ, đi ra phía trước, dối tay chụp lạc yêu tộc trên người tuyết, hỏi. Tiểu tử, ngươi như thế nào cứ như vậy đi vào giấc ngủ nha? Lão nhân rong dài lằng nhằng mà má nhấp mãi. Trời ra giết này, ngủ rồi đã có thể rốt cuộc tình không tới lâu. Đừng cảm thấy chính mình là yêu tộc, thân thể so nhân tộc khiêng đông lạnh đi nơi nào, chúng ta này bắc địa ở bên ngoài ngủ so đông chết yêu tộc, chính là hàng năm đều có liệt. thân vô tướng, hắn là cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu là ở Tuyết Thiên Lý ngủ một giấc là có thể đông chết, chuyến gia đi chẳng phải là muốn trở thành tu chân giới kỳ văn. Tiểu tử, mau đứng lên. Lão nhân túm hắn bả vai, chỗ vật liệu may mặc sử lực, muốn đem hắn kéo tới, nói: "Nhà ta liền ở phía trước, cùng ta trở về nướng một sưởi ấm, ăn chút nhiệt đẳng cơm, ấm ấm áp thân mình đi." Thân vô tướng túi đầu, nói thầm nói: "Chính là bởi vì tổng hội có các ngươi người như vậy, ta mới vô pháp hoàn toàn chán ghét nhân tộc." "Ai, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì?" Lao nhân nói, ta này tuổi lớn, có chút nến ngãng, nghe không rõ. Thần vô tướng bất đắc dĩ lắp đầu. Tiếp theo nháy mắt, lao nhân liền nhìn đến, tuổi trẻ yêu tộc xoay người biến mất ở trước mắt. Vân xam dưới tàng cây, hắn đãi quá kia chỗ tuyết địa thượng, để lại một cây thỏi vàng. Thần vô tướng tại đây núi rừng tùy ý hành tẩu một đoạn đường, gặp được một gian có chút lủi bại phòng trống, nhìn thấy bên trong tích hôi lậu tuyết, liền biết này phòng ở đã vô chủ. Hắn dùng thuật pháp đem này nhà ở dọn dẹp một phen Hắn tính toán tại đây địa phương đãi một thời gian, chờ yêu binh nhóm khi nào thăm lại đây, hắn liền lại đổi cái địa phương. Tân vô tướng tại đây trong phòng ở có 6-7 ngày thời gian. Hắn không có chờ tới yêu binh, mà là tiên kiến tới rồi một vị lao người quen. Đó là thứ 7 ngày buổi sáng, hắn dựa vào nhạy bén tính lực, bắt giữ tới rồi ly bên này có chút xa nói chuyện thanh. Đầu tiên là nữ tử thanh âm. Càng đi càng chật, thiên sư thúc này thêm thật sự đáng tin tại sao? Lại là thiếu niên thanh âm. Đề nghị dùng này thêm chính là ngươi." Thân vô tướng mở to hai mắt, đỉnh đầu hồ nhị nhúc nhích một chút. "Này lượng đạo thánh tuyến, hắn nghe qua quá nhiều lần, đã thập phần quen thuộc." Hắn đẩy ra cửa phòng, hướng tới nơi sai nhìn lại. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy kia Phương Phong Tiết trùng, một người bạch y liễu nữ tu cùng một cái phiêu ở giữa không trung tinh bảo thiếu niên, thân hình chính không ngừng mà rõ ràng lên. Thân vô tướng nói, "Sư muội." "Hoa, thật sự tìm được rồi." Trích Tinh xoa xoa đôi mắt, nói Mục tình, quay đầu lại chúng ta đến đêm này thiêm cung lên, hảo hảo bái nhất bái. Mục tình, không hổ là thiên sư thúc, thu chân giới đệ nhất thần côn. Thần vô tướng đầu tiên là kinh hỷ, lại là lo lắng, hắn nói. Ngươi như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới Bắc Châu? Ta nghĩ cách đưa ngươi rời đi Bắc Châu. Hắn lời nói không ngừng, lấy ra một quả túi gấm. Nơi này là kiểu sắc thải cơ thạch, ngươi mang theo nó cùng nhau rời đi, ngàn vạn không cần lại tiến Bắc Châu. Hiện tại Bắc Châu thường nguy. Mục tình đánh gây hắn nói, sư minh, nàng ngẩng đầu nhìn thần vô tướng, trong mắt mang theo nhạt nhèo ý cười. Nàng nói, ta là tới giải yêu tộc khó khăn. Thần vô tướng nói, ngươi không cần hồ nháo. Mục tình ý cười doanh doanh, nói, tam sư minh, trước kia mặc kệ ta làm chuyện gì, ngươi đều chỉ biết giúp ta, sẽ không trách cứ ta. Lần này cùng trước kia không giống nhau. Thần vô tướng biện giải nói, sư muội này bác điệu tình huống, không phải ngươi trước mặt có thể vì có thể nhập cục. Mục tình lấy quá tần vô tướng trong tay túi gấm, ở trước mắt quơ Nơi này đó là lệ phục thành theo đuổi chi vật. Không bằng liền lấy nó tới làm nhị đi. chương 46 đảo khách thành chủ. Bác Châu, Bác Nhạc Thành. Tuy rằng dân cư không nhiều lắm, thập phần mà thanh lãnh, nhưng làm Bác Châu đệ nhất thành, thanh lâu, tử lâu, quán trà linh tinh địa phương, Bác Nhạc Thành đầy đủ mọi thứ. Hôm nay, có một yêu ngồi ở trà quán chỗ uống trà. Này yêu một đầu bạc xương dường như tóc dài. Trên đầu mang theo một đôi lông xù xù hồ nhĩ, trắng non gò má thượng ngũ quan yêu dã, diễm lệ mà thanh lánh. Hắn diện mạo cho người ta một loại, xem một cái liền rốt cuộc rời không ra tâm mắt, rồi lại không thể dễ dàng tiếp cận cùng đụng vào cảm giác. Hắn còn có một con da lông mềm mại xóa tung tuyết trắng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không xảo cũng không náo, ở chủ nhân uống trà khi, liền ăn tĩnh mà đãi ở hắn bên cạnh ghế trên, bàn thành một đoàn mềm mại thuận theo mau nhung tuyết nắm. Uống trà thời gian không có liên tục bao lâu. Thanh lệnh vội vội vàng vàng mà chạy đến, đối trà quán thượng còn ở thong rong uống trà yêu hành một cái đại lễ, nói. Hoàng tử điện hạ. Thần vô tướng nâng lên đôi mắt. Thanh lệnh nói. Điện hạ tới bắt nhạc thành, như thế nào cũng không thông trì một tiếng, làm cho chúng ta có thể hảo hảo chiêu đãi điện hạ. Thanh lệnh nghe nói có hôn huyết nửa yêu ở trong thành khi, hơn nữa này hôn huyết nửa yêu vẫn là cái bạch lỗ thai hồ yêu thời điểm, cả người đều đốc. Hắn hỏi thủ thành yêu binh. Vì cái gì không có ở Hoàng tử Điện Hạ vào thành khi liền thông báo. Yêu binh thập phần ủy khuất. Hắn ở cửa thành chỗ căn bản là chưa thấy được Hoàng tử Điện Hạ. Ai biết Hoàng tử Điện Hạ rốt cuộc là như thế nào vào thành. dối dám không có kết quả. Thành lệnh chỉ có thể vội vàng mà tới tìm Hoàng tử Điện Hạ. Cũng may, Tân Vô Tướng còn tại trà quán trước chưa đi, làm bác nhạc thành thành lệnh cấp tìm được. Tân Vô Tướng ngừng đầu, một đôi yêu ra hổ ly trong mắt mang theo cười nhạc, nhưng càng nhiều là một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh cùng xa cách cảm. Hắn nói, xin lỗi, ta cũng không biết, ta tiến bắc địa thành trì, còn cần đặc biệt hướng thành lệnh thông báo. Lời này có thể nói là tiếu lý tàng đao. Thanh lệnh mồ hôi lạnh bá mà liền xuống dưới. Hắn vội vàng nói, không cần, đương nhiên không cần, hoàng tử điện hạ muốn đi nào liền đi đâu. Bác nhạc thành như thế, Bắc châu Bắc hải sở hữu địa phương cũng đều như thế. Cũng may, thần vô tướng không có tiếp tục khó xử hắn. Thần vô tướng chủ động khai cái đầu. Nghe nói ta phụ hoàng lo lắng ta an nguy, tìm ta đã lâu. Là, bệ hạ có truyền lệnh, bên ngoài nguy hiểm, nếu tìm được ngài, mau chóng đưa ngài hồi Bắc Hải Hoàng Cung. Thành lệnh nói. tiểu nhân đã vì điện hạ bị hảo ngựa xe. Thần vô tướng buông chen trà, nói. Thành lệnh đại nhân chu toàn. Nói xong, hắn liền vứt lên đoàn ở một bên màu trắng trường ma Hồ Ly, đi theo thành lệnh người đi đến chủ trên đường, thừa lên xe ngựa, rời đi bắt nhạc thành. Tướng Bắc Hải Hoàng cung mà đi. Đông Hải, Sơn Hải tiên các. Tiên các thể Đại, công việc bể buộn. Nhưng Phong Thiên Lan rời đi mấy tháng, nơi này hết thệ cũng vẫn cứ gọn gàng ngăn nắp. Phong Thiên Lan khó được không có bùn xỉn khen. Làm được thực hảo. Ta cũng cảm thấy ta làm không tồi." Kỳ Nguyên Bạch cười nói. "Tiểu sư thúc, ta sư mọi thế nào?" Phong Thiên Lan trầm mặc một lát. Ký Nguyên Bạch thấy hắn bộ dáng này, liền có chút nóng nảy. "Tiểu sư thúc, xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì." Phong Thiên Lan quay đầu đi, nói. Người sư muội vẫn là trước kia bộ dáng kia, không nghe lời, bất hảo thực, không song thấu. Kỳ Nguyên Bạch nở nụ cười. Phong Thiên Lan người này tính nết, rất nhiều thời điểm sẽ miệng không đúng lòng. Hắn mắng chửi ai, đối ai ý kiến nhiều nhất, liền ý nghĩa hắn vì ai làm lụng vất vả ưu phiền nhiều nhất. Hắn nói không song thấu, thường thường chính là cực hảo ý tứ. Phong Thiên Lan nói, ngươi cười cái gì? Không có gì. Kỳ Nguyên Bạch không dám đem chính mình trong lòng tưởng nói ra tới. Bằng không, hắn khẳng định muốn bởi vì Phong Thiên Lan thẹn quá thành giận, mà ai thượng một đốn đồ hập xuống đau mắng, thậm chí còn khả năng bị Phong Thiên Lan cầm thiên xương kiếm truy đến mãn tiên cắt chạy loạn. Đúng rồi, tiểu sư thúc. Kỳ Nguyên Bạch thu liêm ý cười, nói. Ta tưởng giúp sư thúc dắt cái tuyến. Phong Thiên Lan hỏi, dắt cái gì tuyến? Kỳ Nguyên Bạch quay đầu lại, ngừng thanh nói, hiểu hiểu, lại đây. Một cái thoạt nhìn ước chừng có 10 tuổi tiểu hài tử đi vào đại điện. Này tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ xinh trắng nón lại tinh xảo, xinh đẹp thực, nếu không có ăn mặc nam đệ tử phụ, Phong Thiên Lan đều phải cho rằng đây là cái nữ hoa hoa. Phong Thiên Lan hậu chi hậu giác mà nhớ lại tới, chính mình hình như là gặp qua cái này tiểu hài tử. Hắn vì nghiêm chấn tiểu đồ đệ lạc thần sinh trị liệu chân thương thất bại khi, nay bạch hiểu hiểu khổ sở lại không căm lòng, phát ngôn bừa bãi nói muốn trở thành so với hắn lợi hại hơn y hề tu, nhất định sẽ y hào lạc sư huynh chân. Phong Thiên Lan nói, Ngươi tới làm cái gì Bạch hiểu hiểu đầu gối một loan, ở đại điện mềm mại thảm thượng quý xuống, không lưng chiều phong thiên lan dập đầu. Hắn nói, các chủ, thỉnh ngài thu ta vì đồ đệ. Phong thiên lan nhất thời không có phản ứng. Tiểu sư thúc, ngươi liền thu cái này đồ đệ đi. Kỳ nguyên bạch khuyên đủ. Ngươi nhìn hắn này tư chất thật tốt. Đối với thu đồ đệ việc này, phong thiên lan trong lòng bóng ma rất lớn. Năm đó hắn mới vừa thu vào môn hạ không lâu đồ đệ mộng như tích, bị hắn thân thủ lôi kéo đại tiểu sư Điệt mục nhất kiếm thứ chết Rồi sau đó lại điều tra ra, kêu Ngọc Như tích là ma tộc thánh nữ, là tới tiên các nằm vùng. Điểm chết người chính là, lúc trước hắn thu đồ đệ khi, đã quyết định Ngọc Như tích là tiên các đời kế tiếp các chủ, hắn suýt nữa liền đem toàn bộ Sơn Hải tiên các giao cho ma tộc thánh nữ trong tay. Phong Thiên Lan luôn chê bỏ tần hoài thu đồ đệ khi ánh mắt không tốt. Trên thực tế, ánh mắt kém cỏi nhất chính là chính hắn. Thiểu sư thúc, chúng ta cử cái ví dụ. Kỳ Nguyên Bạch tiếp tục khuyên đủ. từ chất hảo. Liền lấy ta sư muội vì lệ đi. Lúc trước thu nẳng vì đồ đệ nếu không phải sư phụ ta, mà là thiên việt kiếm minh minh chủ trừ liệt. Phong Thiên Lan nói, hắn cũng xứng. Kỳ Nguyên Bạch, ngài cũng không cần đem nói đến như vậy trắng ra. Sư muội tư chất, nếu không gặp sư phụ như vậy kiếm tu, đó là đáng tiếc. Kỳ Nguyên Bạch nói, Bạch hiểu hiểu cũng giống nhau. Hắn tư chất, nếu vô sư thúc bực này tiêu chuẩn danh sư tới giáo, cũng là đáng tiếc. tiểu sư thúc người nhận tâm nhìn có tải người bị mai một sao Bác Hải. Tiếng vó ngựa ngăn, xe ngựa ở băng tinh thạch chế tạo rộng lớn bao la hùng vĩ hoàng thành phía trước dừng lại. Sa Phu nhảy xuống xe, quay đầu lại đối với bị rèm vải che khuất xe kiệu không người hành lễ. "Hoàng tử điện hạ, tới rồi." Tân Vô tướng Lây trong tay quạt xếp đẩy ra mảnh, dẫm lên Sa Phu dọn xong ghế đầu xuống xe, ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái băng tinh thạch hoàng cung. Hắn hỏi, "Phu hoàng đâu? Như thế nào không ra tới tiếp ta?" "Sớm đã đang chờ đợi cung nhân nói." "Hoàng tử điện hạ." Vậy hạ đã sai người bị hảo đồ ăn, đang chờ ngại cùng nhau dùng bữa đâu. Nguyên lai là như thế này, là ta trách oan phụ hoàng. Thân vô tướng đối kia cung nhân nói. Làm phiền vì ta dẫn đường. Sa phu đông nhiên tại hậu phương phát ra một tiếng nghi vấn. Ai? Đồng hành yêu binh nhóm hỏi. Làm sao vậy? Sa phu nói, điện hạ phía trước lên xe khi, có ôm một con màu trắng tiểu hồ ly, kìa hồ ly đâu. Yêu binh nhóm hai mặt nhìn nhau. Ta cũng nhớ rõ có. Hồ ly đâu, đi đâu. Sa Phu cùng yêu binh nhóm đều không phải là cảm thấy kia hồ ly có cái gì cổ quái, bọn họ chỉ là lo lắng đánh mất hoàng tử điện hạ súng vật. Thần vô tướng nói, kia tiểu hồ ly không thành thật, nửa đường thượng từ cửa sổ xe nhảy ra đi. Hoàng tử điện hạ đường hội. Sa Phu nói, chúng ta này liền bên đường trở về, tìm được hồ ly lúc sau, lập tức cấp điện hạ đưa tới. Không cần. Thần vô tướng cự tuyệt nói, vốn dĩ cũng chỉ là tùy tay nhặt giã hồ ly, nếu nó không muốn lưu lại, như vậy tùy nó đi thôi. Nói xong, thần vô tướng xoay người, đi theo cung nhân vào hoàng thành. Bắc hải mà chỗ cực bắc, mỗi năm bên trong, có nửa năm đều là không thấy ánh mặt trời từ từ đêm dài. Băng tinh thạch tản ra băng lang quang, hoàng thành trong đêm tối, khoác mông lung sao ý địa, có vẻ thần bí lại địa lệ. Thần vô tướng thường thường mà ngẩn đầu đi xem chung quanh kiến trúc. Cung nhân trong lòng cảm thấy có chút quái. Hoàng tử điện hạ bộ ráng này, như thế nào như là lần đầu tiên tới này hoàng thành giống nhau. Đi tới đi tới. Cung nhân liền dừng bước chân. Hoàng tử điện hạ, phía trước chính là vô nguyệt điện. Yêu hoàng bệ hạ chỉ làm điện hạ đi vào, không có cho phép ta chờ tới gần. Thân vô tướng không có khó xử này nho nhỏ cung nhân. Hắn nói, ta chính mình đi vào liền có thể. Nói xong, hắn bước ra bước chân, không nhanh không chậm mà đi hướng kia tòa bị ngọn đèn dầu bậc lửa cung điện. Vô nguyệt điện nội chi một cái bàn. Trên bàn phóng một tràn đúc đèn, bãi rất nhiều thức ăn, sủi cào tôm, chiên đậu hủ, gà luộc Trên người không thấy năm tháng trôi đi dấu vết yêu hoàng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Tần Vô tướng tới, liền lộ ra thoải mái tươi cười. "Vô tướng, ngươi nhìn, đều là ngươi thích ăn đồ vật." Thân Vô tướng ở một khắc trương ghế trên ngồi xuống, nói: "Phu hoàng đãi ta cực hảo." Nói xong, Tần Vô tướng cầm lấy chiếc đũa, ở đồ ăn khệ hai hạ, lại chậm chạp không có gấp đồ ăn đến chính mình trong chén. Yêu hoàng nói: "Như thế nào không ăn?" Tần Vô tướng kẹp lên một chiếc đũa thịt gà, đưa vào yêu hoàng trong chén, nói: phu hoàng ăn trước. Yêu hoàng đảo cũng không để ý, hắn kẹp lên kia khối thịt gà ăn, làm như ở hướng Tần Vô Tướng chứng minh, chính mình không có hạ độc. Tuyết trắng tiểu hồ ly lật qua cung tường, chạy qua thật dài băng tinh ngoài mái, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo mờ mịt khói trắng, một chút liền biến mất không thấy. Bác Hải Hoàng Thành Thiết có trận pháp kết giới. Nhưng này đó trận pháp đối tiểu hồ ly không hề tác dụng, trận pháp nhận được hắn cửu vĩ hồ huyết thống, biết hắn là này Hoàng Thành tương lai chủ nhân. Tiểu hồ ly đi tới công vụ điện, Công vụ điện trận pháp bị sửa đổi, trừ bỏ lệ Phúc Thành, ai cũng không thể đi vào này công vụ điện bên trong. Tiểu hồ ly lấy ra một chương sớm đã chuẩn bị tốt phù chú. Lá bùa chạm đến trận pháp lúc sau, bốc cháy lên u lam ngọn lửa. Nay phù chú là Tây Châu quân gia nhiều năm qua tâm huyết kết tình, có thể sử đại đa số trận pháp lạng yên không một tiếng động mà mất đi hiệu lực. Mà tiểu hồ ly lấy ra này trương càng là đặc thủ, này đây trầm ngư dạ huyết vẽ mà thành. Có như vậy một lá bùa, lại khó phá trận pháp cũng sẽ thua ở phụ chú nguyên bản lực lượng cùng quỷ khí ăn mòn dưới. Ú lam ngọn lửa đem lá bùa đốt sạch lúc sau, công vụ điện trận pháp lạng yên không một tiếng động mà biến mất. Tuyết trắng tiểu hồ ly từ cùng tưởng vây tề cao cửa sổ nhảy vào lầu chung. Hắn chạy xuống lâu đi, ở lầu 1 bị ánh nến chiếu sáng công vụ điện, gặp được hình bóng quen thuộc. Đang ở đà tọa lệ vô nguyệt mở to mắt. Hắn thấy lông xù xù tiểu hồ ly, trên mặt lộ ra tươi cười, đang muốn giơ tay đi ôm, kia tuyết nắm lập tức biến thành hình người. Lệ Vô Nguyệt vì cái gì không cho ôm. Lệ vô nguyệt tiếp nuối một hồi lâu, mới quan tâm khởi chính sự. Vô tướng, ngươi như thế nào thật sự đã trở lại? Thần vô tướng kéo hắn, hỏi. Phu hoàng, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi hiện giờ trạng thái, có thể cùng lệ phục thành một trận chiến sao? Ta chúng hóa công tán. Lệ vô nguyệt nói. Tuy rằng tu vi không có tan hết, cảnh giới còn ở, nhưng ta hiện giờ trạng thái, ở hóa thần kỳ này đó đại năng trung chỉ sợ chỉ có thể thắng quá thiên cơ tử cái kia bà tu. Thần vô tướng, hắn tử túi càn khôn lấy ra một túi gấm, hỏi. Phu Hoàng, này kiểu sắc thải cơ thạch, có không làm ngươi khôi phục? Có thể là có thể. Lệ vô nguyện nói. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, này kiểu sắc thải cơ thạch chỉ có một hối, vi phụ nếu dùng, ngươi kia tiểu sư mội liền không đến sinh cơ. Thần vô tướng không hề có do dự. Phu Hoàng, trước mặt chẳng huống ngươi nếu là không cần này thải cơ thạch, Nàng mới là thật sự không có sinh cơ. Bác Hải, Hoàng Thành, Vương Nguyệt Điện. Yêu Hoàng đơn giản ăn hai khẩu đồ ăn, liền bắt đầu cùng tần vô tướng liêu nổi lên việc nhà. Hắn nói, vô tướng, ngươi nhưng nhớ rõ, xuân đoán điện chung loại một cây cây đảo. Năm đó ta cùng với ngươi mẫu hậu tình đầu ý hợp, muốn hạ sính lệ đính hôn khi, ta hỏi nàng muốn vật gì. Nàng nói muốn một cây cây đảo. Này nhưng đem ta làm khó, bác điệp như thế rất lạnh, cây đảo sao có thể sống được xuống dưới. Tần vô tướng nói Nhưng phụ hoàng vẫn là làm được. Nàng nói bắc địa khổ hàn, muốn gặp một mặt xuân sắc. Yêu hoàng nói. Đều nói đến này phân thượng, ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là nghĩ cách ở hoàng thành cái một gian non cát, từ ấm áp nơi di tới một cây cây đảo, tặng ngô ái vì lễ. Thần vô tướng nói. Phụ hoàng thâm ái mẫu hậu. Người mẫu hậu cũng thâm ái vi phụ. Yêu hoàng vừa nói, một bên đứng dậy. Năm trước đào hoa khai khi, ta lấy hoa nhũng rượu, hiện giờ cũng không sai biệt lắm. Ta đi lấy tới cấp ngươi nếm thử. Giả thành yêu hoàng lệ Phục Thành vừa mới đi rồi không hai bước, liền cảm thấy có chút chóng váng, nguyên bản liền không khôi phục hoàn toàn yêu lực bốn phía mà ra. Hắn nói, hóa công tán. Tại sao lại như vậy, hắn rõ ràng là đem hóa công tán hạ ở trong rượu. Bọn họ còn không có bắt đầu uống rượu, hắn như thế nào cũng đã trúng độc. Chẳng lẽ, Phục Thành nhìn về phía bên cạnh bàn. Ngồi ở chỗ kia tần vô tướng bông chiếc búa, hắn tướng mạo, giống như ánh đèn thiêu nốt khi du giống nhau Đang ở hòa tan rút đi, kia nơi nào là tần vô tướng, kia rõ ràng là cái tuổi trẻ nữ tử, tuyết ra tóc đen, ngũ quan sinh đến rào hảo, một đôi con mắt sáng mang theo nhạt nheo ý cười, cực kỳ đẹp. Đúng vậy, chính là hoa công tán, ông cô thúc công phân biệt đến không tuổi Nàng buông trong tay chiếc đũa, cười nói, ta đem hóa công tán hạ ở đồ ăn. Nàng tấm tắc lắc đầu nói, ông cô thúc công chưa cho ta đầu độc, ta cái này tới cửa làm khách, lại ở đồ ăn hạ độc, dược đổ chủ nhân ra. Nàng một ngụm một cái ông cố thúc công, chứa đầy đối phục thành không nhận ra nàng không phải tần vô tướng này một chuyện châm trọc. Lại nói tiếp, ông cố thúc công giả yêu hoàng giả cũng thật giống, đem yêu hoàng cùng hoàng hậu hai vợ chồng năm đó cảm nói như vậy động lòng người, ta đều phải cho rằng ngồi ở ta đối diện chính là yêu hoàng bệ hạ bản nhân. Hạ độc nếu là độc sai rồi người, kia đã có thể không hảo, rốt cuộc hóa công tán này độc nhưng không có giải dược. Lệ phục thành ổn định yêu lực, nhìn về phía kia bạch ý nữ tu, hỏi, người là ai? Hắn xem qua lệ vô nguyệt ký ức. Lệ vô nguyệt trước nay chưa thấy qua cái này nữ tu. Bạch đi ghi nữ tu trong tay hóa hiện một thanh kiếm, kiếm tài chất kỳ dị, rõ ràng là màu đen, lại cho người ta một loại trong suốt sáng trong, ẩn chứa muôn bàn sao trời cảm giác. Ta danh mục tình. Nàng nói, thần kiếm trích tinh chi chủ, yêu tộc hoàng tử sư muội, vân mộng tiên tử đồ tôn, tương lai tu chân giới đệ nhất nhân. Ta còn có rất nhiều thân phận, bất quá sợ ông cố thúc công không nhớ được, liền không đồng nhất một giới thiệu Nguyên lai like ngươi chính là mục tình. Phục Thánh nghe thấy mục tình tên này liền sáng tỏ, lệ vô nguyệt chưa thấy qua mục tình, lại không thiếu để qua mục tình. Phục Thánh nói, ngươi chính là này hôn huyết tiểu hoàng tử nhớ mãi không quên, chỉ dám tưởng, không dám ăn thịt. Mục tình. Nàng gắt gao như mày, không thể tin tưởng nói. Hắn ăn người. Hắn như thế nào nhiễm như vậy tập tục xấu. Phục Thành Thôi, không cần cùng người sắp chết giải thích quá nhiều. Phục Thánh giơ tay, vô nguyệt điện trung treo binh khí bay tới rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn nắm chuôi này tế nhận thon dài yêu đao, rắc bàng bạc yêu lực, thẳng hướng Mục Tình mà đi. Mục Tình rút ra trích tinh kiếm, vẫn đủ linh lực đúng rồi đi lên. Oanh! Một tiếng vang lớn. Giá trị liên thành băng tinh thạch sở tạo cung điện khuynh đảo sổ xuống, liên quan toàn bộ Bắc Hải hoàng thành đều chấn chấn động. Mục Tình quay cuồng tránh thoát là thạch. Nàng đem trích tinh kiếm cắm vào mặt đất, chi chuôi kiếm đứng dậy. Mục Tình cảm thấy lồng chấn đau, nàng dang ra một bàn tay Tré ở ngoài miệng ho khan vài cái, lại dịch khai khi đã là đầy tay huyết. Không hổ là từng cùng bảy tên hóa thân đại năng là địch đại yêu, chẳng sợ bị trấn yêu thắp trấn áp, suy yếu hơn 1000 năm, hơn nữa Hoa Công tán, nàng cũng xa xa không phải đối thủ. Vô Nguyệt Điện hoàn toàn sụp hủy. Phục thành cùng Mục Tình cách phế tích tương vọng, một lát sau, người trước tay cầm cuốn yêu khí đao, chiều Mục Tình chém ra một cái đau khí. Mục Tình rút khởi Trích tinh kiếm, né tránh đau khí, cấp đường mà chạy. Nghe thấy vang lớn thanh Từ công vụ điện đi ra tần vô tướng cùng lệ vô nguyệt vừa nhấp đầu, liền thấy nơi xa vô nguyệt điện sổ xuống. Một người nắm hắc kiếm, trên người trên mặt toàn mang theo huyết, thập phần chật vật bạch đi hẻ nữ tu hướng tới bọn họ bên này bay tới. Nàng sau lưng, là nồng đậm đến đáng sợ hắc hồng yêu khí, kia yêu khí chung mơ hồ có thể thấy được một người, đúng là con đỉnh lệ vô nguyệt tướng mạo đại yêu phục thành. Tần vô tướng nói, sư muội Không xong, nàng đã cùng phục thành đối thượng. Tần vô tướng nhìn về phía lệ vô Nguyệt Yêu Hoàng đã sử dụng cừu xác thải cơ thạch. Cừu xác thải cơ thạch hiệu quả phát huy rất chậm, hắn vô pháp lập tức liền khôi phục đến từ trước tiêu chuẩn. Hơn nữa, ở đang ở khôi phục yêu lực thời khắc mấu chốt, nếu là cùng người đối chiến, thực dễ dàng ra sai lầm. Mục Tình hô lớn: "Thất thần làm gì? Chạy a?" Lại một đạo đao khí đánh đến. Này đao khí tới tấn mãnh, Mục Tình thậm chí không kịp trốn. Trích Tinh kiếm linh bỗng nhiên xuất hiện, giữ chặt Bạch Tỷ y hẻ nữ tu tránh về phía một bên. Đau khí hiểm hiểm xoa mục tình mà qua. Xông thẳng mặt đất mà đi. Tân vô tướng cùng lệ vô nguyệt phân biệt xoay người tránh về phía hai sườn. Chạy. Thân xuyên huyết hồng xa y y ở đại yêu nửa nheo lại đôi mắt, nói. Hôm nay các ngươi vô đường lui, chỉ có đi thông hoàng tuyển con đường phía trước. Chương 47 lao tới. Mục tình bị trích tinh lôi kéo, quán tính cho phép, song song tạp phá băng tinh tường đá, đâm tiến công vụ điện lầu các chung. Tân vô tướng cùng lệ vô nguyệt tránh về phía hai sườn Đại yêu phục thành một đao huy không. Dát bàng bạc yêu lực hắc hồng đao khí khảm tiến mặt đất, lưu lại giữ tận khủng bố khắp sâu dấu vết. Ta dựa, này cũng quá khủng bố. Trịnh Tinh có chút nghĩ mà sợ nói, Mục Tình, này một đao nếu là huy đến trên người của ngươi, ngươi khẳng định muốn thiếu cánh tay thiếu chân. Ngươi nói điểm cắt lợi lời nói. Mục Tình cầm kiếm đứng dậy, bay lên nóc nhà, cắn răng nhìn phía Phục Thành. Phục Thành khủng bố chỗ, không chỉ là đao khí hung ác, còn có hắn suất đao tốc độ Với nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, hơn nữa kia không thể xem thường tu vi cùng yêu lực, liền tính là hóa thần kỳ đại năng, cũng rất khó cùng hắn là địch. Mà kế tiếp, mục tình muốn tại đây nhân thủ trung thảo sinh lộ. Sư muội Ngươi không có việc gì đi! Tần vô tướng hướng tới nóc nhà nhìn lại. Mục tình cúi đầu, phát hiện tần vô tướng môi mỏng khép mở, chiều nàng làm cái khẩu hình, kéo thời gian. Mục tình nhìn xem tần vô tướng, nhìn nhìn lại đã tránh lui đến góc lệ Vương nguyệt, liền đã minh bạch. Nàng nghĩ thầm. Tam sư minh, ngươi cũng thật sẽ cho ta ra nan để a Thần vô tướng nói. Sư mội, ngươi còn nhớ rõ vấn kiếm phong kiếm pháp sao? Đương nhiên còn nhớ rõ. Mục tính mang theo trích tinh kiếm phi hạ, đứng ở hắn bên cạnh người. Ngược lại là ngươi, tam sư minh, ngươi rời đi sư môn 3 năm, tu hành công pháp đều thay đổi, ngươi không có quyền phong kiếm pháp đi. Thần vô tướng cười một chút, trong tay hắn quạt xếp biến hóa, ở lông ngống đại tuyết trùng, thành một thanh ngân bạch trưởng kiếm, ảnh ngược băng tinh thạch quan mang. Hôn huyết cửu vĩ hồ yêu cầm kiếm chiều phục thành công tới. Đang, trường kiếm cùng yêu đao va chạm, tiếng vang cùng yêu lực cùng đẩy ra, kinh lạc xanh ngắt tùng bách thượng tuyết động. Người kiếm pháp lợi hại, nhưng người lại quá mức mềm yếu vô lực. Phục Thành nắm ngăn trở trường kiếm yêu đao, thoạt nhìn chút nào cũng không hùng lực, hắn túi đầu nhìn Tần vô tướng, hỏi: "Chỉ bằng này nguyên anh kỳ tu vi, ngươi tưởng đối phó ai?" Tiếp theo nháy mắt, túc sát kiếm ý chợt tới. Mục tình giẫm lên từ ma trọng diễm nơi đó học được tật lôi bộ bất quá trong nháy mắt, liền đến phục thành phía sau. Nàng đôi tay cầm kiếm, nửa xoay người thể, dùng sức huy đi. Phục Thành một túi đầu. Kia chém sắt như chém bùn thần kiếm kiếm phong, xoa hắn đỉnh đầu mà qua, chém xuống một sợi xương đầu bạc đi. Phục Thành đang muốn muốn ứng đối mục tình. Tân vô tướng trong tay trường kiếm vừa chuyển, thân kiếm xoa yêu đao lưới dao, nhắm thẳng phục thành ngực yếu hại mà đi. Chỉ thấy hát xương đỏ khí ngưng hiện. Tân Vũ tướng này nhất kiếm lại là dừng lại ở một tấc ở ngoài, vô pháp lại tiến. Tân vô tướng thấy vô pháp lấy chi, liền phi thân lui về phía sau, hô. Sư mội. Phục thanh đã xoay người về phía sau phương huy đao. Chỉ thấy mục tình không kịp trốn tránh, yêu đao trưởng nhận chặn ngang chặt đức. Phục thanh lại di một tiếng. Bị chặt đức bạch đi ghi hẻ nữ tu không có đổ máu, tiết diện nhìn không thấy nội tạng, là một mảnh đen như mực lỗ trống. Tiếp theo nháy mắt, kia mục tình ầm ầm nổ tung. Phục thanh phản xạ tính mà lui một bước. nay một bước gãi đúng chông ngứ Sớm đã chờ màu đen mui kiếm bay nhanh vừa kéo, đem hắn dùng để bảo hộ chính mình yêu khí tức hay ở trên cổ sát ra một cái vết thương. Phục Thành nếu là phản ứng hơi chút chậm một chút, liền sẽ bị này nhất kiếm cắt rơi đầu. Nhất kiếm chưa đến. Giao chiến người hướng tới bất đồng phương hướng tối lui. Phục Thành dơ tay sở sở bên gáy vết thương, nói. Ngươi thế nhưng có thể xuyên thấu ta yêu khí. Mục tình ném xuống trong tay thiêu đốt thế thân phủ cùng bạo phá phủ. Ông cố thúc công, ngươi nói sai rồi. Mục tình lại lần nữa cầm kiếm mà thượng. Xuyên thấu ngươi yêu khí không phải ta, mà là ta kiếm. Thần kiếm trích tinh, sắc bén vô cùng, có thể chặt đứt trên đời này hết thảy Kiếm truyền ra ổn ảo thanh âm. Sắc. Lộng chết hắn. Có ý tứ. Phục thanh cười một tiếng, một tay nắm yêu đao ngăn trở trích tinh kiếm, một tay đến sau lưng đi, bắt bắt được tần vô tướng mui kiếm. Chỉ tiếc, các ngươi tu vi quá thiện. Nói, trên người hắn yêu khí đột nhiên bùng nổ. Mục tình cùng tần vô tướng đều bị bắn bay. Chỉ nghe thấy liên tiếp vách tường đâm sụp tiếng vang. Sư huynh mội hai người một cái tạp vào công bụi điện, một cái khác ngã vào cách vách vọng ngược điện. Mục tình. Trích tinh kiếm linh trống rông xuất hiện, hoàng loạn mà lột ra sụp xuống băng tinh thạch. Mục tinh nửa nằm ở thạch đôi. Khu, khu khu. Nàng một tay che ở ngực, thống khổ mà ho khan. Mỗi khu một chút, liền có máu tươi từ miệng nàng cùng trong lỗ mũi phun ra. Mục tình một cái tay khác gắt gao nắm chặt trích tinh kiếm. Nguyên bản tuyết trắng tay háo, chính dần dần bị tươi đẹp màu đỏ xuống nước. Trích tinh lo lắng nói. Mục tình, ngươi còn có thể đánh sao? Mục tình không trả lời hắn. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ đánh, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng lấy ra hai bình đan dược, một lọ là tụ linh đan, một lọ là chữa thương dùng đan dược, đều là tiền các đan tâm phong phong chủ luyện chế gia phẩm tướng dược tính tốt nhất đan dược. Mục tình đem bình sứ thượng bao vải đỏ nút lọ tháo xuống. Nàng ngầng đầu lên, đem hai bình đan dược trực tiếp đảo vào trong miệng. Uống thuốc không phải như vậy cái ăn pháp Trích tinh hỏng mất nói. Sẽ ăn người chết. Mục tình không để ý đến trích tinh. Nàng dùng linh lực mạnh mẽ đem đan dược hóa, nắm hắc kiếm, từ phế tích bên trong đứng lên. Phục thành dẫm lên phế tích, đi vào cách vách vọng nguyện điện. Thần vô tướng gian nan đứng dậy. Hắn nâng lên tay, trong tay trường kiếm chỉ hướng phục thành. nhưng ngay sau đó Hắn liền cảm thấy kiếm biến nhẹ. Tiên ngân bạch trường kiếm thân kiếm thượng xuất hiện vết rách, nửa thanh mũi kiếm rất xuống, cắm vào băng tinh thạch bên trong. Thân vô tướng, Phục Thanh nở nụ cười, "Ngươi còn có cái gì chiêu số?" Tới làm ông cô thúc công hảo hảo nhìn một cái, ta từng chất tôn. Hắn nói, trong tay trường đao đi phía trước một đưa. Mục tình la lớn, ngẩng đầu, thân kiếm trích tinh từ phía dưới trảm thượng thân đao, dùng sức hướng lên trên một trọn. Thân vô tướng nhanh chóng ngẩng đầu lên, Yêu đao mùi đao xoa hắn cầm bị khơi màu, đâm cái không. Mục tính ngăn ở tần vô tướng phía trước, nói. Sư Minh, đi mau thần vô tướng đương nhiên không muốn, sư muội ta. Mang theo yêu hoàng bệ hạ rời đi. Mục tính rơ tay, dùng tay háo lung tung lau hạ trên mặt huyết, kiên định nói. Chúng ta không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Phục thành xem bọn họ hai người như vậy, nở nụ cười. Nếu khó xa khó phân, không bằng cùng nhau lưu lại. Dứt lời, yêu đao dắt yêu khí đâm ra. Muốn đem mục tình cùng tần vô tướng điệp ở bên nhau, thọc cái đối xuyên. Mục tình dơ kiếm tới chắn Còn không chờ trích tinh kiếm đụng phải yêu đao, liền có một đạo thân ảnh bay nhanh xẹt qua. Người nọ cướp đi tần vô tướng trong tay chỉ còn lại có nửa thanh kiếm, gọi được nàng phía trước, đánh thượng yêu đao. Mục tình chưa phản ứng lại đây, ngay cả cùng trích tinh kiếm cùng tần vô tướng cùng nhau, bị một trận gió quét tới rồi càng mặt sau vị trí đi. Thần vô tướng kêu lên, phu hoàng. Tính tính thời gian Lệ vô nguyệt yêu lực hẳn là còn không có khôi phục. Hắn hẳn là vì cùng phục thành đối chiến, trực tiếp đánh gãy khôi phục quá trình. Đào kiếm tương giao, ai cũng không chịu nhường nhịt. Lệ vô nguyệt cầm không xương tay vũ khí, hổ khẩu đã vỡ ra, băng ra huyết. Vô tướng, mang người sư mội đi. Lệ vô nguyệt không có quay đầu lại, nói. Ta thượng ở chỗ này, nào có làm tiểu bối trước một bước chịu chết đạo lý. Mục tinh cắn chặt hàm răng. Nàng đứng ở phía sau, nhìn yêu hoàng bóng dáng, sau một lúc lâu Nàng lui về phía sau một bước, bắt được tần vô tướng cánh tay. Nàng hướng tới lệ vô nguyệt hành lễ, nói. Yêu hoàng bệ hạ, nguyện sau này còn gặp lại. Mục tình nghĩ thầm. Xin lỗi, không hẹn ngày gặp lại. Lời nói rơi xuống, mục tình lôi kéo tần vô tướng, dấm lên tật lôi bộ, trong nháy mắt cũng đã rời đi bác hải hoàn thành. Phục thành nhìn kia hai người rời đi. Hắn nói, thân phụ hăng huy, tùy ý sư mội lôi đi chính mình, liền nửa phần rẽ rủa cũng không. Ta hảo chất tôn. Ngươi này nhi tử thật đúng là không hiếu thuận A. Tổ thúc công, ngươi nói sai rồi. Lệ vô nguyệt cười nói. Ta nhi tử cái này kêu làm thông minh, thức đại cục Phục Thành nói, ngươi nhưng thật ra thực yêu hắn. Không quan hệ, đối phó ngươi cũng không dùng được bao lâu. Ta thực mau liền sẽ đuổi theo đi, đem ngươi nhi tử cùng con dâu, cùng nhau đưa hạ hoàng tuyển đi bồi ngươi. Lệ Phục Thành. Lệ vô nguyệt nói. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Lời nói rơi xuống. Toàn bộ Bắc Hải tùy theo chấn động. Yêu khí từ bốn phương tám hướng bốc lên dựng lên, ngưng tụ đến lệ vô nguyệt trên người. Lệ vô nguyệt nạp trụ yêu khí, cường phá tự thân giới hạn, trở về đỉnh. Trong tay hắn đoạn kiếm thẳng chỉ Phục Thành. Ta cho dù chết, cũng muốn mang lên ngươi cùng nhau đi. Phục Thành một đôi hổ ly mắt cười đến câu nhân, "Chất tôn, ngươi sợ là vô pháp như nguyện." Lời nói rơi xuống. Này thế gian cường đại nhất hai gã yêu tộc đồng thời có động tác. Đao kiếm liên tiếp. Phá nhiên yêu khí dạt tán. Hướng bốn phía đang đi. Băng tinh thạch sở trúc hoàng thành, tại đây yêu lực bên trong tấp tấp sổ xuống, trong nháy mắt liền bị san thành bình địa. Hóa thần kỳ chi tranh chính là như thế. Nhất chiêu đó là Thiên Khuynh Địa phúc. Chiêu chiêu liên tiếp, trời sụp đất nước. Ba lần giao kích lúc sau, Lệ Vô Nguyệt kiếm trong tay đã thành mảnh nhỏ. Hắn cũng không hoảng loạn, thủ thế bay nhanh biên hóa, kết ra phát ấn. Thoáng chốc chi gian, băng bạc yêu lực hội tụ thành một con thật lớn kiểu vĩ bạch hổ, pháp tướng to lớn, giống như núi cao đồi núi. Lệ vô nguyệt ở kia pháp tương bên trong, vung tay lên, yêu hồ lợi trảo đến hướng Phục Thành mà đi, muốn đem đại yêu xé thành mảnh nhỏ. Phục Thành nắm yêu đao, thân hình hơi cung. Ngay sau đó, hắn liền giống như huyền múi tên giống nhau bán. Ra, cầm đao cùng kiểu vĩ yêu hồ pháp tương đi ngang qua nhau. Chỉ là một cái chấp mắt chi gian. Kia thật lớn yêu hồ pháp tương cứng lại động tác. a buổng có nảy biểu thôi. Phục Thành cười thu hồi đao. Kiểu vĩ hồ pháp tương bên trong yêu hoàng lệ vô nguyệt Ngực bị khai ra một cái động tới, máu tươi phun tung tué mà ra. Yêu hổ pháp tương nhất thời tiêu tán. Lệ vô nguyệt rơi xuống trên mặt đất, không núp đích, làm như đã mất đi. Phục thanh bước ra bước chân, muốn đuổi theo rời đi kêu hai người. Nhưng ở trải qua lệ vô nguyệt bên người khi, hắn chân bỗng nhiên trở nên trầm trọng lên. Phục thanh túi đầu, chỉ thấy đã gần chết yêu hoàng chính vương tay, gắt gao mà bắt lấy hắn cổ chân. Phục thanh nhìn hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, cười nói. Lệ vô nguyệt. Ngươi còn có thể làm cái gì đâu. Hấp hối lệ vô nguyệt lộ ra một cái tươi cười, nói. Tổ thúc công, ngươi không cần quá xem thường người. Lời nói rơi xuống. Phía trước giật tán yêu lực, lại một lần hội tụ lên. Lệ vô nguyệt đem sở hữu yêu lực nạp vào trong cơ thể, đem tự thân cảnh giới tăng lên đến cực hạn Yêu lực ở kinh mạch bên trong bạo tẩu, thế cho nên thân thể hắn có chút cố lấy. Phục thành phát hiện không ổn, đang muốn ném ra hắn. Nhưng lệ vô nguyệt như thế nào làm hắn vào lúc này chạy thoát đâu. Hắn nắm chặt phục thành chân, trong miệng mặc niệm yêu chú, trên người phát ra tuyết giống nho quang. Tiếp theo nháy mắt, này quang trở nên sáng ngời trói mắt đến cực điểm. Frank! Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Ở không lâu trước đây trong khi giao chiến bị san thành bình địa Bắc Hải hoàn thành, ở kia ánh sáng trung hám hạ cự hố, thẳng thấu dưới nền đất. Chạm đến đến kia ánh sáng nham thổ đều bị mai một. Liền một tia cho tản cũng chưa lưu lại. nay ánh sáng tới cũng nhanh, đi đến càng mau thực mau liền biến mất Hết thể đều về vì yên tĩnh Sau một lúc lâu lúc sau Một con thon dài trắng non bàn tay ra tới Màu đen sắc bén móng tay moi trụ cự hố bên cạnh Huyết nục mơ hồ đại yêu gian nan bỏ ra Nghiến răng nghiến lợi mà quay đầu lại nhìn phía hố sâu bên trong Nói Lệ vô Nguyệt Ngươi thế nhưng không tiếc tự Bạo nguyên thần Đáng tiếc Liền tính ngươi làm như vậy Ta cũng vẫn là không có chết Hắn lung lay mà đứng lên Hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại Liền tính là này một bạo thù lao ta sẽ đuổi theo ngươi nhi tử, đem hắn giết chết, đưa hắn đi cùng ngươi đoàn tụ. Mục tình dưới chân dẫm lên thần kiếm, lôi kéo tần vô tướng, một lát cũng chưa từng dừng lại về phía đông mà đi. Nàng vẫn đủ linh lực, hắc kiếm phi đến mau như sấm lué, cơ hồ muốn ở không trung thiêu cháy. Mục tình. Ngươi không thể như vậy phi. Trích tinh kêu lên, ngươi thân thể không chịu nổi. Mục tình linh lực vận hành quá nhanh, ở kinh mạch du tẩu lang bạc, khắp nơi va chạm. Phía trước vẫn luôn không thể giải quyết kia cổ ma khí Cũng theo linh lực du tẩu, ăn mòn nàng tâm mạch. Mục tình một bên phi, trên người ra bên ngoài giật tán hát sắc ma khí. Máu tươi từ nàng miệng mũi bên trong trào ra. Thân vô tướng nói, sư mùi vẫn là ta tới tái ngươi đi. Mục tình cự tuyệt nói, ta tốc độ so ngươi mau chờ ta chịu đựng không nổi lại nói. Giống nhau là bị phục thành bị thương nặng. Thân vô tướng chạm hướng không so nàng hảo đi nơi nào. Bọn họ duy trì như vậy tốc độ. Không bao lâu, liền bay đến mặt biển thượng. Mục tình bị tanh hàm gió biển một phô, đầu có chút vựng, lòng bàn chân một cái trưởng, cùng trọng thương tần vô tướng cùng nhau từ trên thân kiếm rất đi xuống. Sư mội. Tần vô tướng một phen vớt trụ mục tình, phất tay đánh ra một đạo hàn khí, ở trên biển ngưng kết ra một tầng mặt băng. Trích tinh cũng xuất hiện, một tay tún một người. Hai người nhắc kiếm linh chật vật rơi xuống, rớt ở băng thượng, rơi đánh vải cái lăn. Tần vô tướng lấy ra đan dược, cấp mục tình uy một viên. Hán dục lấy linh lực giúp mục tình chữa thương Nhưng linh lực tìm tòi nhập mục tình kinh mạch, mới biết được nàng lúc này kinh mạch bị hao tổn có bao nhiêu nghiêm trọng. Sư Minh. Mục tình mở to mắt, nhìn về phía tần vô tướng. Tần vô tướng bị nàng từ Bắc Hải hoàng thành lôi đi, không có dãy rua, không có phản kháng, dọc theo đường đi chưa ra một lời. Mục tình vội vàng chạy trốn, cũng không có để ý. Lúc này vừa thấy, nàng mới phát hiện, tần vô tướng đã đẩy mặt là nước mắt. Hắn nhất định đã bi thống đến cực điểm. Mục tình nói. Sư Minh, thực xin lỗi Nàng vào Bắc Châu, đề nghị muốn lấy kiểu sắc thải cơ thạch làm nhị, chế định kế hoạch cứu ra yêu hoàng. Nhưng này kế hoạch thực thi khi, ngược lại làm yêu hoàng bởi vì bọn họ hai người mà đáp thượng mệnh. Yêu hoàng là tần vô tướng tại đây thế gian duy nhất quan hệ huyết thống. Bọn họ phụ tử tương nhận còn chưa tới 3 năm. Lúc này, mục tình chỉ cảm thấy, chính mình đem sư huynh hết thể đều hủy hoại. Mục tình trong cơ thể mà khí càng tăng lên. Nàng mới vừa ngồi dậy, liền nôn ra một búng mau tới. Tiểu sư muội Thần vô tướng lôi kéo nàng đứng lên. Ngươi còn có thể ngự kiếm sao? Có thể. Mục tinh gật gật đầu. Loại này thời điểm, liền tính làm không được, cũng không thể nói ra. Nàng là bỏ mạng đồ đệ, không đường tối lui, không thể lựa chọn. Thần vô tướng chiều nơi xa nhìn thoáng qua. Hắn có thể cảm giác được, một cổ to lớn yêu lực đang ở tới gần, hơn phân nửa chính là lệ phục thành. Sư muội chúng ta tách ra trốn. Thần vô tướng đem trích tinh kiếm đệ hồi nàng trong tay, nói. Chúng ta hai người, ít nhất đến sống một cái mới được. Hảo. Mục tình không có chân chờ Trích tinh nâng nàng thượng kiếm, mang theo nàng hướng phía bắc bay đi. Thần vô tướng nhìn theo nàng rời đi. Hắn lấy ra pháp khí, ở băng thượng lưu lại sát ngân, thừa pháp khí rời đi. Thần vô tướng lấy khăn lau đi trên mặt huyết cùng nước mắt. Hắn đem chính mình sửa sang lại Hảo, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sư muội vĩnh biệt. Hắn trong giọng nói mang theo không thà cùng quyết tuyệt. Thần vô tướng vẫn luôn cho rằng Chính mình sớm đã chán ghét thế gian này. Nhưng sắp đến muốn đưa mệnh là lúc, hắn mới phát giác, thế gian có rất nhiều hảo. Có đáng yêu sư muội có lãnh khốc đại sư hình, có không đàng hoàng nhị sư hình, có khoan dung lại tiêu sái sư phụ. Có thơm ngọt quả vật, thơm ngọt điểm tâm. Còn có kia thất lạc quá, lại gặp lại khi đã có chút ván phụ thân. Thế gian này như vậy hảo. Tiêu hắn không tha, cũng kêu hắn cam tâm tình nguyện vì này chịu chết. Đại yêu kéo máu tươi đầm địa thân hình hướng phương đông đổi theo Hắn cách đến thật xa, liền trông thấy bác hải phía trên, có một mảnh mặt biển, bị lấy linh lực ngưng kết thành băng. Hắn dừng ở mặt băng thượng. Túi đầu nhìn lên, liền nhìn thấy hướng nam sườn sắc ngân. Lệ phục thành cười. Thật là thô tâm đại ý. Hắn đang muốn đi truy. Đông nhiên có một người một kiếm, tự bác sườn bay tới. Nữ tu bạch thí dì đã bị máu tươi nhuộm thành hồng y dì, duy độc bất biến, chính là nàng kia kiên nghỉ ánh mắt, cùng trong tay nắm chặt kiếm. Mục tình, ngươi làm gì đi vào mèo Kiếm linh mắng. Người tìm chết ta. Mục tình nhìn mặt băng thượng sắc ngân, nói. Ta nếu không đi vòng mèo ta tam sư huynh liền phải không có. Bác Hải đã mất đi yêu hoàng, không thể lại mất đi duy nhất hoàng tử. Mục tình rơi lên kiếm, thẳng chỉ lệ phục thành. Nàng muốn dùng hết toàn lực, vì lệ phục thành lại thêm vài đạo vết thương. Hắn mỗi nhiều một phân thương, yêu lực liền sẽ càng khó khôi phục. Từ nay về sau cần thiết ngủ đồng chờ đợi khôi phục, tu chân giới có thể thở dốc thời gian cũng liền càng dài. Lệ Phục Thành nhìn mặt băng thượng hướng nam đi dấu vết, lại nhìn nhìn từ mặt bắc bay qua tới mục tình, đã minh bạch cái gì, hắn cười nói. Như thế hành vi, thật đủ có can đảm, ta bắt đầu thích ngươi, tiểu kiếm thiên Trích tinh cả giận nói, phi, ai muốn ngươi thích. Mục tình thái độ thản nhiên, nói, phải không? kia ông cố thúc công ngươi này thích cần phải kiên trì, không cần chẳng được bao lâu, liền biến thành nghiến răng nghiến lợi. Nàng dơ lên cao khởi kiếm. Thon gầy thân hình trong vòng, ma khí du tẩu. Tâm ma thôi hóa. Bác hải phía trên, âm trầm bầu trời đêm bên trong, có lôi lóe len lỏi mà đến. Không ra nửa khác, tím đen lôi lóe tần ra, sấm đánh quán hạ, ở Bác hải Hắc trầm hải vực thượng tạc ra thật lớn một sóng. Phục thanh sắc mặt biến. Ngươi. Thế nhân thường nói, có thứ tốt muốn cùng người khác chia sẻ. Mục tình lập với lôi hạ, sắc mặt không thay đổi, nói. Ông cô thúc công, cùng ta cùng nếm thử này tâm ma thiên lôi tư vị như thế nào. Chương 48 chưa biết. Ẩm Ẩm Xôn sao. Tiếng sông ủ ủ. Tím đen lôi lẽ một trụ một trụ quán hạ, ở bắc hải phía trên, lấy phiên sơn phúc hải tư thế, tặc khởi thật lớn sóng biển. Bọt sóng sóng gió cuồn cuộn điên cuồng gào thét. Nay phiến ở vào bắc địa hải không bao giờ đến bình tĩnh. Tâm ma thiên lôi. Đại yêu phục thành sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Thiên lôi giống nhau là màu xanh lá, màu lam hoặc là màu tím. Tím đen vì điểm xấu, tím đen sắc thiên lôi cũng chuyên phách điểm xấu chi vật, tâm ma. nếu nói tại đây tu chân giới Có thứ gì so tâm ma còn đáng sợ, ngươi chính là chuyên phách tâm ma tâm ma thiên lôi. Có rất nhiều tu sĩ, ở tàu hỏa nhập ma sau sẽ nên đón thân tử đạo tiêu kết cục, chính là bởi vì đưa tới tâm ma thiên lôi. Thả tâm ma càng là lợi hại, này tâm ma thiên lôi uy lực cũng càng cường. Mục tình trước kia ai quá một lần tâm ma thiên lôi. Nàng nhập nguyên anh cảnh khi lịch quá 49 đạo thiên lôi cùng 36 chính gốc hỏa, cũng giống như người không có việc gì. Nhưng nàng tâm ma nảy sinh, bị tâm ma thiên lôi phách vừa vặn sau liền trọng tự giường. Có thể muốn gặp, tâm ma thiên lôi so tầm thường thiên lôi lợi hại quá nhiều. Ông cô thúc công, hảo hảo hưởng dụng đi. Mục Tinh giơ kiếm, lại vận linh lực cùng ma khí, thiên lôi càng tăng lên. Mục Tinh nắm trích tinh, thẳng hướng phục thành mà đi. Nàng dưới chân nện bước biến hóa, khi thì là tật lôi bộ, khi thì là vấn kiếm phong đạp tuyết bất lưu ngân. Mỗi một bước đều nhẹ nhàng, mỗi một bước đều mạo hiểm đến cực điểm, làm nàng khó khăn lắm cỏ qua thiên lôi, ở xét đánh lôi vòng trung xuyên qua hành động tự nhiên. Kiêu tâm ma thiên lôi bị nàng dẫn, cùng chạy về phía Phục Thành. Mục tinh nắm chích tinh, chẳng ngang chém đứt một trụ tâm ma thiên lôi, cuốn ở thân kiếm thượng, hợp kiếm ý kiếm khí chém ra. Kiếm ý vừa ra, thiên điểu tốc sát. Nước biển tránh về phía hai sườn, nhấc lên sóng gió động trời. Phục Thành không còn né e tránh, mà là cầm trong tay yêu đào đòn đánh. Kiếm khí yêu đao giao chạp vào. Nhưng gần một cái trước mắt, Phục Thành liền lập tức cầm đao nghiêng người, né tránh kiếm khí. Như thế nào sẽ Hắn cúi đầu nhìn phía chính mình đang ở hơi hơi run lên tay. Vừa mới kia kiếm khí hề sấm đánh chi lực, theo hắn đào, hắn tay, đánh vào hắn kinh mạch bên trong. Lúc này lôi lực chính theo hắn kinh mạch, ở khắp người bên trong ngày động thậm chí chạm đến tới rồi tâm mạch. tâm ma thiên lôi chính là như vậy. Nó dừng ở tu sĩ trên người, liền sẽ tổn thương thậm chí phá hủy một cái tu sĩ kinh mạch cùng tâm mạch, làm này tu sĩ thân tử đạo tiêu. Thế nào, sáng sao? Mục tình nói. Này còn chỉ là khai vị trước đồ ăn Nàng nói xong lúc sau Lấy xảo rượu nện bước vòng quanh Phục Thành mà đi Bị nàng trêu chọc tới tâm ma thiên lôi Như mưa giống nhau mật xét đánh cũng đuổi theo nàng Đem lại yêu cùng bao vây tiến lôi vong bên trong Phục Thành muốn lui Nhưng Mục Tình nơi nào chịu cho hắn cơ hội này Mục Tình lại thúc dục ma khí hỗn hợp linh lực ma khí như bàng bạc nước sông trào dâng mà ra Chỉ trong nháy mắt Liền bao phủ này phiến hải vực Vị này với Bắc hải hải vực liền toàn bộ trở thành tâm ma thiên lôi tàn sát bừa bãi nơi. Phục thanh ở xét đánh bên trong thân hình thoáng hiện, nói Xem ra, không thu thập giấc ngươi, ta hôm nay là vô pháp thoát thân. Lời nói rơi xuống, hắn một tay chấp khởi yêu đào. Hắn nện bước thay đổi, không hề là phía trước như vậy lang thang không có mục tiêu trốn tránh, mà là bắt đầu đuổi theo ở xét đánh chung đi vội mục tình. Mục tình tay trái vỏ kiếm, tay phải thần kiếm trích tinh. Nàng chính không ngừng đem tâm ma thiên lôi lôi khí cuốn ở vỏ kiếm cùng thân kiếm thượng tụ lực lượng. Có chút lôi khi theo kiếm, nhảy vào mục tình kinh mạch. Nàng vốn là tàn phá kinh mạch chạm đến tâm ma thiên lôi, thống khổ không thôi. Khá vậy bởi vậy, nàng tâm mạch ma khí bị này thiên lôi đánh tán chút, không đến mức hoàn toàn điên cuồng. Mục Tình, người chạy nhanh lên. Trích Tinh la lớn. Cái kia lão yêu quái đuổi theo. Mục Tình quay đầu, thấy được phía sau đuổi theo phục thành. Kia một thân hồng y tóc bạc đại yêu, chính cầm yêu đau mà đến, tựa hồ là tính toán trực tiếp chém chết Mục Tình cái này lẫn lôi. Kết thúc một trận chiến này. Mục tình nhìn nhìn cuốn thiên lôi thần kiếm cùng vỏ kiếm. Nàng nói. Cũng không sai biệt lắm. Nói xong, nàng cũng không hề trốn tránh. Nàng quay đầu lại, cầm kiếm hướng tới phục thành mà đi. Phục thành ngần ra, ngay sau đó, hắn lộ ra sung sướng ý cười. Đúng vậy, chính là như vậy mới có ý tư A. Hắn cầm đao mà thượng. Đang. Một tiếng giòn vang. Chứa lòng tràn đầy ma thiên lôi chi lực thần kiếm chích tình. Cùng hội tụ bảng bạc yêu lực yêu đao đánh vào cùng nhau. Tức khác chi gian. Dưới chân mặt băng băng tán, sóng lớn kinh khởi, gào thét mà đi. Mục tình cùng phục thành dưới chân xuất hiện một cái cự hố. Bởi vì lực đánh vào mà bị xúc đến hướng ra phía ngoài trào dâng nước biển chưa phản ứng lại đây. Qua một hồi lâu, mới rốt cuộc chạy trở về, giống như thác nước buôn lạc, hào đem kia vũng nước một lần nữa lấp đầy. Lại xem giao chiến kia hai người. Bọn họ đao kiếm chạm vào ở bên nhau. Lẫn nhau bức bách. Ai cũng không chịu thoái nhượng. Mục tình lực lượng xa không bằng Phục Thành, cầm kiếm cái tay kia vẫn luôn đang run rẩy hổ khẩu xe rách, cánh tay bởi vì quá mức dùng sức mà băng ra huyết, làm vốn gì đã bị huyết thẩm thấu tay háo lại lần nữa ta ước. Hơn nữa kia bảng bạc yêu lực tập thân. Mục tình không kiên trì bao lâu, liền lại lần nữa hộp máu. Phục Thành thấy nàng chật vật bộ dáng, cười đến thập phần vui vẻ. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, tiểu kiếm. Nô! Phục Thành nói đến một nửa đầu một ngưỡng. Lại một buông xuống, phốc một tiếng phun ra một búng màu tới. Mục tình môi răng gian mang theo huyết, hỏi. Ông cố thúc công, này tâm ma thiên lôi tư vị thế nào? Mục tình trên thân kiếm tâm ma thiên lôi chi lực, theo vừa mới một lần đao kiếm va chạm, toàn bộ đưa vào phục thành thân hình bên trong. Lúc này, tâm ma thiên lôi chi lực hẳn là đang ở lệ phục thành kinh mạch du tẩu va chạm, liên lụy tâm mạch. a Phục thành cười nhạo một tiếng, hỏi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta sao? dứt lời Đối thủ của hắn thượng trôi này cùng trích tinh kiếm đánh vào cùng nhau yêu đao thi lực, rót vào càng nhiều yêu khí. Hắn tự hồ là muốn này một đao vô xuống, đem trích tinh kiếm cùng mục tình cùng nhau chém thành hai nửa. Mục tình cũng có động tác. Nàng tay trái nắm vỏ kiếm, giống như kiếm giống nhau đâm ra. Vỏ kiếm xuyên thấu bảo hộ lệ phục thành yêu khí, thẳng tắp thọc vào hắn ngực. Quân quanh ở vỏ kiếm thượng tâm ma thiên lôi chi lực, trực tiếp xuyên vào lệ phục thành tâm mạch. Lệ phục thành, ngươi còn không có đâu Mục tình vận khởi tự thân linh lực, cùng đánh vào lệ phục thành tâm mạch bên trong. nay trong ngáy mắt, bác hải trên không, thiên lôi hướng đi thay đổi. Tâm ma thiên lôi không hề gần đuổi theo mục tình. Lệ phục thành cũng thành nó mục tiêu. Đây là bởi vì mục tình đem chính mình linh lực cho lệ phục thành một bộ phận, thế cho nên thiên lẫn lộn bọn họ hai người, cho rằng này bác hải thượng lại nhiều ra tới một cái mục tình. Này tâm ma thiên lôi là mục tình đưa tới, tự nhiên là đuổi theo mục tình phách. Có một cái phách một cái. Có hai cái phách hai cái, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lệ Phục Thành không màng thọc vào chính mình ngực chỗ vỏ kiếm, trực tiếp thu tay lại lui về phía sau. Theo hắn lui về phía sau động tác, vỏ kiếm dần dần từ hắn ngực rút ra, lộ ra một cái huyết lỗ thủng. Nhưng mục tình không cho hắn cơ hội. Lệ Phục Thành lui một bước, nàng liền tiến hai bước. Đem trong tay đen kịt chua kiếm, hung hăng mà đảo tiến lệ Phục Thành ngực huyết lỗ thủng. Nàng đồng thời đem chính mình linh lực, ma khí vận đến đỉnh núi. Bắc hải bầu trời đêm bên trong. Mây đen hội tụ, như trên biển lốc xoáy giống nhau, ninh ra một cái trung tâm. Tím đen lôi điện từng đạo, một bó thúc, từ bốn phương tám hướng vào tới, tụ tập ở kia mây đen trong mắt. Lệ Phục Thánh hỏi, tiểu kiếm tiên, người gì đến nỗi này? Vì sao không ngừng tại đây? Lấy ta chi mệnh, đổi người cộng chết, ngăn bao nhiêu người thống hận vàng ghét, cứu nhiều ít tánh mạng. Mục tình nắm trích tinh kiếm, chống yêu đao cái tay kia đã mất đi chi giác, chỉ là có nào đó chấp nghiệm, chống đỡ nàng tuyệt đối không không thể thể buông tay không thể làm Không thể lui. Lệ Phục Thành lại hỏi. Nếu là này thiên lôi giết không chết ta đâu. Giết không chết ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi. Mục tình bình tĩnh mà trả lời nói. Yêu hoàng cản lại, lại thêm thiên lôi, ngươi thương sang chi trọng, ngươi không còn có có thể cùng hai gạ trở lên hóa thần kỳ đại năng là địch năng lực Mây đen lốc xoay trong mắt, thô dũng như trụ tím đen thiên lôi quán hạ. Mục tình trên mặt mang theo ý cười. Kêu cười trung mãn hàm phẫn nộ, căm hận cùng quyết tuyệt. Lệ Phục Thành ta tuy vô năng chu ngươi, nhưng một ngày kia ngươi bị chu sát, này trong đó tất nhiên có ta một phần công lao. Công thành không cần ở nàng, nhưng công thành nhất định có nàng. Lời nói rơi xuống, tím đen thiên lôi đem một người một yêu bao vây trong đó, ở bác hải phía trên nhấc lên sóng gió động trời. Ở kia thay nhau nổi lên sóng lớn chung mơ hồ có thể thấy được một con có 9 cái đôi đại hồ ly đoạn đôi mà chạy. Mặt khác còn có một người, tựa hồ là bị lôi kéo quấn vào cái gì kỳ quái địa phương, biến mất không thấy. Sóng lớn bình ổn lúc sau. Bắc Hải thượng đã không thấy bất luận kẻ nào tung tích. Thần vô tướng thừa tàu bay, hướng nam mà đi. Hắn đã bay có một thời gian, nơi xa có thể thấy nhất tuyến thiên quang. Hiện tại Bắc Hải chỉ có đêm dài, kia nhất tuyến thiên quang ý nghĩa, hắn đã sắp rời đi Bắc Hải, tới Đông Hải hải vực Nhưng phục thành chậm chạm không có đuổi theo. thân vô tướng ngay từ đầu cảm thấy, không đuổi theo cũng bình thường. Phù hoàng tốt xấu cũng là cái hóa thần kỳ, cùng phục thành giao chiến liền tính không thắng cũng nhất định sẽ cho phục thành tạo thành trọng thương, hơn nữa là không cái 180 năm hảo không được cái loại này. Phục Thành có lẽ là bởi vì trọng thương trì hoán tốc độ, tính ra đến đuổi theo Tần Vô Tướng khi, Tần Vô Tướng đã trốn đến Đông Hải, liền không nghĩ đuổi theo. Đông Hải có này thế mạnh nhất hóa thần kỳ đại năng, Phục Thành trọng thương, không nghĩ bước vào Đông Hải hải vực, trêu chọc Tần Hoài. Cái này logic còn tính hợp lý. Nhưng Tần Vô Tướng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Thẳng đến hắn thấy vân ở chiều phía Bắc tụ lại. Phương Bắc không trung thường thường lượng một chút, lôi quang, phía dưới nước biển chảy về phía cũng bị ảnh hưởng, đã xảy ra thay đổi. Thân vô tướng mới phát hiện tình huống không ổn. Hán tử túi càn khôn lấy ra một con huyết gô đào điểu. Nay điểu là sơn hải tiên các luyện khí phong sở làm, rót vào linh lực lúc sau liền có thể hoạt động, bất quá nó có thể cất chứa linh lực hữu hạn hoạt động khi trường cũng liền rất hữu hạn ở truyền tin phương diện này không bằng linh bổ câu dùng tốt. Đại gia cũng liền không đem nó coi như truyền tin công cụ rốt cuộc truyền tin truyền tới một nửa không linh lực, rơi vào cái nào vùng núi hẻo lánh, dễ dàng dẫn phát đủ loại kế tiếp vấn đề. Bất quá từ tần vô tướng vị trí hiện tại, đem tin đưa đến Sơn Hải Tiên cấp đi, vấn đề hẳn là vẫn là không lớn. Thân vô tướng viết hào tin, vừa muốn thả bay đầu gấu điểu. Hắn đông nhiên cảm giác phần lưng truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó, chính là trời đất quay cuồng, tầm nhìn trở nên một mảnh đen nhánh, ý thức cũng bị mất. Sơn Hải Tiên Các, chủ phong sơn hải lâu tầng thứ 2. Một thân áo lam Tiên khí phiêu phiêu lánh mỹ nhân y hề tu, đang ngồi ở đệm hương bộ thượng, đem một bó thẻ tre từ trên bàn mở ra. Ngồi ở cái bàn đối diện bạch hiểu hiểu nghiêm túc nhìn thẻ tre. Phong thiên lan có chút cảm khái. Bạch hiểu hiểu so năm đó mục tình ngoan ngoan quá nhiều. Đồng dạng là tiểu hài tử, trên lệch như thế nào lớn như vậy? Nếu là mục tình biết hắn tưởng cái gì, nhất định sẽ hồi hắn một câu. Ta 20 tuổi liền nguyên anh kỳ, người 300 tuổi mới nguyên anh kỳ, đồng dạng là người, trên lệch như thế nào lớn như vậy đâu? Phong Thiên Lan chỉ vào thẻ tre, giảng đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Hiểu hiểu, ngươi có biết, đây là ý gì? Bạch Hiểu hiểu lắc lắc đầu. Phong Thiên Lan nói. Thiên điệu đại đạo, vạn sự văn vật, vận hành phát triển quy luật cùng quỹ đạo cùng sở hữu 50, nhưng thiên điệu chỉ diễn sinh 49. Bạch Hiểu hiểu hỏi, kia dư lại một đâu, là người sao? Về này dư lại một, có rất nhiều loại cách nói. Phong Thiên Lan nói. Là người, là thiên cơ. Là thiên địa chưa từng diễn thử đến biến số Đủ loại lý do thoái thác Toàn các có này đạo lý Phong Thiên Lan tiếp tục nói Chúng ta người tu hành Tu đó là cái này không minh bạch một tự Trước nói người, chúng ta là người Vốn nên sinh lão bệnh tử Lịch phạm thế 3.000 cực khổ Nhưng chúng ta lại thành tu sĩ Khấu trường sinh nói Đi ngược chiều mà thượng Tố thiên địa căn nguyên đại đạo Rời bỏ thường nhân mệnh quỹ Lại là thiên cơ, biến số Đại đạo 50, thiên địa định 49 Dư lại một Là đại cục đã định là lúc biến số, là đến chết thời điểm một đường sinh cơ. Đây là thiên cơ các bạc sư suốt đời sở học, suốt đời sở ngộ. Bạc sư cả đời chân chính theo đuổi, không phải đoán mệnh tính chuẩn, mà là tìm biến số, sửa chữa vận mệnh. Chúng ta sơn hải tiên các tuy rằng không học bạc sư kia một bộ, nhưng đạo lý này, là mỗi cái tu sĩ đều cần thiết minh bạch. Phong Thiên Lan nói, minh bạch đại đạo cùng thiên địa cũng không tuyệt nhân sinh lộ, vô luận đi được tới như thế nào tuyệt lộ, đều không thể từ bỏ muốn đi bắc kia một đường sinh cơ. Bạch hiểu hiểu có chút hồ đồ, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc. Sư tôn lời nói, ta đều sẽ nhớ kỹ. Phong Thiên Lan không ngại hắn không nghe hiểu. Đạo lý lớn luôn là nói được dễ dàng. Nhưng nếu muốn chân chính minh bạch, chỉ có ở tu hành trên đường, không ngừng đi lĩnh ngộ mới được. Phong Thiên Lan đang muốn cùng Bạch hiểu hiểu tiếp tục giảng đạo. Nhưng là, hắn lại bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đứng lên. Phong Thiên Lan đi đến bên cửa sổ, túi đầu đợi trong chốc lát. Liền nhìn đến có đệ tử vội vàng chạy tới. Phong Thiên Lan hỏi. Phát sinh chuyện gì, có thứ gì đụng phải hộ Sơn Đại Trận. Tên kia đệ tử nói. Hồi các chủ, là một con thuyền tàu bay, từ phía bắc tới. Sư huynh bọn họ đã đi xem tình huống, làm ta trước tới tìm các chủ hội báo. Phía bắc. Phong Thiên Lan đối phòng trong bạch hiểu hiểu nói. Hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây, người đi về trước nghỉ tạm đi. Nói xong, hắn liền rời đi. Sơn Hải tiên các phía bắc là một chỗ tương đối hoang vắng địa phương. Nơi này có dại bủi cây mọc lan tràn, cây cối cũng lớn lên tùy ý, có đơn độc một cây, có nối thành một mảnh rừng cây. Nơi này còn có các loại sân cốc, hàng đá cùng bí cảnh. Tiên cắt không có cẩn thận sửa sang lại quá nơi này phương. Là cố ý. Vì ghen luyện đệ tử, tiên cắt có đôi khi sẽ đem trảo hồi tà ám quỷ quái để vào trong đó, làm đệ tử đi đuổi theo chốc nã, thậm chí là xua tan. Có đôi khi linh thú phong còn sẽ để vào linh thú làm linh thú phong các đệ tử luyện tập thuần thú, hoặc là rẻ rô khắc phong đệ tử tại giã ngoại như thế nào ứng đối yêu thú. Kia đụng phải hộ sơn đại trận tàu bay, lúc này đang bị huyền nhai cây lệch tán vứt được, hiểm hiểm mà vẫn duy trì vững vàng, không có ngã xuống. Phong thiên lan tử trên vách núi phi hạ. Kia tàu bay Lý chính nằm cái vết thương đầy người yêu tộc, một đầu xương tuyết tóc bạc đã bị huyết nhuộm thành hồng nhạt, một đôi hổ nhị thượng lông tơ cũng bị tầm ướp, dính thành một sợi một sợi sợi vô tướng phong thiên lan Thần Vô Tướng hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng. Đây là đã hôn mê. Phong Thiên Lan lấy linh lực đem hắn nâng lên. Lúc này, hắn thấy tần Vô Tướng trên lưng dán một lá bùa. Nay phù là Sơn Hải Tiên các sớm đã tiên đi một vị lao tiền bối phát minh, sử dụng là phóng xuất ra cực cường lôi điện, nếu là bị dán phù người không có phòng bị, hơn phân nửa là phải bị đánh xỉu. Xem phù văn hạ bút lực độ, nay hẳn là mục tình hỏa phù. Hơn phân nửa cũng là nàng trộm mà đem lá bừa dán ở Trần Vô Tướng trên lưng dẫn tới tần vô tướng hôn mê. Phong Thiên Lan trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Mục tình lần này cứu tần vô tướng, hơn phân nửa là buông tha nàng chính mình. Phong Thiên Lan không hề chần chờ, nắm lấy tần vô tướng nguyên mạch, xác định hắn có thể thừa nhận sau, đem một đạo linh lực ngạnh sinh sinh đánh vào hắn kinh mạch bên trong. Sư muội. Tần vô tướng bừng tỉnh. Hắn mồm to thở phì phò, đầy đầu mồ hôi lạnh, tựa như mới từ ác mộng trung tỉnh lại giống nhau. Sư muội. Tiểu sư thúc. Tần vô tướng phát hiện chính mình thế nhưng đã ở tiên các. Phong Thiên Lan nói, phát sinh chuyện gì? Tiểu sư thúc. Tân Vũ tướng cũng mặc kệ Phong Thiên Lan có thói ở sạch, căn bản không thể chịu được người khác hướng trên quần áo mà huyết dấu tay, chảo một cái đã bắt được hắn tay áo. Mau đi phía bắc, sư muội chỉ sợ ở cùng phục thành chiến đấu. Tân Vũ tướng chảo xong Phong Thiên Lan tay áo, liền đỡ tàu bay mép thuyền ngồi dậy, muốn thừa này tàu bay lại hồi phía bắc đi. Hắn hiện tại thực sợ hãi, ngăn không được mà run run, một đôi xinh đẹp hồ ly trong mắt phúc hơi nước. Tựa hồ ngay sau đó, liền phải ngưng ở bên nhau, từ hốc mắt chung nhỏ dọt tới. Nhưng này tàu bay không có thể lại bay lên tới. Phong thiên lan một trưởng bổ vào tần vô tướng sau trên cổ, đem hắn phách ngất xỉu đi. Hắn dùng linh lực đem nửa yêu mang lên vách núi, giao cho các đệ tử. Đưa đi đàn tâm phong. Làm ký nguyên bạch cùng các phong phong chủ đều qua đi, đem hắn xem trọng, quyết không thể làm hắn rời đi sơn hải tiên các. Nếu không nằm chắc coi chừng hắn, liền cho hắn uy dược, làm hắn vẫn luôn hôn. Dặn dò quá các đệ tử lúc sau, Phong Thiên Lan liền ngự kiếm hướng bắc bay đi. Phong Thiên Lan hướng bắc mà đi, không lâu lúc sau liền tới Bắc Hải Hải vực. Hắn tìm được lôi khí, yêu khí, ma khí cùng linh lực còn sót lại, có thể nhìn ra cụ thể là ở cái gì vị trí đã xảy ra đại chiến. Phong Thiên Lan ở kia phụ cận tìm kiếm một chuyến, thậm chí để tránh bọt nước hạ tới rồi đáy biển, không thấy bóng người, chỉ tìm thấy một cái màu trắng hồ đôi, còn có một thanh màu đen cục đá vỏ kiếm. Trừ cái này ra, liền không có khác manh mối. Hắn cầm này hai dạng vật phẩm, không có hồi Sơn Hải Tiên Cát, mà là trực tiếp đi Trung Châu Vân Ngài Sơn. Có thể tìm được mục tình sao? Đối mặt phong thiên lan vấn đề, thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói. Mệnh tinh nhận tung, sinh tử chưa biết. Có khả năng còn sống, nhưng đã chết xác suất lớn hơn nữa. Phong thiên lan rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm vỏ kiếm, dùng sức đến đốt ngón tay đều ở phía màu trắng. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đem hồ đuôi đưa cho thiên cơ tử, hỏi. phục thành đâu Này hồ đuôi là phục thành." Thiên cơ tử nói, "Lấy phục thành tu vi là sẽ không dễ dàng hiện ra bổ tướng, cũng chính là sẽ không lộ ra cái đuôi. Mà nay không chỉ có lộ ra cái đuôi, cái đuôi còn chặt đức, chắc là bất tử cũng muốn trọng thương." Phong Thiên Lan nói, hắn rốt cuộc chết không chết. Thiên cơ tử từ bàn hạ lấy ra một con mâm, mâm phóng tờ giấy. Lúc này đang ở Tây Châu Bắc Bộ Giang Liên, thu được Hồng Yêu điểu đưa tin, Yêu Hoàng thật là tưởng niệm Giang Hoàng hậu, mời Giang Hoàng hậu người nhà một tụ. Tất cả mọi người tới rồi, chỉ kém Giang Liên. Giang Liên đối mặt này ta trên tay có người cả nhà áp chế không dao động, liền tin đều không có hồi. Giang Liên tưởng rất rõ ràng. Hắn nếu là đi trở về, Giang gia liền toàn bộ xong đời. Hắn không quay về, Giang ra còn có thể sống hắn một cái. Phong Thiên Lan kinh ngạc nói. Hắn không chỉ có không chết, còn muốn tiếp tục giả mạo yêu hoàng. Thiên cơ tử nói. Phong các chủ cho rằng, lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Phong Thiên Lan nói. Phục thành trọng thương, diệt hắn cơ hội đã hiện. Ta rục mời Trầm Ngư dạ trợ ta, hướng Bắc Hải hoàng thành trừ hắn. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh Thiên cơ tử nói. Đạo lý này là không sai, phong cách chủ ý tưởng là chính xác. Nhưng là, thế gian này việc, thường thường không có đơn giản như vậy. Có tuyến người tới báo, không lâu phía trước, Nam Châu vu tộc kỳ ra tam trưởng Lão cùng tứ trưởng Lão vào Bắc Châu. Này hai người đều là hóa thần kỳ. Thiên cơ tử nói. Phong cách chủ còn muốn đi sao? Phong Thiên Lan Phong Thiên Lan buông xuống hạ đôi mắt, hỏi Như vậy, chúng ta rốt cuộc có thể làm cái gì? Cái gì đều không cần làm Thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói Hiện giờ tu chân giới bầy biện ra cục diện bế tắc, chính đạo cái gì đều làm không được Thiên cơ tử tiếp tục nói Còn có, vì không để Bắc Hải Bắc Châu lâm vào hòa loạn, dân tâm hoàng sợ Chúng ta không thể trọc thủng hiện tại yêu hoàng là phục thành giả trang Phong các chủ, người muốn đem tần vô tướng giấu đi Hắn là yêu tộc duy nhất hoàng tử Người đem hắn bảo vệ tốt, Bác Hải yêu tộc ngôi vị hoàng đế, mới có thể sẽ coi được trở lại chính thống trong tay kia một ngày. Phong Thiên Lan gắt gao như mày. Như vậy kết quả, chỉ sợ cũng là trước mặt trọng thương Phục Thành Muốn. Phục Thành tốt lắm lợi dụng bọn họ không hy vọng Bác Hải bắt châu lâm vào họa loạn tâm lý, lợi dụng chính đạo đối hòa bình kiên trì. Thiên cơ tử nhìn hắn bộ dáng, nói. Phong các chủ, chớ có cảm thấy không cam lòng, như vậy cục diện đã thực không tồi. Cục diện bế tắc đó là hòa bình Như vậy hòa bình sẽ liên tục rất dài thời gian rất lâu. Áp chế phục thành, đoạt ra thời gian. Đây là mục tình muốn làm được sự tình. Nàng làm được. Phong thiên lan trầm mặt thật lâu sau, hỏi. Thiên các chủ, này cục diện bế tắc như thế nào phá? Thiên cơ tử trả lời nói, chờ đợi. Phải chờ tới khi nào? Chờ tu chân giới xuất hiện tân hóa thần kỳ. Thiên cơ tử nói, chiến lực một khi xuất hiện nghiêng, cục diện bế tắc liền sẽ phá. Trước mặt ly hóa thần kỳ gần nhất. Chính là Sơn Hải tiên các thủ thức chu, hắn đã đang bế quan tiến cảnh. Vừa vận hắn là cái thập phần có thể đánh kiếm tu, hoàn toàn có thể thỏa mãn sự chiến lực nghiêng nhu cầu. Phong Thiên Lan hỏi. Nếu chờ không kịp kia một ngày đâu? Thiên cơ tử cười một chút, nói. Ta sẽ đem ma quân trọng diễm tử điệu lao thả ra. Nếu vô pháp duy trì hòa bình, nhất định phải thiên hạ đại loạn, vậy làm cục diện càng loạn một ít hảo. Này quả thực chính là hồ nháo. Phong Thiên Lan hỏi. Mất đi mục tình. Tinh khuynh các muốn như thế nào? Tinh khuynh các hết thể như thường. Thiên cơ tử nói. Mục tính lúc trước độc thân đi trước bác địa, chưa mang lên ta cùng trầm lâu chủ. Đó là hy vọng mặc dù không có nàng, tinh huynh các hết thể cũng còn có thể tiếp tục bình thường vận chuyển. Thiết bảng xếp hạng, tổ chức các loại đại bỉ, trở thành tu chân giới thức đo. Nay từng cọc từng cái, đều sẽ rửa theo mong muốn thực hiện. Thiên cơ tử nói. Một ngày kia, nếu còn có thể lại cùng nàng gặp nhau. Vừa vặn có thể lấy tu chân giới cộng chủ chi vị cho nàng đường hạ lễ chương 49 vân linh bí cảnh kia nói như trụ tím đen thiên lôi dáng xuống khi Mục tình cảm giác chính mình ở lôi Trung tiêu cháy Nàng kinh mạch, nàng thân hình thậm chí nguyên thần Đều bị thiêu thành cho tàn, cái gì cũng không có lưu lại Tầu Hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu Nguyên lai đó là như vậy sao? Mục tình, mục tình, mục tình, mục tình mục tình Trích tinh nôn nóng kêu gọi còn vang ở bên hai Mục tình muốn đáp lại hắn một câu ồn muốn chết. Nhưng nàng lại làm không được, nàng đã bị thiên lôi bỏng cháy thành cho bụi, một phủng hôi là vô pháp nói chuyện. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Nàng ý thức còn không có tiêu tán. Nàng thấy bao vây chính mình tâm ma thiên lôi, thấy ở hù hù tiếng sấm chung nhất lên tiếp thiên sóng biển, nàng thấy phục thành đoạn đuôi mà chạy, thấy kỳ quái, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kim quang chiều nàng tụ tới. Theo sau, mục tình trước mắt hình ảnh chặt đứt. Nàng nhiên cảm giác được Chính mình đã tàn phá thần hồn đang ở bị lôi kéo, rồi sau đó đó là một mảnh trời đất quay cuồng choáng vắng cảm, làm nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Hai gà ăn mặc kim văn hắc ý gì hề, tộc hóa trang người tới Trung Châu cùng Bắc Châu giao giới mà sau bị yêu binh nhóm ngăn cản xuống dưới. Bọn họ hai người tự báo tên họ. Kỳ Nguyệt yêu, Kỳ Nguyệt ỉ, Nam Châu vu tộc kỳ ra tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, tới phía Bắc bái kiến yêu hoàng. Yêu binh nhóm nghi hoặc, yêu hoàng bệ hạ khi nào cùng Nam Châu vu tộc có giao tình không nghe nói quá. a Hơn nữa này Nam Châu vu tộc cũng không phải là cái gì thứ tốt, bọn họ hiện tại tới phía Bắc, rốt cuộc là bái kiến yêu hoàng đâu, vẫn là sấn loạn làm dối đâu. Yêu binh nhóm không dám nhẹ phóng, chắp tay nói. Hai vị trưởng lão, Bắc Châu cùng Bắc Hải hiện tại đang ở giới nghiêm. Ta một giới tiểu binh, không có tha các ngươi như vậy đại nhân vật đi vào tư cách. Nếu hai vị không ngại, có không hiện tại chúng ta nơi này trụ thượng mấy ngày, chờ ta lấy hồng yêu điều tin nổi yêu hoàng bệ hạ vừa hỏi. Yêu binh nói như vậy xong lúc sau, lại có điểm lo lắng đắc tội vu tộc. Nam Châu vu tộc có không ít tật xấu, tỉ như tự cho mình rất cao, đem chính mình đương thần, đem người khác toàn đương xúc vật. Nếu bọn họ muốn làm mỗi sự kiện khi gặp ngăn trở, liền sẽ là một loại ta làm ngươi làm việc là ngươi vinh hạnh, người nếu không làm theo liền có tội thái độ. Yêu binh vì không đắc tội hai vị này, còn nói thêm, nếu là bệ hạ ứng, chúng ta liền phái xe liễn đưa ngải nhị vị qua đi. Kỳ nguyệt tiêu nói, kia liền làm phiền. Kỳ Nguyệt ỉ cũng gật gật đầu, không nói gì. Bọn họ lớn như vậy tuổi người, sống lâu như vậy, nhìn như vậy nhiều, nào có khó xử một đám nho nhỏ yêu binh hứng thú. Hồng yêu điều hồi âm tới thực Mau vu tộc khách quý đường xa mà đến, nô cực vui sướng, tốc lấy khách quý chi lệ đưa đến Bắc Hải hoàn thành. Đọc tin yêu binh gãi gãi đầu, nghĩ thầm. Bậy hạ như thế nào thật đúng là làm vũ tộc ở thời điểm này nhập cảnh A. Nhưng này cũng không có biện pháp. Hắn chỉ là cái nho nhỏ yêu binh trở ngại không được yêu hoàng bệ hạ ý tưởng. Bệ hạ nói cái gì, hắn đều chỉ có thể làm theo. Yêu Minh viết thư cùng bác Nhạc Thành, làm cho bọn họ tặng chút dùng băng bảo tồn hoa quả tươi tới, lại tìm một chiếc xe ngựa cùng 8 con tuấn mã. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Yêu binh đem Vu tộc Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đưa lên đi trước Bắc Hải Hoàng Thành xe ngựa. Bắc Hải Hoàng Thành ở không lâu trước đây đại chiến trung bị biến làm hố sâu. Phục Thành sau khi trở về, dùng pháp thuật đem cử hố điền bình, kiến băng tinh thạch cung điện thể đều vẫn là bộ ráng cũ, phản phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trong Hoàng Thành lúc ấy bị lan đến cung nhân là cứu không trở lại. Phục Thành cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn dùng giấy cắt một cái tiểu nhân, thổi một hơi, liền biến thành cung nhân bộ ráng con rối, cùng hắn tùy ý sai xử. Lệ Phục Thành nhìn tích cực làm việc con rối, nghĩ thầm. Này Hoàng Thành hết thảy, đều đã thuộc về ta. Con rối tiến vào thông báo. Bậy hạ, vu tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tới rồi. Phúc Thanh nói: "Bà hiến chiêu đái. "Đúng vậy. Con dối cung nhân đồng ý lúc sau, liền đi chuẩn bị. Không bao lâu, yến hội liền phô khai ở Vô Nguyệt điện trùng, Lệ Phục Thành cũng tại đây gặp được Kỳ Nguyệt Tiêu cùng Kỳ Nguyệt Ỉ." Phúc Thanh ở hiến hội chung không có sử dụng Lệ Vô Nguyệt tướng mạo. Hắn này đây chính mình bổn tướng dự tiệc. Đại yêu một đôi mắt đuôi thượng tròn hồ ly trong mắt, cười nhạt yêu dã, có khác một phen phong tình. Hắn nói: "Hồi lâu không thấy, hai người các ngươi đã giàn ư?" Kỳ Tiêu lắc lắc đầu, nói. So không được ngươi, không hổ là yêu tộc, 2.000 hơn tuổi, còn có thể duy trì như vậy một bộ hảo bề ngoài. Kỳ Nguyệt ỉ trầm mặc. Kêu hai người nói cái gì, hắn liền gật đầu một cái. Phục Thanh nhìn hắn dáng vẻ này, cười. Nguyệt ỉ vẫn là như vậy không yêu nói chuyện. Ngắn ngủ nói mấy câu gian, liền đã chứng minh, Phục Thành cùng Nam Châu vu tộc kỳ ra hai vị này trưởng lao giao tình không cạn. Phục Thành có 2.000 hơn tuổi, bị nốt tỏa yêu thấp hơn 1.000 năm. Kỳ Nguyệt Tiêu cùng Kỳ Nguyệt Ỉ cũng có 2000 hơn tuổi. Tính tính này 5 tháng, bọn họ ba người có rất dài một đoạn đồng thời xử thế thời gian, lẫn nhau chi gian có giao tình, cũng coi như là bình thường. Kỳ Nguyệt Tiêu nói, ngươi trạng thái tựa hồ không tốt. Bị trấn yêu tháp đóng hơn 1000 năm, lại gặp gỡ Hóa Thần kỳ tự bạo nguyên thần, cuối cùng hơn nữa tiểu kiếm tiên không tiếc đại giới dẫn tâm ma thiên lôi, muốn kéo ta đồng quy vu tận. Phục Thanh Khệ một chút trên bàn chén rượu, nói, ta còn sống liền không tội trạng thái có thể hảo đi nơi nào? Kỳ Nguyệt Tiêu bắt giữ tới rồi trong điểm, nói: "Tiểu Kiếm Tiên, tên là Mục Tình, là cái Nguyên Anh kỳ kiếm tu." Phục Thánh đem Nguyên Anh kỳ ba chữ cắn đến phá lệ trọng, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ suýt nữa thua tại một cái Nguyên Anh kỳ trong tay. Phục Thánh hỏi: "Như thế nào, các người nhận thức sao?" Không thể nói nhận thức, nhưng Vu tộc rất quen thuộc nàng. Kỳ Nguyệt Tiêu nói: "Nàng 5 lần 7 lượt hư Vu tộc chết tốt, Vu tộc nhân nàng mà tổn thất thật nhiều." Nga. Phục Thành chọn Hà My, hỏi. Các ngươi không có tìm nàng tính sổ sao? Kỳ Nguyệt Tiêu lắc lắc đầu, nói. Lao Hữu ngươi không biết này tiểu cô nương hậu trường cơ nào phức tạp. Kỳ Nguyệt Tiêu nhất nhất số tới. Sơn Hải Tiên Cát, Tinh Quynh Cát, Thiên Cơ các Vị Thị, Hợp Hoan Phái, Tây Châu Quân Gia. Động một cái nàng, liền sẽ đắc tội hơn phân nửa cái tu chân giới. Khác trước không nói, liền nói Sơn Hải Tiên Cát, này tu chân giới không có người muốn cùng Sơn Hải Tiên các là địch Rốt cuộc này thiên hạ đệ nhất tần tông sư còn không phi thăng đâu. Phục Thanh mặt mày bên trong ý cười rục thầm. Kia thật đúng là không xong. Phục Thanh lấy khoa trương ngữ khi nói. Nàng chết, cùng ta thoát không ra quan hệ. Kỳ Nguyệt Tiêu cùng Kỳ Nguyệt Xanh nghe thấy lời này, mở to hai mắt nhìn phía đang ở uống rượu đại yêu. Phục Thanh nói. Bất quá này cũng không có gì, ta vốn chính là tu chân giới cộng địch, nhiều một bút thiếu một bút, không có gì khác nhau. Kỳ Nguyệt Tiêu lúc này mới phản ứng lại đây, hỏi. Mục tình đã chết. Đã chết. Phục thanh xác định nói. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng tại tâm ma thiên lôi hóa thành hồi. Kỳ nguyệt tiêu trên mặt xuất hiện mừng như điên chi tình. Phục thanh chiều hắn vây vây tay, nói. Ta nhớ rõ ngươi sẽ chút ý dề thuật, tới giúp ta khám một khám đi. Ta này thương rốt cuộc khi nào có thể khôi phục. Sơn hải tiên cát, đàn tâm phong. Kỳ nguyên bạch sớm đã rửa theo phong thiên lan theo như lời, bị hảo dược. Nếu là tần vô tướng tỉnh lại sau không thành thật, liền đem hắn đánh bự. Vẫn luôn cho hắn uy dược, làm hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng hắn nửa yêu sư đệ tỉnh lại sau không có nháo. Thần vô tướng nói, sư mùi đâu. Kỳ Nguyên Bạch lắc lắc đầu, nói. tiểu sư thúc đi tìm, việc này đến chờ hắn trở về mới biết được. Thần vô tướng gật gật đầu. Kế tiếp, hắn liền vẫn luôn mở to mắt, chờ đợi phong thiên lan trở về. Kỳ Nguyên Bạch, này nói không chừng là một loại khác mặt thượng điên cuồng. Sư đệ ngươi đừng lo lắng. Kỳ Nguyên Bạch nói. Điều sư muội nàng vẫn luôn đều vạn sự trôi chảy, ngẫu nhiên gặp nạn cũng đều là hữu kinh vô hiểm, lần này nhất định cũng là như thế." Thần vô tướng lắc lắc đầu, nói: "Nhị sư huynh, ngươi sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi chưa thấy qua phục thành. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu cường, nhiều khủng bố, sư muội căn bản là không phải đối thủ của hắn." Ký Nguyên Bạch cũng không biết nên như thế nào tiếp tục khuyên hắn. Ký Nguyên Bạch chỉ có thể ngồi ở cái này tầm điện cửa sổ thượng, chứng mắt cùng Tần vô tướng cùng nhau chờ. Mấy ngày sau, Phong Thiên Lan đã trở lại. tiểu sư thúc, sư muội nàng. Thân vô tướng thấy Phong Thiên Lan, hai mắt sáng ngời. Nhưng ở nhìn thấy Phong Thiên Lan trong tay cầm màu đen vỏ kiếm sau, hắn trong mắt quang mang lại mất đi xuống dưới. Nếu Phong Thiên Lan tìm được rồi mục tình, nay vỏ kiếm sẽ chỉ ở mục tình trên người, sẽ không ở Phong Thiên Lan trong tay. Hiện giờ tình huống, chỉ sợ là chỉ thấy vỏ kiếm không thấy người. Phong Thiên Lan đem vỏ kiếm bông, nói, ta ở Bắc Hải không có tìm được tung tích. Liền đi một chuyến vân nhai sơn thấy thiên cơ tử. Tần vô tướng hỏi, thiên sư thúc như thế nào nói? Phong Thiên Lan nói, sinh tử chưa biết. Tần vô tướng ngơ ngẩn, nhất thời không biết chính mình là nên tuyệt vọng, hay là nên ôm hoài một tia hy vọng. Tần vô tướng, ta có lời nói với ngươi. Phong Thiên Lan đem chính mình ngày trước cùng thiên cơ tử nói chuyện, nhất nhất đối tần vô tướng nói. Nói xong lúc sau, hắn thấy tần vô tướng cưới đầu. Hôn huyết nửa yêu làm như không thể tiếp thu chính mình phụ hoàng cùng sư muội đắc thượng mệnh mới đổi lấy phục thành trọng thương, chính đạo lại không thể lợi dụng này cơ hội hoàn toàn đem hắn chu diệt, cô phụ phụ hoàng cùng sư muội mệnh. Nhưng hắn trừ bỏ tiếp thu, lại không thể nài hà. Nam Châu vu tộc nhúng tay yêu tộc việc, nếu Phong Thiên Lan, Trầm Ngư Dạ cùng Tần Hoài ở ngay lúc này ra tay đi chu phục thành, Đông Hải, Trung Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Bắc Hải cùng Nam Châu đều sẽ bị liên lụy đi vào, đây là một hồi họa cập toàn bộ tu chân giới đại loạn. Đặc biệt là Bắc Châu cùng Bắc Hải Giết phục thành lúc sau, yêu hoàng chi vị chỗ trống, do ai tới ngồi. Thần vô tướng sao? Hắn hiện giờ nguyên anh trung hậu kỳ tu vi, thật sự ngồi đến ổn yêu hoàng vị trí sao? Không, hắn vào lúc này thượng vị, chỉ sợ sẽ có rất nhiều không phục người toát ra tới, làm bác châu cùng bác hải rơi vào tranh đoạt hoàng quyền hôn loạn đi. Ta biết ngươi thống hận phục thành, ta cũng giống nhau hận hắn. Phong thiên lan khó được kiên nhẫn một ít, nói. Nhưng vì tu chân giới không cần tại đây lỗi thời thời điểm lâm vào hôn loạn, Chúng ta chỉ có thể lựa chọn duy trì cục diện bế tắc, chờ đợi biến số cùng thời cơ. Thân Vô Tướng cắn răng gật gật đầu. Người thân là Bắc Hải duy nhất hoàng tử, phải hảo hảo tàng phục lên, ẩn nấp hành tung, bế quan tu luyện. Phong Thiên là nói. Không đến thời cơ, không thể xuất hiện ở người khác trong tầm mắt. Là, cần Tuân tiểu sư thúc dạy dỗ. Tân Vô Tướng ứng lời nói, lấy ra đấu lạp cái ở trên đầu mình, đi tiên các sau núi tìm bế quan dùng tiểu bí cảnh đi. Ký Nguyên Bạch từ mảnh phía sau đi ra, nói: Thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể nhịn xuống tới. Bởi vì hắn chỉ có thể nhẫn. Phong Thiên Lan nói. Hắn nếu không đành lòng, liên uổng phí yêu hoàng cùng mục tình không tiếc hết thể đại giới, vì hắn đoạt xuống dưới này mệnh. Lại quá một lát, Phong Thiên Lan làm như cảm khái nói. Tu hành con đường này thượng, tu sĩ hành hành, mệnh liền không chỉ là chính mình. Trách nhiệm, sứ mệnh, người khác ký thác cùng dị trí. Mấy thứ này, sẽ không ngừng mà thêm ở trên người. Thế nhân toàn nói, tu hành khi tốt nhất nói là tiêu giao đạo. Trách nhiệm không thêm thần, tới cũng tự do, đi cũng tự do, tùy tâm mà đi, tùy tính mà động, vô câu vô thúc, vô có băn khoăn, cũng không chấp nhiệm. Nhưng thế gian này tu sĩ, trừ bỏ không môn không phái tán tu ở ngoài, lại có mấy người có thể tiêu giao rốt cuộc đầu. Trung Châu, Vân Ngai Sơn, một bôi đen sắc xương mù chạy xuôi vào núi chung bay vào lầu chính lầu các, ở lầu hai bên cửa sổ ngưng tụ thành hình người. Thiên cơ tử nói, đã trở lại. Sự tình chưa xử lý xong Vừa mới hóa thành hình người hắc y dị quỷ tu nói, nhưng ra như vậy lại sự tình, cần thiết đến trở về một chuyến. Thiên Cơ Tử trầm mặc không nói. Tinh Khuynh các chủ yếu từ quỷ quái tới duy trì, Trầm Ngư Dạ đối Tinh Khuynh các khống chế xa so Thiên Cơ Tử cường, phàm là có gió thổi cỏ lay, Tinh Khuynh các đều là trước thông tri Trầm Ngư Dạ. Nếu không phải Thiên Cơ Tử là cái tính thiên tính ma bậc sư, ở tình bao khống chế thượng nói không chừng thật muốn bại bởi Trầm Ngư Dạ. Sau một lúc lâu, Thiên Cơ Tử mới hỏi nói, Trầm lâu chủ là trở về nói tan vỡ sao. Thương lượng một chút, tinh khuynh các nhiều như vậy tài sản, như thế đại quyền lực, người ta hai người muốn như thế nào chia các Trầm ngư dạ nghe xong lời này lại là cười. Thiên cách chủ nói đùa. Hắn nói, đối quỷ thị mà nói, này tu chân giới loại cục, thật là không cần chỗ lẫn, sớm một chút bước ra thì tốt hơn. Hơn nữa quỷ thị bước ra cực kỳ dễ dàng. Quỷ thị tồn với tu chân giới sau lưng, chỉ cần trầm ngư dạ đem quỷ thị hoàn toàn phong tỏa liền không có người có thể tìm lại đây trả thù. Nhưng trầm ngư dạ lại không nghĩ làm như vậy. Nhưng quỷ cung có tâm trí, so với kiếm được đầy buồn đầy chén liền trốn chạy, ta càng muốn gặp một lần, mục tiên tử trong lòng hướng tới cảnh tượng. Chầm ngư dạ nhìn về phía thiên cơ tử, nói, ta trở về cùng thiên các chủ thương nghị, kế tiếp, chúng ta tinh khuynh các phải làm chút sự tình gì, muốn như thế nào phát triển, tới rảo tu chân giới này một lưu nước đủ. trầm ngư dạ đem chúng ta này hai chữ cắn phá ph Bọn họ chi gian không hề là ta quỷ thị, người thiên cơ cắt, mà là chúng ta tinh khuynh cắt. Thiên cơ tử cười nhạt một tiếng. Hắn biến ra một quyển thẻ tre, ở trên bàn mở ra, nói. Tinh khuynh các trước mặt phải làm sự tình, là cùng Sơn Hải tiên các cùng Tây Châu hợp hoan phái kết minh. Trầm ngư dạ lắc lắc đầu, không tán đồng nói. Này minh ước vừa ra, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Thiên cơ tử nói. Nhưng như vậy một phần minh ước, là đối chúng ta cùng Tây Châu tốt nhất bảo hộ. Có này minh ước ở, Nam Châu vu tộc mới có thể không dám động Tây Châu cùng tinh khuynh các. Châm Ngư dạ thoáng gật đầu, nói, đảo cũng có lý. Thiên cơ tử có thể làm phong thiên lan đồng ý này minh ước, cũng coi như là hắn bản lĩnh. Thiên cơ tử tiếp tục nói, kết minh lúc sau, chúng ta tinh khuynh các duy trì chỉ làm buôn bán, không nhúng tay tu chân giới bất luận vấn đề gì trạng thái, xử tu chân giới người dần dần yên lòng. nay một bước chính là chờ đợi nổi bật tiêu tán. Muốn đánh mất đại bộ phận người cảnh giác, 3 năm thời gian không sai biệt lắm đủ dùng." Thiên Cơ Tử nói. "3 năm lúc sau, Từ Sơn Hải Tiên các ngẩng đầu lên, cùng Tinh Khuynh các, Hợp Hoan phái hợp thiết tu chân giới đại bỉ, phải dùng 2 năm thời gian tới tuyên truyền cùng mời khắp nơi nhân sĩ, cho nên đại bỉ bắt đầu thời gian định ở 5 năm sau. Lúc này đây đại bỉ sẽ mở rộng quy mô, liên tục 3 tháng thời gian, liên tiếp cử hành 2 tràng. Trận đầu cùng phía trước đại bỉ tương đồng, chỉ cho phép tu vi trúc cơ kỳ cập dưới tu sĩ tham gia, phần thưởng vẫn là dùng tẩy tùy đan." Trận thứ hai còn lại là Kim Đan kỳ tu sĩ sân thi đấu, phần thưởng muốn thiết lớn hơn nữa, tỉ thí hình thức cũng muốn phong phú lên, này đó đến lúc đó lại cụ thể an bài. Đến nỗi 5 năm lúc sau, tinh huynh các lại muốn như thế nào phát triển, chúng ta không ngại cẩn thận thảo luận một chút. Thiên cơ tử mở ra thẻ che thượng, trước 5 năm đã cẩn thận mà quy hoạch hảo, mà giữ lại nội dung vẫn là trống giống. Mục Tình cũng không biết chính mình ý thức chặt đứt bao lâu. Nang lần thứ hai tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã không ở mây đen giăng đầy. Lôi điện đàn sen Bắc Hải. Nàng nằm ở một gian trong xương phòng. Đỉnh đầu là màu hồng nhạt màn tre, trước giường phóng khắc hoa bình phòng, phô tuyết trắng nhung thảm. Này hết thể đều có thể phán đoán ra tới, này nhà ở chủ nhân hẳn là cái phú hộ. Mục tình vươn tay tới. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác trên người mình, giống như loáng thoáng có một tầng kim sắc ánh sáng nhạt. Mục tình còn không có tỉnh hoàn toàn, ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới tới cái gì mục tình Trích tinh, không có đáp lại. Mục tình vươn tay, dẫn động linh lực. Treo ở cách đó không xa trên vách tường hắc kiếm toàn phi mà đến, rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Chạm đến đến nàng trong ngay mắt, kia đen kịt thân kiếm rốt cuộc có quang, muôn bản sao trời bắt đầu hiện ra. Thiếu niên kiếm linh lập tức liền bay ra tới. Dựa, nghẹn chết ta. Trích tinh quơ quơ đầu. Hắn một nghiêng đầu, nhìn đến mục tình, trực tiếp liền mang lên. Dẫn tâm ma thiên lôi kéo phục thành cùng táng, loại này siêu chủ ý ngươi đều nghĩ ra. Ngươi có phải hay không muốn chết à? Không đúng, ngươi đã chết. Mục tình. Đây là nào? Địa phủ. Nói nàng đã chết vì cái gì còn có thể nhìn thấy trích tinh A Trích tinh lại lắc lắc đầu, nói. Sau đó ngươi giống như lại sống. Mục tình. Mục tình không thể nhịn được nữa, nói. Trích tinh, nói chuyện muốn nói rõ ràng. Trích tinh sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói. Tâm ma thiên lôi đánh xuống tới thời điểm, ta nhìn đến ngươi ở bên trong hóa thành cho biến mất. Nhưng khi đó lại có một ít kim sắc quang bay qua tới, ngươi liền lại xuất hiện. Mục tình hỏi, kêu kim quang là cái gì? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Trích tinh lắt đầu, lại tiếp tục nói. Sau đó bác hải thượng không gian vặn mẹo, xuất hiện một cái cùng loại bí cảnh nhập khẩu, đem ngươi kéo đi vào. Ta chính mình ôm thân kiếm đuổi theo ngươi, cùng ngươi cùng nhau vào được. Trích tinh vô về ngực, nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta muốn ném ở kia lạnh như băng bác hải đâu. Mục tình. Nàng kiếm thật là một phen hiểu chuyện kiếm, tự mình quản lý năng lực cực cường. Mục tình hỏi. Ngươi nói nơi này là bí cảnh, đây là cái gì bí cảnh? Ta cũng không biết ta. Trích tinh lắc lắc đầu, nói. Ta đi theo ngươi tiến vào lúc sau liền mất đi ý thức, thẳng đến vừa mới mới bị ngươi đánh thức. Mục tình muốn thăm dò. Nàng thực nhẹ nhàng mà liền nắm kiếm rời giường. Mục tình. gì Nàng ở Bắc Hải khi rõ ràng bị bị thương nặng, mệnh ở sớm tối. Hẳn là thiếu cánh tay thiếu chân không thể động đậy mới đối. Nhưng nàng hiện tại lại có thể tùy ý hoạt động, một kia đau xót đều không cảm giác được, thân thể tựa hồ còn so dĩ vãng muốn nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Mục tình đã sớm vào nguyên anh kỳ, mỗi khi động tắc khi, vẫn luôn đều cảm giác thân thể nhẹ giống một mảnh lông chim. Mà hiện giờ, nàng cảm giác chính mình không phải lông chim. Nàng giống một mảnh tuyết, một trận gió, so lông chim càng nguyện chuyển nhẹ nhàng. Sao lại thế này? Mục tình cầm trích tinh kiếm đi ra ngoài. Nàng một bên ở hành lang giải thượng hành tẩu, một bên hỏi. Trích tinh, ngươi có hay không cảm thấy cái này địa phương linh khí đặc biệt nồng đậm? So sơn hải bí cảnh linh khí còn muốn giày nặng đâu? Trích tinh chưa tới kịp trả lời. Đó là đương nhiên. Trả lời mục tình, là một đạo nhẹ nhàng giọng nữ. Mục tình quay đầu nhìn lại. Đó là một người thoạt nhìn 14-15 tuổi thiếu nữ, nàng ngạch sinh hai sừng, một đôi mắt lại viên lại đại, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, phấn nộn giữa môi cắn hai viên nho Nàng ăn mặc xinh đẹp hồng nhạt váy lùa, con đôi tay, nghiêng đầu nhìn mục tình, kia bộ dáng đáng yêu cực kỳ, một bộ hoạt bắt lại linh động tư thái. Nàng không phải người, nhưng cũng không phải yêu. Mục tình không có cảm giác được yêu khí. Mục tình mở mịt mà nhìn nàng. Nơi này là vân linh bí cảnh A. Thiếu nữ cười đến mi mắt con cong, nói. Nơi này sớm tại hơn 1.000 năm trước, liền quyết định không hề đối ngoại mở ra. Mà ngươi là một cái trường hợp đặc biệt, chúng ta gặp ngươi Bắc hải một trận chiến thâm chịu sở cảm, nguyện ý vì ngươi phá lệ một lần. Chương 50 Nguyên Dĩnh. Vân Linh Bí Cảnh. Mục Tình theo tên này dần dần hồi tưởng lên. Là đồn đại bên trong ở vào Bắc Hải một mảnh bí cảnh, linh khí cực kỳ mùi thơm ngào ngạt, cho nên chứa sinh rất nhiều linh thú. Mục Tình linh sủng, yêu thú côn ngô ra đời nơi, chính là này Vân Linh Bí Cảnh. Vân Linh Bí Cảnh cũng là tu sĩ tiến cảnh cơ duyên. Kiếm trùng khai sáng giả Thương Di lão tổ, Sơn Hải Tiên Các khai các lão tổ, Mộc Tình sư tổ Vân Ngộng tiên tử. Này vài vị tiếng tâm lừng lấy tiền bối, đều từng đi trước quá vân linh bí cảnh, cũng bởi vậy mà vào cảnh tới rồi hóa thần kỳ. Tân hoài cùng trầm ngư dạ đều cùng mục tình đề qua này vân linh bí cảnh. Mục tình lúc trước đồ cầu nhanh trong tiến cảnh, khổ tìm nơi đây, lại không được này tin tức. Không nghĩ tới, ở cùng đại yêu phục thành một trận chiến lúc sau, nàng thế nhưng bị vân linh bí cảnh chủ động kéo tiến vào. Ta kêu nguyên dĩnh. Đầu sinh hai sừng mắt tròn thiếu nữ phản phất nhìn thấu mục tình cùng trích tinh trong lòng suy nghĩ, nói ta không phải người, nhưng cũng không phải yêu Nga. Trích tinh mở to hai mắt nhìn, nói. Vậy ngươi là cái gì A Nguyên dĩnh khinh phiêu phiêu mà xoay một vòng tròn, hồng nhạt váy lụa hơi hơi bồng khởi, mang theo mười phần thiếu nữ cảm. Nàng nói, các ngươi nghe nói qua long sao? Đương nhiên là nghe qua. Mục tính nguyên lai sinh hoạt thế giới, liền có vô số về lòng chuyện xưa. Sau lại nàng tới rồi tu chân giới, có quan hệ với lòng truyền thuyết liền càng nhiều. thưa chung có ngôn Long vị thượng cổ linh vật cụ linh trí, cực kỳ tôn quý. Long nhưng hóa người, hóa thú, hóa muôn vàn hình thái, thiện thủy, thiện hỏa, thiện mưa do tiếng sấm. Người là Long. Trích tinh kinh ngạc nói. Thiệt hay giả? Đương nhiên là sự thật. Nguyên Dĩnh bước ra bước chân, ở đỉnh hóng gió chuyến về đi, vừa đi, một bên nói. Bất quá, cũng khó trách các ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc. Này tu chân giới Long phần lớn là giả Long, chân chính Long rất ít thấy, liền hay không tồn tại đều chịu người nghi ngờ tu chân giới thường có giao long, ly long, còn có loài rắn yêu vật, chúng nó hình thái, cũng là cùng với tu hành, hướng tới long phương hướng biến hóa. Tỷ như yêu thú con nô, nó chính là nửa xa nửa long bộ dáng, rất là huy phong. Mục tình cũng chỉ gặp qua này đó giả long. Nàng còn không có nghe nói qua, nơi nào có chân long xuất hiện. Nguyên Dinh tiếp tục nói, nhưng là, nói tu chân giới không tồn tại long loại này linh vật, cũng đều không phải là giả dối chi ngôn. Trích tinh không hiểu ra sao, hỏi. Có ý tứ gì? Nguyên Dĩnh quay đầu lại cười một chút, không có nói nữa, tiếp tục vì bọn họ dẫn đường. Thích. Trích tinh bất mát nói. thần thần bị bí. Nguyên Dĩnh cũng không sinh khí, nghe thấy được liền trang không nghe thấy. Mục tình dùng thân kiếm gõ trích tinh đầu, nói. Quá thất lễ, trích tinh. Mục tình hy vọng trích tinh như vậy có miệng. Nhưng nàng hiển nhiên là sai đánh giá trích tinh cái này kiếm linh. Người đánh ta. Người thế nhưng vì một nữ nhân đánh ta. Trích tinh tức giận lại không cam lòng nói. Nàng nơi nào so với ta hảo. Thế nhưng đem ngươi câu dẫn thành như vậy bộ dáng. Mới lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã không nhận chính mình kiếm linh. Mục tình. Này lại là nơi nào xem ra hoán phụ kỷ bản. Là Sơn Hải tiên các tàng thư các sách. Vẫn là tiên các các đệ tử sẽ nửa đêm lặng lẽ xem thoại bản tử. Hơn nữa nàng kiếm linh cũng xác thật thử hoán phụ, còn mang lôi chuyện cũ. Ngươi tính tính toán, ngươi vứt bỏ ta bao nhiêu lần. Ô ô ô ô ô Ngươi thật là cái không có tâm người." Mục tính hỏi. Tinh hỏi, "Trích Tinh, ngươi biết Tinh huynh các không lâu trước đây đã là một cái tu chân giới lương tâm bảng xếp hạng sao?" Trích Tinh lắc lắc đầu, nói, "Là như thế nào bài?" Hoàn Lương Tâm đến lòng dạ hiềm độc, phân biệt là Thái Huyền Tông đệ tử, Hợp Hoan phái đệ tử, Sơn Hải Tiên các chấp pháp phòng, chủ phòng, linh thu phòng, trận pháp phòng, đàn tâm phòng, luyện khí phong đệ tử, Dược Vương quốc đệ tử. Mục Tinh nói rất nhiều. Cái này bảng bao dung đầy đủ hết. Liên Thiên Cơ Tử cùng Trầm Ngư Dạ đều không có bị buông tha. Quỷ dị chính là, Thiên Cơ Tử thế nhưng so Trầm Ngư Dạ càng lòng dạ hiểm độc, ước chừng là bởi vì trước kia ở Thiên Cơ Các khi, làm người diễn thử tương lai khi thu phí quá cao, là cái lòng dạ hiểm độc bạc sư. Như thế nào không có các người Vân Kiếm Phong? Trích Tinh phát hiện hoa điểm. Sơn Hải Tiên Các nội thất phong chung có 6 phong ở bảng thượng, duy độc thiếu Vân Kiếm Phong. Mục tình ôm kiếm, cười lạnh nói: "Bởi vì Vân Kiếm Phong kiếm tu tu vô tình đạo." Không có tâm, tự nhiên cũng không có lương tâm cùng lòng dạ hiểm độc Trích tinh. Đi ở phía trước Nguyên Dĩnh quay đầu, nói. Nghe tối hảo thú vị bộ ráng A. Mục tinh cười nói. Là rất thú vị. Nguyên Dĩnh hỏi, còn có cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Nguyên Dĩnh tựa như cái không ra quá môn tiểu công chúa, đối hết thể hảo chơi, chuyện thú vị đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chúng ta còn bài rất nhiều khác bảng đơn, có thực đứng đắn, có thực ly kỳ. Mục tinh nói. Ngươi về sau có cơ hội đến Trung Châu nói, có thể đến Vân Ngai Sơn nhìn xem. Nguyên Dĩnh biểu tình ảm xuống dưới, tựa hồ là có chút mất mát. Nhưng cũng chỉ là một cái chấp mắt mà thôi, nàng thực mau liền sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Trung Châu A, ta chỉ sợ là cuộc đời này đều vô duyên đi trước. Không chờ mục tình cùng trích tinh phản ứng lại đây. Nguyên Dĩnh đã muốn chạy tới một phiến trước đại môn. Nàng đối canh giữ ở trước cửa thị vậy nói. Đây là từ Bắc Hải lại đây kia hai vị khách quý. Vừa mới thức tỉnh lại đây, ta dẫn bọn hắn tới gặp huynh trưởng. Thị vệ túi đầu không lưng chiều nàng hành lễ, nói. Công chúa Điện Hạ, Long chủ không lâu trước đây vừa mới ra cửa, phòng chừng muốn qua cái nhị ba ngày mới có thể trở về. Nguyên Dinh nói, như thế nào lại đi ra ngoài? Thị vệ trả lời nói, Long chủ nghe nói bác Sơn phụ cận sinh một gốc cây linh thảo, liền tự mình đi ngắt lấy. Nguyên Dinh gại gai đầu, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. kia chờ thêm mấy ngày huynh trưởng đã trở lại, ta lại mang khách quý nhóm tới gặp hắn đi Nguyên Dĩnh quay đầu lại hỏi Mục Tình cùng Trích Tinh. Mấy ngày nay ta mang các ngươi dạo một dạo Vân Linh Bí Cảnh, như thế nào? Mục Tình đáp, từ công chúa An bài chính là Vân Linh Bí Cảnh thập phần rộng lớn. Nơi đây có sơn giã giao lâm, có sông nước hồ hải, cũng có từ từ cắt vàng, nóng cháy núi lửa. Còn có thành trì làng xóm cùng ở phân tán độc hộ. So sánh với tàng phục với Bắc Hải, lâu không hiện thế Bí Cảnh, đem Vân Linh Bí Cảnh xưng là một phương tiểu thế giới sẽ càng thích hợp. hơn nữa Nơi này cũng xác thật cùng bên ngoài có rất lớn bất đồng điểm. Tu chân giới lúc này vừa mới nhập xuân, thiên còn chưa ấm, bác Hải ở cực bắc chỗ, càng là ở vào lông ngõng đại tuyết bay tán loạn, hàn băng không dung thời điểm. Mà này Vân Linh Bí cảnh bên trong, liễu xanh phong đỏ gắn bó, đào hoa thu cúc làm bạn. Bất đồng thời tiết hoa hoa thảo thảo dường như lẫn lộn thời gian, thế nhưng nở rộ ở bên nhau. Bởi vì linh khí mùi thơm ngào ngạt, Vân Linh Bí cảnh bên trong hết thảy đều trước sau duy trì ở tốt đẹp nhất bộ dáng. Nơi này là Nam Thành tường. Nguyên Dĩnh nói. Thứ nơi này hướng bắt vọng, có thể thấy toàn bộ Vân Linh Thành. Vân Linh Thành ở vào bí cảnh trung tâm. Nguyên Dĩnh huynh trưởng, Long Chủ Nguyên Liêu, cũng chính là Vân Linh bí cảnh chủ nhân, đem cung điện lạc chỉ tuyển ở Vân Linh trong thành. Bởi vậy ở Nam Thành trên tường bắt nhìn lên, có thể thấy phồn hoa cung điện, là một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ chi cảnh. Mục tinh túi đầu, nhìn từ cửa thành hạ lui tới người. Những người này phục sức không đồng nhất. Có xuyên tinh tế hơi lạnh tơ tằm bố áo dài, có xuyên đánh mụn vá áo vải thô. Thành dân bần phú không đồng nhất, tựa như mục tình phía trước gặp qua rất nhiều thành trì giống nhau. Nhưng là, mục tình nhữ một chút lông mày, nói, ta không cảm giác được những người này hơi thở. Vô luận là rời thành môn cách đó không xa, tiếp đón ôm khách điếm tiểu nhị, vẫn là cửa thành ngoại thủ thị vệ. Mục tình cảm giác lực một chạm đến bọn họ, tựa như đá chìm nấy biển, lại vô hồi âm. Kỳ thật, so sánh với không cảm giác được Nói là sâu không lường được có lẽ muốn càng vì thỏa đáng chút. Nguyên Dĩnh ngồi ở trên tường thành, lắc lư chân. Này thực bình thường. Nàng đối mục tình vươn tay, đem nàng cũng kéo đi lên. Nguyên Dĩnh thập phần mà tự quen thuộc, mới cùng mục tình nhận thức không hai cái canh giờ. Hiếu nghĩ cũng đã phát triển đến mời đối phương cùng nhau ngồi ở đầu tường hoàng chân chính độ. Mục tình cảm thấy như vậy không tốt, đối vân linh thành không đủ tôn kính. Nhưng là chủ nhân ra đều như vậy mời nàng, nàng còn có cái gì hảo để ý đâu. Mục tình không chút do dự tú nguyên dĩnh tay, mượn nàng lập bò lên trên tường thành, ở nguyên dĩnh bên người ngồi xuống. Không quá một lát, trích tinh cũng từ kiếm chạy ra, bàn chân ngồi ở mục tình bên cạnh. Mục tình tiếp tục để tài vừa rồi. Như thế nào bình thường? Nguyên dĩnh nói, ở các ngươi tu chân giới, nếu hóa thần kỳ đại năng không cố ý lộ ra hơi thở nói, nguyên anh cùng nguyên anh dưới tu sĩ, là không cảm giác được bọn họ đi. Mục tình suy tư một lát, gật đầu. Nàng hỏi, cho nên, ý của là Này đó lui tới người, tất cả đều là hóa thần kỳ. Mục tình, trích tinh, trích tinh thiếu chút nữa từ trên tường thành ngã xuống đi. hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Linh trong thành người, nói. Này rốt cuộc là hóa thần kỳ A, vẫn là hai cái tiền đồng là có thể mua một cây cải trắng A. Nguyên dĩnh bị cải trắng cái này cách nói chọc cười. Vân Linh bị cảnh linh khí phi thường phong phú, rất nhiều người ở vẫn là trong bụng thai nhi, hoặc là trong trứng lòng đỏ trứng khi. Tóm lại chính là thân thể chưa hoàn chỉnh. Hồn phách cũng còn không có cùng thân thể dung hợp thời điểm, liền vẫn luôn ở đã chịu linh khí dưỡng dưỡng. Bọn họ thân, tâm, hồn, đều là linh khí dưỡng ra tới. Cho nên, bọn họ vừa sinh ra, cũng đã ở hóa thần kỳ. Nguyên Dĩnh cười nói, ngươi cũng không nên xem thường cải trắng, ở vân linh bí cảnh, cải trắng cũng là có thể thành tinh. Trích tinh Trích tinh trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập một đám cải trắng mọc ra hai điều cánh tay hai cái đùi, chính mình đem chính mình từ trong đất rút lên. Đấy đất chạy loạn hình ảnh. Trích tinh. Kia hình ảnh thật là mỹ đến không mắt thấy. Trích tinh lại hỏi. Kia cải trắng tinh sẽ bị các ngươi nơi này đầu bếp cầm dao phay đuổi dếp sao? Sẽ phản sát đầu bếp sao? Mục tình. Này cái gì bệnh tâm thần vấn đề? Mục tình bụng mặt thở dài một hơi, theo sau mới hỏi nói. Nguyên dĩnh công chúa, ngoại lai tu sĩ có thể ở vân linh bí cảnh tiến cảnh đến hóa thần kỳ sao? Sư phụ ta cùng ta một người minh Hữu toàn nói này vân linh bí cảnh là ta tiến cảnh cơ duyên nơi. Nguyên Dĩnh cười đáp. Có thể a Chúng ta vân linh bí cảnh, có được một cái lối tắt, có thể làm tu sĩ nhanh chóng thăng cấp. Nguyên Dĩnh chỉ hướng nơi xa, nói. Mục tiên tử, người đem linh lực tụ với hai mắt, đi xem bên kia. Mục tình y dì nàng lời nói làm. Ở nơi cực xa vị trí, lưu vân đám xương chi gian, mơ hồ có thể thấy một cây cây cột. Kia cây cột chống đỡ ở thiên địa chi gian, cực kỳ thô dũng đồng thời Có một cái xoay quanh bẹp bạch ngọc mang, tự sơn giã dựng lên, quay chung quanh cây cột mà thượng, đến mây mù mở miệng chỗ. Đó là thông thiên cảnh. Nguyên Dinh nói, cái kêu bạch ngọc mang là lộ, vốn là kêu thông thiên kính, đường nhỏ kính, sau lại đại gia cảm thấy quá bình thường, liền đổi thành cảnh giới cảnh. Tu sĩ tới rồi Nguyên Anh kỳ lúc sau, vô pháp lại tiến, phần lớn là bởi vì khuyết thiếu ngộ đạo cơ duyên. Mà này thông thiên cảnh, sẽ thiết khảo nghiệm, làm tu sĩ tử dưỡng ngộ đạo. Trích tinh hỏi Thông qua khảo nghiệm sau chính là hóa thần kỳ sao. Nguyên Dĩnh lắc lắc đầu. Thông qua khảo nghiệm sau, mới là tiến cảnh bắt đầu. Rốt cuộc có thể hay không đăng nhập hóa thần kỳ, còn muốn xem tu sĩ tài năng. Trích tinh che lại ngược nói. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng còn có cái gì cửa ải khó khăn đâu. Phải biết rằng, mục tình cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tài năng. 7 tuổi luyện khí, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kết kim đan, 20 tuổi nguyên anh, hiện giờ nàng 23 tuổi. Đã đến nguyên anh hậu kỳ, nên đón tiến cảnh hóa thần kỳ cơ duyên. Ở tu chân giới, mục tình như vậy thiên tài là không tiền khoáng hậu, trước kia chưa từng có, về sau cũng sẽ không có. Mục tính hỏi, ta muốn như thế nào đến kia thông thiên cảnh? Cái này sao, mục tiên tử muốn hơi chờ một chút, chờ ta huynh trưởng trở về. Nguyên dĩnh cười nói, ta huynh trưởng là vân linh bí cảnh long chủ, cũng là duy nhất có thể mở ra thông thiên cảnh người. Ít ngày nữa trước, có tin tức chuyển đến Nam châu bốn biển. Tinh khuynh cắt cùng Sơn Hải Tiên Các, Tây Châu Ma Tông kết làm Minh Hảo. Toàn bộ tu chân giới đều nổ tung nổi. Tiên Các cùng Ma Tông Minh Hảo. Này trình diễn lại là nào vừa ra? Tây Châu tuy rằng không giống chống khua chiêng tuyên truyền, nhưng ai đều biết, Tây Châu hiện tại Ma Tôn là Mục Tình, Sơn Hải Tiên Các phản đồ. Tiên Các như thế nào sẽ đáp ứng kết mình Quá hoang đường. Có lẽ Mục Tình từ đầu đến cuối liền không phản bội đâu. Tỷ như nói Mục Tình cùng Tiên Các diễn một tuần kịch. Giả ý phản bội ra tiên các cùng trước ma quân kết minh. Cũng có thể là tiên các liền không có hảo tầm bọn họ cô ý giống Nam Châu Vu tộc kỳ ra như vậy, đoạt được toàn bộ tu chân giới, lại ngại với danh môn chính đạo lập trường không hảo hành động, cho nên mới làm mục tình phản bội gia, đi giúp tiên các giành tu chân giới. Không có khả năng tiên các luôn luôn đều thực chính phái, phong cách chủ căn bản là không phải người như vậy. Nói đến cùng, này tinh khinh các rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải làm buôn bán sao? Như thế nào làm làm làm ra Tiên Ma Liên Minh? Bọn họ có phải hay không dụng tâm kín đáo? Tây Châu nội loạn kết quả không chỉ có là Tân Ma tôn thượng vị, còn có Hợp Hoan phái một lần nữa ở Tây Châu cắm rễ. Lại nói tiếp, năm đó Hợp Hoan phái trị trước Ma quân trọng diễm làm hại, đào vong đến Trung Châu, chính là bị Tinh Khuynh các thu lưu đi. Tinh Khuynh các tổ chức đại bị khi, Hợp Hoan phái đệ tử còn làm phía chính phủ hỗ trợ đâu. Đủ loại nghị luận, âm u luận đùn đùn không dứt, trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới một mảnh hỗn loạn. Bất quá này đó sớm tại Thiên Cơ Tử đoán trước bên trong. Ở các loại ngôn luận lên men một thời gian lúc sau, Tinh Khuynh Các thả ra đáp lại: "Tinh Khuynh Các không phải tưởng làm cái gì tiên ma liên minh. Tinh Khuynh Các cũng chỉ là làm buôn bán, cùng Tây Châu Ma Tông cùng Sơn Hải Tiên Các kết minh, là vì đem sinh ý làm được càng tốt lớn hơn nữa. Lúc trước thu lưu hợp Hoan phái đệ tử chỉ là trung hợp, nhân ra chạy nạn chạy trốn tới Vân Nhai Sơn cửa tới, Tinh Khuynh Các lại không phải cái gì ác quỷ, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi." Sau lại hợp hoan phái đệ tử tu dưỡng hảo, liền rời đi tinh huynh các hồi Tây Châu đi. Tinh huynh các cũng tưởng lưu lại bọn họ, nhưng đây là nhân ra quyết định của chính mình, tinh huynh các can thiệp không được. Đến nỗi Tây Châu ma tông cùng Sơn Hải tiên cắt vì cái gì sẽ đáp ứng cách mình. Tinh huynh các cũng không hiểu, chúng ta cũng chỉ là người làm ăn, sinh ý có thể làm thành tự hảo, không quan tâm, cũng quản không được này đó đại môn phái nghĩ như thế nào. Các ngươi không bằng trực tiếp đi hỏi một chút bọn họ bái. Ma Tông cùng tiên các chủ nhân đều là người thông minh, bọn họ sẽ đáp ứng kết mình khẳng định là có chính mình suy xét. Nói tóm lại, tinh huynh các đây là giam bà câu, liền xây dựng ra chúng ta chỉ là làm buôn bán, các người này đó người tu hành sự tình cùng chúng ta không quan hệ, đừng tới khó xử chúng ta vô tội hình tượng. Không lâu lúc sau, Sơn Hải tiên các cùng Tây Châu Ma Tông cũng tiến hành rồi đáp lại. Tây Châu đã đổi mới chủ nhân, nên có tân khí tượng. Tây Châu tân Ma Tông một viên, hợp hoan phái trưởng môn La Húc nói, Tây Châu nội loạn đã lâu, tổn thương cực đại, dân chúng lầm than. Hiện giờ nội loạn thật vất vả bình ổn xuống dưới, Tây Châu con dân chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, quá bình thản nhập tử. Sơn Hải tiên các các chủ phong thiên lan nói. Tu chân giới từng có tiên ma hôn chiến thời kỳ, tiên tu cùng ma tu tử thương rất nhiều, trần thế bên trong không có tu vi phạm nhân chết nhiều nhất, một mảnh thảm đạm, huyết lưu phiêu sử. Ta không đành lòng tái kiến cảnh tượng này, nếu ma tông nguyện ý hảo hảo ở chung, lập minh hảo hòa bình Tiên các lại như thế nào không ứng? Phong Thiên Lan lại bổ sung một câu. Bất quá, nếu sau đó Tây Châu tái sinh loạn thai họa tu chân giới, đường trách ta kiếm trong tay không khách khí. Tựa hồ là vì chứng minh chúng ta chỉ nghĩ muốn hòa bình chân thật tính. Tây Châu Ma tông mời Bắc Hải, Bắc Châu gia nhập từ tinh huynh các dựng lên liên minh. Sơn Hải Tiên các còn lại là đối Trung Châu, Đông Châu các môn phái phát ra kết minh mời, thậm chí còn chưa quên cấp Nam Châu Vu tộc kỳ ra cũng tới một phần thư mời. Phục Thành Kỳ ra. Các người nghiêm túc. Một tháng sau, yêu tộc cùng vu tộc trước sau cự tuyệt mời. Vân Linh bí cảnh. Mục tình ở Vân Linh bên trong thành đợi 3 ngày. Ở ngày thứ tư khi, Nguyên Dĩnh đang ở cùng Mục tình thí vây áo, chắt đuối tóc. Nguyên Dĩnh giúp Mục tình miêu hảo hồng trang. Nàng cầm lấy gương đồng, tùy tay một thi thuật, kia gương đồng liền rõ ràng mà chiếu ra Mục tình mặt. Nàng nói, ngươi xem, nhiều xinh đẹp A Mục tình nhìn trong gương người, trầm mặt một lát, nói. Cảm giác không giống ta chính mình. Nguyên Dĩnh hỏi, ngươi không có như vậy trang điểm quá sao? Mục tình cười lắc lắc đầu, nói. Ta rất ít như vậy xuyên, cũng miêu không ra như vậy trang dung. Ai, lần trước tới vân linh bí cảnh vân mộng tiên tử cũng là cùng ngươi giống nhau. Nguyên Dĩnh một bên cấp mục tình biên tóc, một bên nói. Ta thật làm không rõ các ngươi kiếm tu, chỉ ai trang điểm kiếm, không yêu trang điểm chính mình. Bình phong ngoại trích tinh nghe thấy lời này, cả giận nói. Mục tình liền kiếm cũng không yêu trang điểm. Hắn phía trước muốn cái giải lùa, mục tình đều không muốn cho hắn hệ. Hắn muốn dĩ liền không có gì trang trí phẩm, ở Bắc Hải một trận chiến chung lại bị mất vỏ kiếm, có thể nói là thảm trung thảm, tuyết thượng xương. Một người thị nữ chạy tiến bảo. Công chúa, Long chủ đã trở lại. Nguyên Dĩnh vội vàng đem mục tình đầu tóc biên hảo, nàng buông lược, lôi kéo mục tình đứng dậy, nói, cùng ta tới. Mục tình, không phải, ngươi từ từ, ngươi trước làm ta đem quần áo đổi về đi. Nguyên dính lôi kéo mục tình. Ở dưới mái hiên một đường chạy chậm, lại một lần đi tới mấy ngày trước kia phía trước đại môn. Đại môn triều nội sườn rộng mở, thị vệ đứng ở hai sườn, đã đang đợi chờ lai khách. Công chúa, Mục tiên tử. Nguyên Dĩnh chiều bọn thị vệ tùy tiện gật đầu, liền lôi kéo Mục tỉnh trực tiếp chạy vào cung điện. Kim văn thảm đỏ cuối chỗ, đứng một cái xuyên một thân bạch y, cổ tay háo cùng và táo văn thêu kim sắc long văn thanh niên. Thanh niên một đầu tóc đen tú khở, trên trán sinh hai chỉ màu trắng rác, ngũ quan hình dáng cùng Nguyên Dĩnh có bảy phần tương tự. Nguyên Dĩnh nói, huynh trưởng, tiểu dĩnh, thanh niên triều Nguyên Dĩnh gật đầu, liền nhìn về phía bị lôi kéo lại đây mục tình, hắn nói, mục tiên tử, ta danh Nguyên Liêu, là này vân linh bí cảnh chi chủ, mấy ngày trước chính là ta đem ngươi từ Bắc Hải kéo vào bí cảnh, bất quá ngươi hẳn là đã nhớ không được. Mục tình nói, lúc ấy ta đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, còn muốn đa tạ lòng chủ cứu ta tánh mạng. Lời này có sai. Nguyên Liêu nói, cứu mục tiên tử tánh mạng đều không phải là ta. Mà là mục tiên tử chính mình. Nguyên liêu tiếp tục nói. Mục tiên tử ở Bắc Hải, không tiếp vứt bỏ mình thân nhập ma dẫn tiên lôi, trọng thương đại yêu phục thành. Nay cử vì tu chân giới tranh thủ thời gian, có rất nhiều người tánh mạng bởi vậy mà thu hoạch cứu là đại công đức. Mục tiên tử thiên mệnh chưa xong, nay cử lại cảm động trời xanh, cho nên mới có nảy niết bàn trọng sinh kỳ ngộ Ta vân linh bị cảnh, cũng bất quá là thuận theo ý trời, cấp mục tiên tử một cái cơ duyên thôi, chúng ta hy vọng giống mục tiên tử người như vậy Con đường phía trước có thể đi được càng trôi chạy một ít. Mục tình. Nàng nghi hoặc nói, thiên mệnh. Ta. Mục tình lắc lắc đầu, đối này không tỏ ý kiến. Dựa theo cái gọi là thiên mệnh, nàng hẳn là trở thành người khác đá cây chân, khi vận số tuổi thọ đã hết, nơi nào sẽ có hôm nay. Đối mục tình tới nói, thế gian này tất cả ly kỳ việc đều có khả năng, nhưng duy độc thiên mệnh, nàng tuyệt không sẽ tin tưởng. Mục tình thẳng vào chính đề. Long chủ, ta có vừa mời cầu. Thỉnh ngươi vì ta mở ra thông thiên cảnh, ta cần tiến cảnh đến hóa thần kỳ, trở về tu chân giới. Mục tiên tử không cần khách khí, bởi vì, ta cũng có vừa mời cầu. Nguyên liêu từng câu từng chữ, thông thả mà trang trọng nói. Ta mội mội nguyên dĩnh bệnh nặng, chỉ dư trăm năm để sống, ta đã thử qua rất nhiều dược liệu, đều không hiệu dụng. Ta tưởng thỉnh mục tiên tử cứu nàng. Mục tình nhìn về phía nguyên dĩnh. Nguyên dĩnh đã nhiều ngày mang theo nàng trang điểm trải chuốt, lôi kéo nàng đi dạo ph hoàn toàn không giống như là bị bệnh bộ dáng. Phấn vay Thiếu nữ hiện tại cũng là một bộ không có việc gì người bộ dáng. Nàng cười đối Nguyên Liêu nói: "Kaka, ngươi cũng đừng lăn lộn lạc. Trăm năm nơi nào đoạn? So tu chân giới phàm nhân cả đời đều trường đâu. Hôm nay hái thuốc, ngày mai tìm đàn, hậu thiên lại lấy này nan để khó xử một chút mục tiên tử, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Chúng ta an ổn mà, hảo hảo mà đem này dư lại trăm năm quá xong không hảo sao?" Chương 51 thí luyện Trăm năm. Đối tu chân giới phàm nhân tôi nói gọi là thọ. Nhưng đối với long như vậy linh vật mà nói, chỉ có thể nói là chết yểu. Ta đã tại đây trên đời sống 1.500 nhiều năm. Nguyên dĩnh nói. Ta đã thấy đủ, ca ca. Nguyên liêu không để ý tới nàng, đối mục tình nói. Ta chỉ còn á dĩnh một người thân, ta nguyện nàng khỏe mạnh trường thọ. Mục tình nhìn một cái nguyên liêu. Lại nhìn một cái kia hoạt bát linh động, đầy mặt tươi cười, tựa hồ cái gì đều không bỏ một chuyện nguyên dĩnh. Đến lượt ta có như vậy một cái muội muội, ta cũng hy vọng nàng trường thọ. Mục tình cười một chút, đối Nguyên Liêu nói: "Long chủ mời nói, lệnh muội đến tuột cùng hoạn gì bệnh, ta có thể như thế nào trợ giúp lệnh muội?" Nguyên Liêu nói: "Tại đây Vân Linh Bí cảnh bên trong, vạn vật cứ thế thuần linh khí làm cơ sở, sinh ra hóa thần. Nhìn như các mặt đều trội hơn tu chân giới, chiếm hết chỗ tốt. Trên thực tế, chúng ta cũng có phi thường rõ ràng nhược điểm. Bởi vì linh khí quá mức thuần tịnh, chúng ta vô pháp tiếp thu âm khí." khí, yêu khí, chứa khí, ma khí chờ tạm khí, này đó tạm khí vừa vào thân thể, chúng ta liền sẽ sinh bệnh. Mục tình nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi một chút. Trên người nàng chính là có ma khí, hơn nữa vẫn là cổ ma tộc ma khí, ô nhiễm tính cực cường. Mục tình mở miệng nói, ta. Nàng chưa nói ra lời nói tới, đồng nhiên phát giác, chính mình trong cơ thể ma khí không thấy, cũng chỉ dư lại kêu cắm dệ với tâm tâm ma. Này tình huống như thế nào? Nghết bản trọng sinh phụ ra phúc lợi sao? Nguyên liêu tiếp tục nói, thường một lần Vân Linh bí cảnh đối ngoại mở ra, là vì nên đón Vân mộng tiên tử. Mở cửa khi kia đại yêu Phục Thành ở cách đó không xa, cho A Dĩnh một kích, từ đây, yêu khí nhập thể khó trừ, A Dĩnh liền bị bệnh. Cho nên, Vân Linh bí cảnh ở kia lúc sau, lựa chọn phong bế, không bao giờ tiếp dẫn bất luận cái gì tu sĩ tiến vào, cho tới hôm nay vì mục tiên tử phá lệ. Mục tình, Phục Thành, như thế nào lại là ngươi? Nguyên liêu lắc lắc đầu, nói. Hơn một năm tới nay, ta biến tìm vân linh bí cảnh sơn hải sông nước, tìm vô số chịu linh khí dưỡng dưỡng mà sinh kỳ hoa dị thảo tới chế dược, lại cũng không thể đem á dĩnh trên người yêu khí trừ bỏ. Mục tình bỗng nhiên nhớ tới phong thiên lan. Tiểu sư thúc vì trừ nàng trong cơ thể ma khí, cũng là nghĩ mọi cách, nhưng mà lại chỉ có thể trấn áp không thấy giải pháp. Mục tình hỏi. Long chủ vừa mới nói, muốn ta giúp ngươi, chính là có biện pháp. Nguyên liêu gật gật đầu, nói. Ta vân linh bí cảnh có một cấm thuật. Ta muốn vì A Dĩnh chế đổi mới hoàn toàn khu, đem nàng nguyên thần dẫn đến tân khu." Nguyên Dĩnh mở to hai mắt nhìn, nói: "Kaka." Nguyên Liêu tiếp tục nói: "Ta đã đem chế tạo tân khu thiên tài địa bảo bắt được không sai biệt lắm, chỉ thiếu một cây thần tiên cốt. Chờ bắt được thần tiên cốt sau, ta sẽ vì A Dĩnh luyện chế thân thể, chỉ là này luyện khu không thể sử dụng tầm thường linh hỏa." Mục tính hỏi: "Kia phải làm như thế nào?" "Phải dùng tiên lôi địa hỏa." Nguyên Liêu đáp: "Luyện khu việc vi phạm thiên quy." ráng xuống thiên lôi địa hỏa. Mục tiên tử vì biến dị lôi linh can, thỉnh đem thiên lôi dẫn đến luyện lò, đến nôi địa hỏa, ta long tộc thiện hỏa, từ ta tới liền có thể. Mục tình suy tư trong chốc lát, nói, ta không cam đoan có thể thành công, nhưng ta nguyện ý khuynh lực thử một lần. Nguyên liêu cười, chiều mục tình một túi đầu, nói, như thế đã cũng đủ, đà tạ mục tiên tử. Mục tình đang muốn chạy lấy người, lại bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, còn có chuyện. Nguyên Liêu thái độ thập phần khách khí. Mục tiên tử nhưng nói thẳng. Mục tinh tử tối càn khôn lấy ra một chục bức họa cuộn, lấy linh lực đem nó treo giữa không trung, khởi bỏ thằng khấu, một bộ sơn thủy đồ liền hiện ra ở Nguyên Liêu trong mắt. Này phúc đồ chung núi cao sông dài, trên sông bay một con cô thuyền, hai bờ sông là vách núi, bên trái là xanh ngắt cây cối, bên phải là thắng lửa đỏ phong. Thấy vậy đồ người toàn sẽ khen ngợi, hảo một bức sơn thủy họa. Chỉ là lúc này này sơn thủy đồ chung có một nét bút hồng. Kia cô trên thuyền có một viên màu làm trứng. Này không hợp với tình hình chi vật xuất hiện dụng ý, thật sự là đáng giá cân nhắc. Mục tình vận xử linh lực cùng chú thuật. Sau một lát, kia viên màu làm trứng liền từ sơn thủy đổ chung tới rồi mục tình trong lòng ngực. Long chủ, ta có một linh thú, tên là con nô. Gần vạn năm trước, từ vân linh bí cảnh rời đi, nhập đông hải tác loạn, bị ta sơn hải tiên cấp khai các tổ sư chân ác. Sau lại trời xuôi đất khiến giới, cùng ta ký xuống mệnh khế, trở thành ta linh thú Mệnh khế thứ này, chủ nhân chết, linh thú cũng chết. Mục tình đem trong tay trứng đưa cho nguyên liều, nói. Ta ở Bắc Hải đã chết, liên lụy nó cùng ta cộng vong, nhưng đại khái là bởi vì ta sau lại lại sống, nó liền biến thành dáng vẻ này. Mục tình nói. Ta không có gì chiếu cố trứng kinh nghiệm. Nàng tiêm tàng ý tứ là. Long chủ A, các ngươi đều là đẻ trứng, người ngâm lại biện pháp bái. Nguyên liều không phụ mục tình sở vọng. Ta sẽ đem nó đặt linh tuyền bên trong, ở linh khí sung túc nơi. Nó hẳn là sẽ một lần nữa phu hóa. Không bao lâu, mục tình cùng Nguyên Dĩnh cùng rời đi. Các nàng đi ở hồi Nguyên Dĩnh cung điện trên đường. Nguyên Dĩnh bước chân đã không giống lúc trước như vậy nhẹ nhàng, nghe tới chỉ cảm thấy mệt mỏi, cùng tâm sự nặng nghề. Mục tình cũng không có ra tiếng đi hỏi. Nàng nắm trích tinh kiếm, Nguyên Dĩnh đi một bước, nàng liền ở sau đó một ít vị trí cùng một bước, không xa không gần, nhưng cũng một tấp cũng không rời. Mục tiên tử. Nguyên Dĩnh bỗng nhiên dừng bước chân. Mục tình nói, người nói, Nguyên Dĩnh cúi đầu, hỏi. Ngươi có thể hay không không cần giúp ta ca ca? Vì cái gì? Mục tình hỏi. Ngươi không nghĩ thoát khỏi chịu yêu lực ăn ngọn tràn đầy ốm đau thân hình, lâu lâu giải giải mà sống sót sao? Thường A. Nguyên Dĩnh chuyện vừa chuyển. Nhưng nếu muốn ta sống sót, đại giới là ca ca mệnh, ta liền không nghĩ. Mục tình chờ Nguyên Dĩnh đem nói cho hết lời. Nắn khu di hồn thuật pháp này, không chỉ là có thể làm người bệnh hồn phách di đến tân nắn thân thể, chữa bệnh duyên thọ. Nguyên Dĩnh nói, còn có thể làm người chết tô sinh, chỉ cần nắn một thân thể, đem nguyên thần hồn phách cất vào đi, đã chết người liền có thể sống lại. Nguyên Dĩnh tổng kết nói, bởi vậy, nay thuật pháp bị nhận định là làm trái thiên quy cấm thuật. Thi thuật người sẽ lọt vào trừng phạt, hình thần đều diệt. Nguyên Dĩnh lắc lắc đầu, nói, mục tiên tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng hắn. Mục tình túi đầu suy nghĩ một lát, nói, ngươi chờ ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Thần tiên cốt khó tìm. Nguyên Liêu chậm chạp vô pháp tìm được. Mục Tình lại vội vã tiến cảnh. Nguyên Liêu đành phải trước đưa nàng hướng Thông Thiên cảnh. Cưới tàu bay hướng Thông Thiên cảnh trên đường, Nguyên Liêu cùng Mộc Tình giảng giải này vân linh bí cảnh cùng Thông Thiên cảnh ngọn nguồn. Sách cổ bên trong có ghi lại, tu chân giới vì hạ giới, sau khi phi thăng thần giới vì thượng giới. Nguyên Liêu nói, thượng cổ thời kỳ, các tiên nhân vì có thể giáo hóa phàm thế chúng sinh, ở thượng giới cùng hạ giới chi gian tạo một hồi nói, phương tiện lui tới. Nay một hồi nói Đó là nơi xa kia căn xuyên vân trụ, cũng chính là Thông Thiên trụ. Sau lại, phàm thế dân trí khai hóa, cũng có khấu hỏi trường sinh chi đạo, các tiên nhân không cần tiếp tục hạ phàm. Bọn họ liền đem Thông Thiên trụ gọt bỏ một đoạn, đoạn đi cùng hạ giới liên hệ. Này Thông Thiên trụ đỉnh cũng không hề là thượng giới, gần là một chỗ cùng thượng giới tiếp cận nơi, chúng ta xưng này vì Thông Thiên Đài. Vân Linh Bí cảnh y như Thông Thiên trụ mà thành lập, không thuộc về hạ giới, cũng phi thượng giới, ở vào hai giới chi gian. Nơi này linh khí tuy rằng so bất quá thượng giới, nhưng cùng hạ giới so sánh, muốn nồng đậm đến nhiều, bởi vậy thập phần thích hợp tu luyện. Mục Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nói: Chắc không được lệnh muội Nguyên Dĩnh công chúa nói tu chân giới không có long đầu, nguyên lai là này có long vân linh bí cảnh không ở tu chân giới a." Nguyên Liêu cười cười, tiếp tục nói: "Thông Thiên trụ tuy đã không hề liên thông thượng giới, nhưng rốt cuộc là tiên nhân sở lưu, còn lưu có một ít diệu dụng, tỉ như làm bước lên thông thiên đại giả càng tiếp cận thượng giới." Nói cách khác, Làm tu sĩ tu vi tiến bộ, càng thêm mà tiếp cận kêu lộ đạo phi thăng thành tiên cảnh giới Không bao lâu, tàu bay liền tới thông thiên trụ hạ Bạch ngọc thạch thang vờn quanh thông thiên trụ đi thông chốc cao Ngừng đầu khi vọng xuyên tầng mây, cũng nhìn không tới con đường cuối Trích tinh hỏi Này đến bỏ lên trên nhiều ít năm A Nguyên liều đáp, từ nơi này đến thông tiên này muốn 5 năm, năm Mục tình Trích tinh Ta chỉ là cảm thắn một chút này lộ rất dài mà thôi Không nghĩ tới thật đúng là muốn bỏ lên trên đã nhiều năm A Nguyên liêu giải thích nói. Này 5 năm, năm chi gian, đều không phải là vẫn luôn ở bò thang lầu, mà là muốn thông quan thí luyện. Thí luyện quá quan, tâm cảnh tới rồi, mới có tiến cảnh đến hóa thần kỳ khả năng tính. Trích tinh hỏi. Nếu là thí luyện không quá quan đâu? Nguyên liêu trả lời nói. Vậy sẽ vẫn luôn vây ở thí luyện bên trong, rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, cùng tử vong không có gì khác nhau. Trích tinh có chút do dự, nói. Mục tình. Chúng ta đổi cái phương pháp đi. Lấy ngươi căn cốt mới có thể, làm cái gì đến không được hóa thần kỳ. Làm gì một hai phải đi này thông thiên cảnh. Nguyên liêu không để ý trích tinh lời nói. Hắn có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn mục tình, đang đợi đương sự làm ra một cái quyết đoán. Mục tình hỏi. Thông thiên cảnh nhanh nhất, đúng không? Nguyên liêu gật gật đầu, đắp. Chứ bỏ làm hóa thần kỳ tu sĩ trực tiếp độ người tu vi ở ngoài, sẽ không có so thông qua thông thiên cảnh thí luyện càng mò phương pháp. Mục tình quyết đoán nói. Vậy đi thông thiên cảnh. Trích tinh. Người này chính là người điên. Mục tình đối nguyên liêu nói. Long chủ, ta từ đây mà đến thông thiên đài muốn 5 năm, năm, bước lên thông thiên đài sau, tiến cảnh hóa thần, lại ổn định tu vi, còn không biết đến tuột cùng muốn nhiều ít năm. Có không làm ta viết tin liên hệ một chút bên ngoài. Bọn họ lúc này nhất định cho rằng ta đã chết, nói không chừng đã ở thiết bài vị thương tiết ta. Vạn nhất thật sự thiết bài vị. Về sau nàng đi trở về. Đại gia liền sẽ không kêu mục tiên tử đã trở lại, thật tốt quá, mà là chạy mau à, mục tiên tử khởi thi như vậy một cái khủng bố chuyện xưa. Nguyên liêu cự tuyệt nói, xin lỗi, vân linh bí cảnh có quy củ, không thể cùng ngoại giới liên lạc, không thể đối ngoại giới lộ ra bất luận cái gì tin tức. Đây là vì sao vạn năm tới nay, tu chân giới chỉ nghe vân linh bí cảnh tên, cũng không thấy này cụ thể ghi lại nguyên nhân. Nguyên liêu nói, mục tiên tử nếu là lo lắng bên ngoài, liền sớm chút tiến cảnh hoa thần. Trở về tu chân giới, Mục tình cũng chỉ có thể đáp ứng. Hào đi, liền dựa theo Vân Linh Bí cảnh quy cụ tới. Hy vọng thiên sư thúc tính ra nàng không chết, ngàn vạn không cần gọi người cho nàng thiết bài vị, làm mộ chôn di vật." Mục tình không muốn chậm trễ nữa thời gian, quay đầu đi, từng bước một leo lên Bạch Ngọc Tiêm Đá. Đông Hải, một chỗ tiểu bí cảnh. Tóc đen bạch tí gì thanh lánh kiếm tu quanh chân với động thiên trên thạch đài, nhắm mắt nhập định, dẫn quanh mình linh khí nhập thể, theo kinh mạch mà cô đọng. Trước mặt hắn lập một phiến phỉ sắc trường kiếm, trên thân kiếm linh khí cùng hắn cộng minh, hiệp trợ hắn chi tu hành. Người này là Thù Thức Chu, Tân Hoài Đại Đồ đệ, Sơn Hải Tiên Các vấn kiếm phong đời kế tiếp phong chủ. Trước mặt hắn kia kiếm tên là Bích Lạc, trong mắt hắn là so mệnh còn muốn chân quý chi vật. Thù Thức Chu sớm đã là nguyên anh hậu kỳ, trước đó không lâu có điều hiểu được, liền nhập này bí cảnh bế quan, bắt đầu đánh sâu vào hóa thần kỳ cảnh giới. Chỉ là hóa thần cảnh giới khó nhập, thiên phú, cơ duyên Linh khi thiếu một thứ cũng không được, chẳng sợ hết thẻ sớm đã đủ, tiến cảnh cũng muốn tiêu tốn gần trăm năm thời gian. thu thức chu đông nhiên mở mắt, nhìn phía động thiên nhập khẩu. Một người người mặc áo lam đệ tử đẩy ra thủy mảnh đi đến. thu thức chu nhận được kia thân áo lam, đó là Sơn Hải tiên các chủ phong đệ tử phục, mục tình trước kêu lão kêu bọn họ tiểu bọt sóng. Áo lam đệ tử trên tay dẫn theo cái rổ. Thù thức chu nói, tiểu sư thúc làm người tới. Sơn Hải tiên các nội là có như vậy thói quen Nhà minh đệ tử tiến cảnh bế quan thời gian rất dài nói, sẽ định kỳ phái người đi thăm tình huống, đưa một ít đan dược linh thảo linh tinh phụ trợ tu luyện chi vật. kia áo lam đệ tử đáp là, các chủ kêu ta cấp thủ sư huynh đưa vài thứ. Thù thức chú nói, đặt ở nơi đó liền có thể. kia áo lam đệ tử chiều hắn đến gần một chút, theo lời đem rổ bông. Rồi sau đó, hắn một tay bắt được rổ thượng cái bố. thu thức chu nhìn thấy kia áo lam đệ tử tay, thon dài trắng non ngón tay thượng. Có đạm kim sắc dị văn. Thu Thức Chu phân biệt ra tới. Vu tộc. Thu Thức Chu đứng dậy, rút ra cắm ở trên thạch đài bích là kiếm, chỉ hướng kia áo lam đệ tử. Hắn thanh âm lãnh lệ: Người tới làm cái gì?" Thu Thức Chu một lòng cầu kiếm, rất ít quan tâm ngoại giới việc. Nhưng này không đại biểu hắn là cái kẻ điếc, trước nay chưa từng nghe qua Vu tộc cùng chính đạo chi gian có cái dạng gì mâu thuẫn. Kia áo lam đệ tử bị chọc thùng thân phận cũng không nổi, hắn đối lạnh mặt Thức Chu lộ ra một cái tươi cười, chậm nói: Ý thì chúng ta trưởng láo chi mệnh, tới vì tiên trưởng đưa một phần lễ vật. Vân Linh bí cảnh thời tiết tấm áp Mục tình hành tẩu ở thông thiên cảnh thượng, bất quá một ngày thời gian, nàng đã tới mây mù bên trong. Con đường phía trước là mù sương một mảnh, đường lui cũng không thấy tung tích. Trích tinh bay đến chỗ cao, lại về tới mục tình bên người, đối nàng nói. Lại như vậy đi xuống đi, ngày mai buổi sáng là có thể đến đỉnh. kia cái gì Long chủ nói thí luyện, như thế nào còn không có xuất hiện đâu. Trích tinh nghi hoặc nói có thể hay không không tới. Hắn phiêu ở mục tình phía trước, ngồi xếp bằng ngồi, hai tay gối lên sau đầu, một bộ nhàn nhã thích dí tư thái. Bay bay, kiếm linh liền cảm thấy an tĩnh mà có chút quá mức. Mục tình, ngươi như thế nào không nói? Hắn quay đầu lại đi, phát hiện mục tình đang đứng ở một khối ngọc thạch giai thượng, túi đầu nhìn dưới chân. Ngươi như thế nào dừng lại? Nơi này có cái gì không đúng sao? Trích tinh hỏi. Mục tình. Mục tình. Trích tinh rơi xuống đất. Chạy chấm hai bước đi xuống bạch ngọc thạch thang, tới rồi mục tình trước mặt. Hắn mới phát hiện, mục tình không phải đang xem dưới chân, mà là nhắm mắt lại, đầu rũ xuống đi. Kìa cái gì Long chủ nói thí luyện, như thế nào còn không có xuất hiện đâu. Có thể hay không không tới. Mục tình đang muốn muốn trả lời trích tinh nói. Còn không có tới kịp mở miệng, nàng liền một chân đặc không Trước mắt phong cảnh nháy mắt biến, không hề là vân linh bí cảnh phía trên xương mù mở mịt biển mây, mà là một chỗ âm ú cục đá mật thất. Chiều phía trên nhìn lại, mặt thất đỉnh mang theo một cái tám biên hình chỗ hồng, có sáng ngời ánh sáng từ nơi đó lẩu xuống dưới, chiếu sáng lên phía dưới một khối hình dạng cổ quái kỳ thạch. Kia cục đá tải chất thực kỳ dị. Toàn thân đen nhánh, nhưng hát trung lộ ra tinh ánh dịch thấu cảm, hay còn tồn thiên địa, bị ánh sáng chiếu sáng lên địa phương, tựa hồ có hàng tinh ngân hà Mục tình nhìn sau một lúc lâu, nói, cùng trích tinh giống như, giống như chính là cùng loại tài chất. Mục tình đi hướng kia cục đá đột nhiên Tản ra kim sắc quang mang kỳ dị phù văn từ trên mặt đất dâng lên, một chuỗi một chuỗi, tế tê mật mật dệt thành mảnh, đem cục đá bao vây ở trong đó. Lại quá nửa buổi, hướng mục tình phương hướng, dị văn chiều hai bên kéo ra, hiện ra ra một cái dung một người thông qua viên hình vòng nhập khẩu. Kia nhập khẩu thượng, dị văn giao điệp thành ba chữ: Thiên Cơ Thạch. Nay hẳn là chính là kia khối đại thạch đầu tên. Mục Tinh nhìn nhìn chung quanh, xác định không có khác lộ lúc sau, cất bước đi vào kia viên hình vòng nhập khẩu bên trong. Trước mắt phong cảnh lại biến. Mục tình tựa hồ là vào cục đá bên trong. Nàng dưới chân, đỉnh đầu, quanh thân, đều là một mảnh quần quận tinh vũ. Mục tình trước mặt huyền phù tam trương bài tử. Thẻ bài thượng viết tự, phân biệt là. Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Mục tình nói thầm nói, đây là cái gọi là thí luyện sao. Nàng nâng lên tay, đụng vào thượng chính giữa nhất, viết hôm nay một bài. Tiếp theo nháy mắt, kia một bài đại phong quang mang, đem nàng nuốt vào trong đó. chỉ chốc lát sau Mục tình trước mắt quang mang lưu bước, lại có hình ảnh. Lần này không phải thạch thất, cũng không phải mây mù ngân Hà Mà là một cái nàng nhớ dục với ký ức bên trong, cũng đã thật lâu không đi qua địa phương. Sơn Hải tiên các chủ phong đại điện. Tân Hoài, phong thiên lan đều ở, còn có còn mang theo đấu lạp tần vô tướng, bác hải yêu hoàng lệ vô nguyệt, cùng với sử tại một bên buồn đầu không nói lời nào giang liên. Lại là như thế. Lệ vô nguyệt nói. Nguyên lai con ta thất lạc lúc sau, lại là bị tần tông sư cứu. Mang về tiền các nhận nuôi. Lệ vô nguyện nói. Lúc trước là ta hiểu lầm, mong rằng tần tông sư bao dung. Việc này trách không được yêu hoàng. Tần hoài sơ lãng mặt mày gian mang theo cực đạm ý cười, hắn nhìn phía có rúm lại ở một bên giang liên. Tần hoài ánh mắt cũng không đáng sợ, thậm chí có thể xưng được với là nhu hòa. Nhưng giang liên chạm được ánh mắt kia, liền ra một thân lạnh léo. Tần hoài cười nói, bất quá là tiểu bối bướng bỉnh. Lệ vô nguyện nói. Ta trở về chắc chắn hảo hảo giáo hơn hắn không đáng ngại. Tần Hoài nhìn về phía tần vô tướng, nói Vô tướng, ngươi hôm nay tùy ngươi phụ hoàng rời đi, hồi bác hải đi thôi. Tần vô tướng mang theo đấu lạc, thần thái thấy không rõ tích, lời nói gian lại là có chút cấp, sư phụ, ta. Ngươi là yêu tộc, chính đạo tu hành phương pháp không thích hợp ngươi, ta tổng ở vội vàng chính minh sự, cũng không phải cái xứng trước sư phụ. Tần Hoài nói, trở lại bác hải đi, ngươi về sau lộ mới có thể đi được lâu dài. Hơn nữa, Thế gian này có người như thế quý trọng người, vi sư cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Tân vô tướng trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói nói. Là, sư phụ. Hắn đầu gối một loan, tháo xuống đấu lạp đặt ở một bên, chiều tần hoài dập đầu lệ ba cái. Theo sau, hắn đứng dậy đem đấu lạp một lần nữa mang hảo, lưu luyến mỗi bước đi mà theo lệ vô nguyệt cùng giang liên rời đi. Tần hoài nhìn theo kêu ba người bóng dáng biến mất ở tầm nhìn. Trong đại điện cũng chỉ dư lại tần hoài cùng phong thiên lan. Phong thiên lan triệu tới thiên xương kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một cái chớp mắt chi gian, hàn khí bốn phía. Kiếm phong chỉ ở tần hoài ít hầu thượng. Phong thiên lan nói, cái này đồ đệ vấn đề giải quyết, nói nói chuyện người mặt khác mấy cái đồ đệ đi, đặc biệt là nhỏ nhất cái kia. Tần hoài gặp phải thiên xương kiếm kiếm phong, mặt không đổi sắc. Cũng không biết là hắn có năm chắc phong thiên lan này nhất kiếm sẽ không đâm tới, vẫn là đối thực lực của chính mình có tin tưởng, cho rằng phong thiên lan này nhất kiếm căn bản thứ không mặc hắn phòng ngự Như thế nào nói? Tân Hoài hỏi. Nói ngươi ở Sơn Hải bí cảnh ở ngoài thủ ba ngày, chờ ta ra mặt bảo nàng. Nói ngươi biết rõ ta sẽ thả chạy nàng, lại vẫn là tự mình ứng đối yêu hoàng, từ ta đuổi theo nàng. Phong Thiên Lan sắc mặt khe biến. Một cái đầy bụng tâm sự mà không nói, một cái khác biết rõ có quỷ lại không hỏi. Tân Hoài lấy đầu ngón tay đẩy ra thiên sương kiếm kiếm phong, nói. Đều là cái gì phá tính tình chương 52 thử kiếm. Đều là cái gì phá tính tình Tần Hoài lấy đầu ngón tay đẩy ra phong thiên lan kiếm phong, nói Đừng cử động chiếp liền lấy kiếm chỉ người, ta không ăn ngươi này một bộ, sư đệ. Toàn tu chân giới đều sợ hãi phong thiên lan kiếm, nhưng duy độc Tần Hoài sẽ không, bởi vì hắn kiếm so phong thiên lan càng lợi càng mau Tần Hoài một bộ thông rong bộ ráng, nói Ta phải đi về tiếp tục bế quan, tổng như vậy bị quấy dày, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Phong thiên lan Ngươi tiểu đồ đệ còn ở tẩu hỏa nhập ma trên đường chạy như điên không ngừng. Ngươi còn có tâm tình tiếp tục bế quan?" Tần Hoài nghe không thấy hắn tiếng lòng, nắm kiếm tiêu sái rời đi. Phong Thiên Lan hít sâu hai khẩu khí, thật vất vả mới để nén xuống lửa giận. Hắn gọi tới chủ phong đệ tử, hạ lệnh nói: "Cùng chấp pháp phong liên thủ, toàn lực điều tra ngục như tích thân phận." "Má khác, đối tiên các nội sở hữu đệ tử hạ cấm luôn chú, ngục như tích chi tử không thể truyền ra nửa phần." Ảo cảnh lại chuyển. Vẫn là tại đây đại điện bên trong, chỉ là ngoài điện phong trở nên lạnh chút. Tương ứng thời tiết hẳn là so thượng một lần càng vãn. Các chủ, chúng ta đã qua cha xét mộng như tích xuất thân thôn xóm. Chủ phong đệ tử nói, kia thôn xóm Trung đích sắc có một họ mộng nhân ra, có cái kêu mộng như tích nữ nhi, mấy năm trước rời đi thôn, cầu tiên đi. Chấp pháp phong phong chủ nghiêm trần nói, không nên a Chủ phong đệ tử nói còn chưa nói xong. Chúng ta liền lấy ra bức họa cấp kia hộ nhân ra xem, bọn họ nói trong nhà nữ nhi không dài như vậy. Nay cũng liền chứng minh, mộng như tích xuất thân là giả. Các chủ đây là chúng ta ở ngộng như tích trong phòng tìm được chi vật chủ phong đệ tử cúi đầu trong tay phủ một con hình vương một bản bản chung là một cây màu đen lông chim kia lông chim con dài, Vũ quản trên có khắc không quá thu hút chú Văn phong thiên Lan cầm lấy lông chim vận xử linh lực linh lực tràn đầy lúc sau Vũ quản thượng chú Văn sáng lên không bao lâu đại điện chung người nghe thấy một tiếng ương minh một con hắc cánh chim ứngrối cường tráng cánh triển không hề lực cản mà xuyên thấu Sơn Hải tiên các hộ Sơn chá pháp Tiến vào chủ phong đại điện trung, dừng ở phong thiên lan vươn cánh tay thượng. Chấp pháp phong phong chủ nghiêm trấn nhận ra tới. Đây là Ma Tông truyền tin điểu. Nghiêm trấn tuổi tác so tần hoài cùng phong thiên lan đều phải đại, hắn năm đó cũng tham dự quá kia tiên ma hôn chiến loạn thế, kiến thức đến không thể so kia hai người thiếu. Ma Tông truyền tin điểu thế nhưng có thể xuyên phá chúng ta hộ sơn trận pháp. Nghiêm trấn sắc mặt nghiêm túc, nói Kia chẳng phải là ý nghĩa, ta tiên các hộ sơn trận pháp, đối Ma Tông tới nói hình cùng không có gì. Phong Thiên Lan buông xuống mi mắt. Có như vậy một cây linh vũ, liền có thể chứng minh mộng như tích là cái ma tông nằm vùng. mà có thể giải phá sơn hải tiên các hộ sơn đại trận, ý nghĩa này nằm vùng thực không đơn giản, ít nhất cũng muốn có nguyên anh kỳ. Đan tâm phong phong chủ nói. Chúng ta ngày trước đã giải mộng như tích xác chết, phát hiện nàng chỉ là mặt ngoài là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng đang điền cất giấu một cổ rất lợi hại ma khí, hẳn là đã có nguyên anh kỳ. Phong Thiên Lan nói. Nàng bái sư với ta khi chính là trúc cơ kỳ. Nàng là như thế nào đem ma khí che giấu, ở hóa thần kỳ trong mắt cũng tàng đến tích thủy bất lậu. Trận pháp Phong Phong chủ suy tư một lát, hỏi: "Các chủ, ngươi nhưng nghe nói qua Tây Châu cổ ma tộc. Nay tộc kỳ dị, có biện pháp che giấu tự thân tu vi, ai cũng nhìn không thấu." Này hội nghị lại duy trì trong chốc lát. Phong chủ nhóm tan đi, có đi tiếp tục tra khác manh mối, có rất nhiều hồi chính mình phong đi vội. Phong Thiên Lan từ các chủ ghế dựa thượng đứng dậy, lung lay mà đã đi chưa hai bước. Liên tối đầu khụ ra một búng máu. Các chủ, Mục Tinh nói, "Tiểu sư thúc, nàng muốn đi đỡ Phong Thiên Lan, lại quên đây là ảo cảnh, tay tử Phong Thiên Lan trên người xuyên qua đi, đỡ cái không." Mục tình đỡ không sau quay đầu lại, phát hiện ảo cảnh lại một lần biến hóa. Lần này xuất hiện không phải chủ Phong đại điện, mà là đại điện phía trên tầng thứ 7, nơi này bị tu thành đàn phòng, Phong Thiên Lan trước kia ngẫu nhiên sẽ vì nghiên cứu y diệu thuật, đem chính mình nốt ở bên trong mấy tháng. Đan lô điền thiên xương linh hỏa, Này hỏa thuộc biết bơi, so tầm thường linh hỏa càng dễ rèn luyện ngưng tụ dược trung tinh hoa. Ảo cảnh xuất hiện một lát sau, đan lô dần dần đình chỉ xoay tròn, linh hỏa cũng đã dập tắt. Này đại biểu cho đan dược đã luyện hảo. Phong Thiên Lan tĩnh chỉ vận linh lực, khai đan lô, đem trong đó đan dược lấy ra. Này đan dược màu sắc thật tốt, hoa văn xinh đẹp, không có nửa điểm lỗ khí. Xem đan là có thể minh bạch, dược liệu chi quý trọng, luyện đan người công phu có bao nhiêu vững chắc. Phong Thiên Lan vào tay đan, Đặt ở trước mắt nhìn nhìn, liền nuốt đi xuống. Hắn quanh chân tính toạn. Chỉ chốc lát sau, hắn quanh thân linh lực bạo nhảy, và chạm kinh mạch. Phong thiên lan khỏe miệng tràn ra một tiêu huyết tới. Hắn mở to mắt, điểm trụ chính mình trên người các nơi yếu huyệt, miễn cưỡng bình ổn dược tính. Hắn triệu tới bút, ở phô khai thẻ che thượng viết xinh đẹp thanh tú chữ nhỏ, thứ 127 thứ thất bại, dược tính quá liệt, dễ tổn hại kinh mạch, phi nguyên anh kỳ có thể thừa nhận. Mục tình nghĩ thầm. Người một cái hóa thần kỳ Tự cấp cái nào nguyên anh kỷ luyện dược đâu. Thậm chí không tiếc lấy thân thí dược, ngươi bị người ta rót mê hồn canh. Mục tinh ở hảo cảnh trung vòng vòng, đi đến bên kia, rốt cuộc thấy thẻ che nhất bên phải tự, loại bỏ tâm ma phương pháp. Mục tình, rót canh người lại là ta chính mình. Mục tình ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn đệm hương đồ ngồi hạ, tiếp tục đi xem hảo cảnh bên trong lộ ra. Cái này hảo cảnh có chút trường. Phong thiên lan thí dược từ 127 thứ, thi tới rồi 200 thứ. Mỗi một lần đều thất bại, hoặc là dễ dàng tổn thương kinh mạch, hoặc là chính là không có tác dụng. Hai trăm thứ khi hắn trực tiếp hộc máu ngất, thân thể trạng huống đã bất kham tiếp tục thí đi xuống. Mục tình an tĩnh mà ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn ngã xuống phong thiên lan. Một đạo thanh âm xuất hiện ở bên hai. "Ngươi không đem hắn nâng dậy sao?" Mục tình trả lời nói, "Đây là ảo cảnh, ta lại như thế nào muốn đỡ, cũng đỡ không dậy nổi hắn." Mục Tinh ngẩng đầu. Một người thân khoác tinh bảo thiếu niên đang đứng ở nàng bên cạnh. Hắn cùng trích tinh có giống nhau như đúc khuôn mặt cùng thân hình. Nhưng cặp mắt kia lại rất lỗ trống. Trích tinh luôn là thực linh hoạt, cao hứng, vui sướng, buồn lồn dầu, phẫn nộ, thương thơm. Hắn trong ánh mắt luôn là tràn ngập phong phú cảm xúc, so với kiếm tới, hắn càng như là người. Mục tinh xem một cái liền biết, chính mình bên người thiếu niên này không phải trích tinh, mà là kia khối tài chất cùng thần kiếm trích tinh giống nhau thiên cơ thạch biến thành. Thấy hắn vị ngươi thí dược, suýt nữa xảy ra chuyện. Thiên cơ thạch hỏi, Mục tiên tử vì sao còn có thể như vậy bình tĩnh? Mục tinh trả lời nói Bởi vì ta biết, hắn cuối cùng không có xẻ ra chuyện Nàng trước đoạn thời gian ở Trung Châu dưỡng bệnh khi Phong thiên lan động một chút liền lấy kiếm đuổi theo nàng đấu Hắn kia bộ dáng khỏe mạnh thực Thiên cơ thạch khó hiểu nói Người đối hắn không hề ấy nấy sao? Như thế nào không có ấy nấy? Mục tinh cười một chút, nói Giết hắn đồ đệ, cùng hắn rút kiếm tương đối Lợi dụng hắn vì quân cờ đối phó ma quân Lấy tự v ta nhất thực xin lỗi người đó là hắn. Thiên cơ thạch lại hỏi. Vậy ngươi vì sao không lay được? Mục tinh đứng lên, trả lời nói. Bởi vì ta rất rõ ràng, đây là một hồi thí luyện. Lòng ta nếu lay động, liền sẽ thua trận, sau này không còn có cùng hắn gặp nhau cơ hội. Thiên cơ thạch chậm chạp không nói gì. Mục tinh hỏi hắn. Liền đến đây là dừng lại sao? Mục tình chậm gì gì mà nói. nay một quan khảo nghiệm, là trong lòng ta tồn tại tiếc nuối cùng ấy này đi. Chứ bỏ ta tiểu sư thúc. Còn có nghiêm sư bá, tam sư minh, yêu hoàng. Ta tiếc nuối nhiều lắm đâu, không tiếp tục khảo nghiệm sao? Thiên cơ thạch hỏi. Ngươi sẽ nhân ái náy mà hối hận ngày đó lựa chọn sao? Mục tình trả lời nói. Tuyệt đối sẽ không. Thiên cơ thạch nghi hoặc nói. Vì sao? Ngươi cho rằng ngươi đi lộ rất đúng sao? Bởi vì hối hận vô dụ. Mục tình nói. Đến nỗi đối hoặc không đối. Ta chưa bao giờ quảng cáo dùm men quá, ta luôn hành cử chỉ là chính xác. Rốt cuộc ta tự biết không phải cái gì người tốt, cũng không có một viên thiện tâm. Đối hoặc không đúng, ta đều đã làm, cứ giao cho đời sau đi bình định đi. Thiên cơ thạch nói. Người so với ta càng giống cục đá. Mục tình cười hỏi hắn. Đây là đang mắng ta, vẫn là ở khen ta. Thiên cơ thạch không đáp. Mục tình trước mắt ảo cảnh tiêu tán. Nàng lại một lần về tới quanh thân có sao trời ngân hà chi cảnh xinh đẹp trong phòng. Nàng trước mặt dắt tam khối một bài. Trung gian kia một khối. Phía trên viết hôm nay đã mất đi nhan sắc, này hẳn là đại biểu cho mục tình đã thông qua này một quan thí luyện. Đông Hải, tiểu bí cảnh. Thu Thức Chu trong tay nắm bích là kiếm, chỉ vào giả mạo chủ phong đệ tử Vu tộc. Hắn cầm kiếm tư thái nhìn như nhẹ nhàng tùy ý, kỳ thật không hề khe hở. Bí cảnh động thiên trong vòng đã che kín hắn kiếm ý, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Vu tộc liền sẽ bị cắt rơi đầu. Vu tộc không hề sợ hãi mà nhìn hắn, nói: "Như thế sinh đắc kiếm, dung để sát phạt thật sự đáng tiếc." Thu Thức Chu lánh lệ nói. Kiếm không giết người, cùng phế khí có gì khác biệt. Không đợi kia vu tộc nhiều lời, Thu Thức Chu đã nhất kiếm chém ra. Thu Thức Chu là cái tiêu chuẩn kiếm thu, có thể rửa kiếm giải quyết sự tình, liền tuyệt đối sẽ không nói chuyện ra. Đến nỗi trực tiếp động thủ sẽ dẫn phát cái gì sau lại phiền thoái. Hắn mới mặc kệ này đó đâu. Trong đầu luôn muốn loại chuyện này, trên tay kiếm cũng sẽ đi theo biến đột. Kiếm khí đã ra. Kia ăn mặc chủ phong đệ tử phục vu tộc không có khít đảm. Mà là hướng tới thủ thức chu, lộ ra một cái quỷ dị cười. Hắn vạch chân rổ thượng bố, một sợi tàn hồn từ bên trong chảy ra. vu tộc đôi tay kết ấn. Bích lạc kiếm kiếm khí đã đã đến, tự hắn trên cổ tức quá, lưu lại một đạo chỉnh tề vết kiếm. vu tộc trên cổ tràn ra huyết tới. Theo sau, hắn cổ liền dọc theo vết kiếm đoạn rớt, đầu rơi trên mặt đất, tụ cục mà lăn vài vòng. Cuối cùng kia đầu dừng lại khi, là mặt hướng tới thủ thức chu. Hắn trên mặt ý cười còn tại Lúc này có vẻ quỷ dị lại khủng bố. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đỏ xương mù từ vu tộc huyết trung dâng lên. Vu tộc hồn phách cũng từ thân thể bên trong rời đi. Huyết khí cùng hồn phách cuốn quanh thượng vu tộc trước khi chết sở kết dấu tay, đem địa ấn ký nét bút thăng duyên, hình thành quỷ dị vết máu. Ngay sau đó, hoàn chỉnh vết máu, rắc kia một kia trong rổ chảy ra tàn hồn đánh hướng Thu Thức Chu. Thu Thức Chu nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Trong tay hắn kẹp một chương lấy thiên tơ tầm vi trang giấy phụ chú. Niệm động chú quyết sau ném ra, phù chú thiêu đốt, vội hiện kết giới hộ hắn quanh thân. Thù Thức Chu điều động kiếm ý, dục trừ vết máu cùng tàn hồn. Chạm đến kiếm ý một cái trước mắt, vết máu đông nhiên tản ra, hiện ra một đoàn tinh mịn huyết vụ, đem Thù Thức Chu bao vây trong đó. Thù Thức Chu trên người kết giới tuy kiên cố, lại không địch lại thiện trận, cũng thiện phá trận vu tộc lấy mệnh tương đổi mà thành thuật pháp. Kết giới chạm đến huyết vụ là lúc tan rã, vu tộc máu cùng kia một sợi tàn hồn, lao thẳng tới Thù Thức Chu mặt một đạo thanh âm ở Thù Thức Chu bên thai vang lên. "Hảo hảo xem xem đi, đây mới là ngươi hẳn là có con đường phía trước." Kiếm Quỷ. Thù Thức Chu trước mắt vội hiện tình cảnh cùng thanh âm. Xuyên một thân hồng y li hài ma quân trọng diễm, dẫn dắt ma tộc Công Sơn Hải Tiên Cát, giải phá tiên các hộ sơn trấn pháp. Trong tay hắn nắm cây quạt, ở mọi người hoảng sợ tầm mắt bên trong, đối thủ Thức Chu nói, "Có thể như thế dễ dàng bài trừ Sơn Hải Tiên Các phòng ngự, còn muốn đa tạ thủ tiên trưởng hỗ trợ mới được." Nhân ma tộc thế lại Tới tiên các làm khách, dục thương minh hữu thiên Việt kiếm minh phó minh chủ Chu Luân, cũng vào lúc này nói. Thu Sư Điệt, ta tới tiên các mấy ngày nay, tổng nhìn thấy ngươi lén lút, nguyên lai là ở vội những việc này. Đông Hải tiểu bí cảnh trung. Thu Thức Chu một đầu cầm kiếm, một tay đỡ cái chán. Này đó rốt cuộc là cái gì? nay còn không có xong tân cảnh tượng lại hiện. Thu Thức Chu thấy chính mình. Hắn một thân bạch đi cầm bích lạc kiếm cùng ma Tu chém giết. Hắn sau lương tiên các đệ tử cũng ở cùng ma tu đối chiến bên trong, tử thương thảm trọng. Thiên Việt kiếm minh Chu Luân cầm kiếm mà thượng, lại phi trợ giúp tiên các, mà là chiều thủ thức chu đâm tới, nói. Thu sư điệt, ngươi trời sinh kiếm cốt, mới có thể vô hạn, vì sao phải đi thiên đạo. Sư phụ ngươi cùng sư thúc, nếu là biết ngươi hành vi, nên có bao nhiêu thất vọng. Ta thiên Việt kiếm minh, hôm nay liền trợ Sơn Hải tiên các trừ nghiệt đồ. Phía trước là ma quân trọng diễm, phía sau là thiên Việt kiếm minh. Thù thức chu tu vi không địch lại người trước, chịu không ra công phu ứng phó người sau. Hắn cùng ma quân huyết chiến, chịu thiên việt kiếm minh sau lưng thọc kiếm, một thân bạch y chiến thành huyết y, chứng kiến sơn hải tiên các tiêu vong. Kinh mạch đều hủy, ruột gan đức tướng khúc. Bích lạc hộ chủ, vì hắn chặn lại ma quân thứ hướng hắn tâm mạch nhất kiếm, chém làm hai đoạn. Cây bên chết cảnh là lúc. Hắn nghe thấy được thanh âm. Thù thức chu, như vậy chính đạo, chân chính đáng giá ngươi liệu mình đoạn kiếm đi hộ sao Thanh âm kia ai hoán, làm như bích lạc khắp huyết chi âm. Đáng giá sao? Như thế nào đáng giá thu thức chu với gần chết hết sức, quần quận thiên lôi bên trong, tâm ma đại thành, lột sắc vì kiếm quỷ. Hắn cầm bích lạc đoạn nhận, giết ma quân trọng diễm, hủy thiên Việt kiếm minh, đồ tiên ma hai đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới huyết lưu phiêu sử. Kiếm quỷ chi danh, không người không biết, không người không biết. thu thức chu nhìn lộ ra với trong óc chi cảnh, hai mắt đỏ đậm, trong miệng huyết hắn nói cho chính mình, đây là vu tộc chi thuật, nếu là bởi vì này mà nhập ma, đó là như Nam Châu vu tộc nguyện